Kế tiếp Chu Minh Phong còn tính kiên nhẫn mà cùng Khương Tân Tân phổ cập khoa học một chút, lưu trợ lý tuy rằng là treo trợ lý chức danh, nhưng hắn thực tế chức vị so một ít bộ môn giám đốc môn cao, lưu trợ lý không chỉ là quản công sự, liên quan cũng quản Chu Minh Phong bộ phận việc tư. Cho nên, đừng nhìn lưu trợ lý còn không có mãn 30 tuổi, tương lai vô hạn nhưng kỳ. Khương Tân Tân thở dài một hơi, khó trách hắn như vậy chịu thương chịu khó. liền đưa lăng hoa loại này việc nhỏ cũng làm được tận tâm tận lực. Đề tài lại từ lưu trợ lý kéo dài đến bây giờ tiền lương giá thị trường, Khương Tân Tân còn nhận cơ hội cùng Chu Minh phong thỉnh giáo mấy cái về khai cửa hàng làm buôn bán vấn đề nhỏ. Ngồi ở ghế sau Chu diễn lại cảm thấy như vậy ba bà, bà phi thường xa lạ. Ngay từ đầu hắn còn đếm trên đầu ngón tay ở số hắn ba nói nói mấy câu, sau lại cũng lười đến đếm, bởi vì hắn ba lời nói còn rất nhiều. Ba người về đến nhà, đình hảo xe sau, vẫn như cũng là hai trước một sau từ ga ra đi vào trong biệt thự. Đi vào. Liên phát hiện trong nhà tới khách nhân Trung giai năng đại cuộn sóng Thân xuyên tu thân váy đỏ Vũ Mỹ lại động lòng người Trên mặt còn treo tươi cười Lại ở nhìn đến chu Minh Phong bên cạnh Khương Tân Tân khi Cứng đờ vài phần Cuối cùng làm nàng biểu tình vỡ ra chính là chu diễn cư nhiên ngoan ngoắn mà đi theo Khương Tân Tân bên cạnh Liên cung một nhà ba người dường như Nói tốt mẹ kế cùng con riêng muốn nháo đến ra Trạch không yên chướng khí mù mịt đâu 31, 031 Nay nhìn như hài hòa một nhà ba người thật sâu mà đau đớn Trung Giai đôi mắt ở Chu Minh Phong cùng Trung Phỉ còn không có chính thức ly hôn trước Trung Giai liền nghĩa vô phản cố mà thích Chu Minh Phong ngay từ đầu nàng cũng đích xác vì chính mình cư nhiên đối tỷ phu có tâm tư mà ấy nấy thậm chí là xỉ nhục nhưng lúc sau nàng dần dần phát hiện tỷ tỷ tỷ phu tựa hồ cũng không phải tầm thường phu thê. ở nàng nhận thấy được khi tỷ tỷ tỷ phu đã phân phòng ngủ ngon mấy năm theo sau ở nàng lặng lẽ chờ mong chung, tỷ tỷ tỷ phu rốt cuộc ly hôn nàng cho rằng chính mình rốt cuộc khổ tận cam lai, đang chuẩn bị lấy bất đồng thân phận tới gần Chu Minh Phong khi, nào biết ly hôn sau, Chu Minh Phong đối chung Gia bên này thân thích bao gồm nàng, so trước kia càng thêm mới lạ. trước kia còn có thể ngẫu nhiên nhìn thấy, ly hôn sau, một năm cũng thấy không được một hai lần. nàng thực suất ruột, lại cũng không có cách nào, mỗi lần nàng ra mặt giày tới Chu Gia, Chu Minh Phong hoặc là không ở, hoặc là cùng nàng nói một hai câu lời nói sau liền vội vàng rời đi. sau lại, nàng ở bằng Hưu Chi chiêu hạng quyết định lấy đường con cứu quốc phương thức nhập chủ chu gia rốt cuộc nàng là chu diễn gì khi đó nàng tổng cảm thấy bắt lấy chu diễn tiểu hài tử này một chút khó khăn đều không có có thể thấy được quỷ sự đã xảy ra chu diễn đối nàng càng là lãnh đạo sớm mấy năm còn nguyện ý tiêu gì mấy năm nay liền cái này xưng hô đều trực tiếp tình lược lên đến giống một khối băng dường như có mấy lần nàng lại đây chu ra Minh nếu là quan tâm hắn trên thực tế là chờ đợi Chu Minh phong hắn lại nói làm nàng về sau không cần luôn lại đây Trung Giai vẫn luôn cho rằng, lấy Chu Diễn tính tình, tất nhiên là cùng Khương Tân Tân nháo đến túi bụi. Không, chính xác ra, là Khương Tân Tân nữ nhân này sẽ nháo. Chu Diễn chỉ biết đem Khương Tân Tân bức đến nguyên hình tất lộ. Nhưng hiện tại tình huống như thế nào, bọn họ cư nhiên một khối đã trở lại. Cái này làm cho Trung Giai vô pháp tiếp thu, so với phía trước nghe nói Chu Minh Phong kết hôn càng thêm vô pháp tiếp thu. Nàng biết Chu Minh Phong đã trở lại, hôm nay cô ý trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, còn mua một ít đồ ăn lại đây Chu gia. Đương nhiên vẫn là đánh cấp Chu Diễn nấu cơm đưa ấm áp cơ hiệu, chủ yếu mục đích một là ở Chu Minh Phong trước mặt soát tồn tại cảm, nhị là diệt một diệt Khương Tân Tân uy phong. Trung Giai đương nhiên biết Chu Diễn cũng không như vậy thích chính mình, nhưng nàng cẩn thận nghĩ tới, nàng cảm thấy Chu Diễn sẽ càng thêm không thích Khương Tân Tân. Kết quả, nàng làm ngồi chờ hai cái giờ, chờ tới chính là như vậy một cái kết quả. Trung Giai đều mau điên rồi. Nữ nhân đều nhất hiểu biết nữ nhân, Khương Tân Tân liếc mắt một cái liền xem thấu Trung Giai tâm tư. Đoạn ở nàng mở miệng phía trước cười nói, Chu Diễn hắn đừng gì, ngươi ăn cơm xong sao. Cái này xưng hô. Lệnh Chu Minh Phong cùng Chu Diễn đều nhìn nàng một cái. Trung giai tuy rằng Phi thường chán ghét Khương Tân Tân, nhưng lúc này làm cho Chu Gia phụ tử mặt, cũng không có khả năng không để ý tới nàng. Liền nói, còn không có, ta nghĩ A Diễn phóng nghỉ đông. Hắn khi còn nhỏ thích nhất ăn ta mãi mãi bao sủi cảo. Trước kia ta cùng mãi mãi học một tay, thừa dịp hôm nay có rảnh, liền nghĩ lại đây cho hắn bao điểm sủi cảo. Chu diễn mặt vô biểu tình, phản phất đàm luận vai chính không phải hắn. Khương Tân Tân trên mặt ý cười càng sâu, kia khá tốt. Chúng ta mới từ bên ngoài trở về, đóng gói một ít đồ ăn còn có hải sản, muốn hay không nếm thử. Trung dai. Nàng không thể tin tưởng mà nhìn Chu diễn liếc mắt một cái. Không nghĩ tới hắn cứ như vậy dễ như trở bàn tay tiếp nhận rồi Khương Tân Tân cái này mẹ kế. Nàng càng thêm không hiểu vì cái gì đơn giản như vậy sự tình, tới rồi nàng nơi này liền khó càng thêm khó khăn. Tốt xấu nàng cùng Chu Diễn cũng là có thân thích quan hệ, nàng chính là Chu Diễn gì, nếu là nàng đảm đương cái này mẹ kế, nàng có tự tin nàng có thể làm được so bất luận kẻ nào đặc biệt là cái này Khương Tân Tân muốn hào đến nhiều, vì cái gì đường tỷ biết rõ nàng tâm tư lại không hỗ trợ, vì cái gì Chu Diễn đối nàng, cái này gì so đối người ngoài còn muốn mới lạ. Trong lúc nhất thời, Trung Giai khó chịu cực kỳ. Nàng quái Trung Phỉ, quái Chu Diễn, quái Khương Tân Tân, duy độc không trách ngầm đồng ý này sở hữu hết thẻ Chu Minh Phong không cần. Trung giai thẳng thắn leo, vẫn như cũ không muốn nhận thua. Rất kỳ quái, tới rồi giờ khắc này, nàng ngược lại quên mất đi nhìn chăm chú Chu Minh Phong, đã quên hôm nay tới chủ yếu mục đích. Nàng trong đầu tưởng đều là, đây là nữ nhân chiến tranh, nàng không thể thua. Ít nhất giờ này khắc này, ở trung giai trong lòng, Khương Tân Tân chiếm cứ tâm tư, xa xa nhiều hơn Chu Minh Phong. A diễn thích ăn sủi cảo trung giai ý cười doanh doanh nhìn Khương Tân Tân, hiện tại lại quá muộn, vừa lúc ta mấy ngày nay đều ở nghỉ phép. Nếu ngươi không ngại nói, bằng không ta lưu lại ngày mai sáng sớm tinh mơ làm vẩn thắn cho các người làm đốn bữa sáng. Nàng đem nan để ném Khương Tân Tân. Nàng liền không tin, Khương Tân Tân có thể nói ra để ý hai chữ. Lui một vạn bước nói, nàng thật sự nói, tỷ phu cùng chu diễn sẽ thấy thế nào nàng. Khương Tân Tân xoa tay hầm hẻ, đây là cho nàng phát huy cơ hội. kia nhưng thật tốt quá. Xuyên thư lại đây lâu như vậy, còn không có nghiêm túc đánh quá một hồi miệng trưởng đâu. Nào biết nàng lời nói còn chưa nói xuất khẩu. Một đạo giọng nam đoạt ở nàng đằng trước, thanh âm hờ hững mà nói, "Không ăn. Khương Tân Tân kinh ngạc nhìn Chu Diễn. Tuy rằng trong nguyên văn, Chu Diễn đối vị này vẫn luôn mơ ước ba ba gì không có nhiều ít hảo cảm, nhưng nàng vẫn là lần đầu tiên trực diện Chu Diễn phản mình ra. "Chu dai. Nàng trợn tròn đôi mắt, tựa hồ cũng không tin Chu Diễn cư nhiên sẽ ở Khương Tân Tân trước mặt như vậy đối hắn. "A Diễn." Chu Diễn trực tiếp lên lầu rời đi. Ở hắn cha mẹ còn không có chính thức ly hôn trước, Vị này hảo gì liền ba ngày hai đầu lại đây, sau lại hắn cha mẹ ly hôn, vị này gì tới càng cần, mỗi lần đều đánh lại đây chiếu cố hắn cờ hiệu, hắn năm đó tuy rằng là tiểu hải tử, nhưng cũng không phải cái gì cũng không biết. Có một lần nàng thế nhưng vụng về đến hỏi hắn, về sau vẫn luôn ở tại nhà hắn chiếu cố hắn được không. Hắn thiền, cho hắn mẹ gọi điện thoại, lúc này mới rốt cuộc ngừng nghỉ một trận. Khương Tân Tân thật là xem thế là đủ rồi. Từ chu diện thái độ có thể phỏng đoán ra tới. Hán tuyệt đối không phải lần đầu tiên như vậy phản cảm Trung Giai, nhưng Trung Giai mấy năm gần đây vẫn là tận dụng mọi thứ lại đây soát tồn tại cảm. Trung Giai tố chất tâm lý quả thực hảo đến nàng đều bội phục. Trung Giai ngốc đứng ở tại chỗ. Chu Minh Phong liếc nàng liếc mắt một cái, ngữ khí vẫn là ôn hòa, nhưng cẩn thận vừa nghe, cũng mang theo chút mới lạ ý vị, thời gian không còn sớm, ngươi cũng nhanh lên trở về đi. Trung Giai vội vàng nói, tỷ phu, ta có chút việc tưởng cùng ngươi nói nói chuyện. Về ta mua cổ phiếu có điểm lo lắng hao tổn. Chu Minh Phong ngữ khí bình đạm mà hồi, cái này ta không hiểu lắm, ngươi tìm người khác đi. Khương Tân Tân, đại lão ngươi quên ngươi là như thế nào làm giàu sao? Còn không phải là bởi vì xào cổ xào kỳ hạn giao hàng sao? Phương diện này người thạo nghề cư nhiên nói không hiểu lắm. Trung Gai tuy rằng sắc mặt cứng đờ, lại rất mau mà điều chỉnh tốt tâm tình, gật đầu, vậy được rồi, ta liền không quấy rầy ngươi. Kỳ thật từ tỷ tỷ tỷ phu chính thức ly hôn sau. Nàng cũng không có quá nhiều lấy cớ lại đến bên này, chuẩn bị đi chu diễn bên này lộ tuyến, nào biết không bao lâu sau đã bị tỷ tỷ huấn một hồi, ngay sau đó tỷ phu cũng cùng nàng nói, làm nàng lại qua đây phía trước cùng quản gia gọi điện thoại. Nhưng mỗi lần nàng nghĩ đến phía trước, cấp quản gia gọi điện thoại, quản gia đều cấp ứng phó qua đi. Đến sau lại, nàng không thể không chờ tỷ tỷ lại đây xem chu diễn khi, nàng mới cùng cùng lại đây. Hiện tại tỷ phu tái hôn, nàng thật sự là không tiếp thu được lúc này mới không có cùng quản gia gọi điện thoại liền lại đây. Nhiều năm như vậy, chẳng lẽ nàng không biết tỷ phu đối nàng không có kia phương diện tâm tư sao? Có biết về biết, trong lòng thật sự là không bỏ xuống được. Mấy năm nay, nàng cũng cùng người khác nói qua liên ái, thậm chí một lần đến bàn chuyện cưới hỏi nông nỗi, nhưng mà, nàng vẫn là không bỏ xuống được nội tâm chấp niệm chu Minh Phong lại không lo lắng đi suy xét chung dài tâm tình. Chỉ là đối khương tân tân nói, ta trước lên rồi, ăn bữa ăn khuya không đủ nói cũng có thể làm phòng bếp lại làm một ít. Khương Tân Tân vội vàng săn sóc mà ứng. Ơn ơn. Chu Minh Phong cũng không nhiều xem Trung Gai liếc mắt một cái, liền cũng chạy lên lầu. Bất quá hắn rời đi phía trước, nhìn Khương Tân Tân liếc mắt một cái, vốn là hy vọng nàng cũng cùng nhau lên lầu. Nào biết đối phương vẫn không nhúc ních. Chu Minh Phong, Chu Minh Phong cũng không miễn cưỡng, dừng một chút sau liền lên lầu. thức mau mà, trong phòng khách chỉ còn lại có Khương Tân Tân cùng Trung Gai. Vừa rồi còn có chút thương cảm Trung Giai một giây tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái, đảo qua lúc trước bể ngoài cả người thoạt nhìn miễn bàn nhiều có tinh khí thần. Kỳ thật hôm nay Trung Giai lại đây là vì đảo qua trước sĩ Cái gì cấp chu diễn làm văn thắn kia chỉ là có sẵn lấy cớ, cho nên, có thể nói như vậy, Trung Giai là vì cùng Khương Tân Tân lại đối chiến một hồi mới đến, khổ sở về khổ sở, kia cũng không thể đã quên hôm nay tới chủ yếu mục đích. Trung Giai hơi hơi mỉm cười. Vừa rồi ngươi cùng A diễn còn có tỷ phu cùng nhau tiến vào khi Ta mới phát hiện ngươi cùng tỷ tỷ của ta lớn lên có chút giống Khó trách tỷ phu sẽ thích ngươi cùng ngươi kết hôn Khương Tân Tân cười đến càng thong rong Liền này, liền này Gác ta này chuẩn bị bắt đầu diễn thế thân bạch nguyệt quang ngược luyến tình thâm đâu Nàng làm bộ không hiểu mà cười nói Khả năng đi, hôm nay mới nghe được một câu Mỹ người Mỹ đến nghìn bài một điệu Xấu người xấu đến mỗi người mỗi vẻ Lời này tuy rằng tổn hại Bất quá hẳn là vẫn là có nhất định đạo lý, tựa như ngươi cùng Chu Diễn mụ mụ tuy rằng là đường tỷ muội, nhưng các ngươi hai cái liền lớn lên một chút đều không giống. Trung giai một nạn, cũng không chịu thua, ngươi nói đúng, liền tính lớn lên lại giống như kia cũng không phải một người, ngươi còn không có gặp qua tỷ tỷ của ta đi, nói thật, khi còn nhỏ ta đặc biệt hâm mộ tỷ tỷ, bởi vì tỷ phu đối tỷ tỷ đặc biệt đặc biệt hảo. Khương Tân Tân đều muốn cười. Người này khả năng có chút tinh thần phân liệt. Một bên mơ ước chính mình trước tỷ phu Một bên lại ở chỗ này cùng nàng khoe ra trước tỷ phu đối chính mình tỷ tỷ thật tốt, đến tuột cùng là muốn làm gì nha. Đang lúc Khương Tân Tân chuẩn bị một cái sọt lời nói thế tất muốn đổ đến Trung Giai á khẩu không trả lời được khi, một đạo giọng nam lại lại đoạt ở nàng đằng trước. Phiên đã chết, ổn muốn chết. Khương Tân Tân cùng Trung Giai đồng thời ngẩn đầu nhìn về phía thang lầu phương hướng. Chỉ thấy Chu Diễn trong tay cầm bình thủy, chính thần tình lạnh nhạt nhìn các nàng bên này. Chính xác ra, là nhìn Trung Giai. Như thế nào còn chưa đi. Chu diễn bản thân chính là cái thứ đầu, hắn xem ai khó chịu kia đều là trực tiếp rồi, mới lời đến quản có phải hay không cái gì trưởng bối, về sau đừng lấy ta đương lấy cớ lại đây, thực phiền, đây là cuối cùng một lần, lần sau lại lấy ta đương cờ hiệu, đừng trách ta không khách khí. Ta mẹ hiện tại lại đây đều sẽ gọi điện thoại trước tiên nói một tiếng, ngươi có thể hay không có điểm lễ phép. Trung dai. Khương Tân Tân cũng trận mắt há hốc mồm. Chu diễn như vậy mới vừa như vậy sẽ nói sao? kia xem ra hắn lúc trước xem như thực cho nàng mặt mũi, nói xong những lời này, chu diễn lại lên lầu, trung gia khí huyết cuộn cuộn, lập tức cũng hướng ngoài cửa phương hướng đi đến, chỉ còn lại có khương tân tân tại chỗ cản khái, không hổ là nam chủ, này rối người rối đến nhất châm kiến huyết, chờ khương tân tân phản ứng lại đây sau, trung gia đã đi ra biệt thự, khương tân tân bỗng nhiên nhớ tới, nàng còn không có đánh trả a, tuy rằng chu diễn dối trung giai, nhưng nàng còn không có ra tay a, chu diễn về chu diễn, nàng về nàng. Nàng cũng không có mặt lớn đến cho rằng Chu Diễn là ở vì nàng hết giận. Kia trận này nàng cũng chưa đánh trả, như thế nào có thể coi như là thắng? Không được. Nàng chạy chậm đuổi theo, ở biệt thự bên ngoài gọi lại Trung giai. Chu Diễn hắn đường gì? Trung giai nện bước một đốn, biểu tình nản lòng, lại ở nghe được Khương Tân Tân thanh âm khi, lại cùng Tiêm Máu Gà giống nhau, cười lạnh một tiếng. Khương Tân Tân lại không cho nàng mở miệng cơ hội, vừa rồi nghe ngươi nói Chu Diễn ba ba đối Chu Diễn mụ mụ thực hảo, ta tin tưởng khẳng định là thật sự. Bằng không bọn họ đều ly hôn nhiều năm như vậy, ngươi còn tỷ phu tỷ phu kia, nhưng còn không phải là không nghĩ chặt đức tầng này thân thích quan hệ, ta nhưng thật ra không sao cả, tuổi tuy rằng tiểu, bất quá này lòng dạ vẫn là thực rộng rãi, này nếu là thay đổi một người, cả ngày nghe ngươi tỷ phu tỷ phu kia, không được cùng Chu diễn ba ba. nháo a, Trung Giai đang muốn để khí mở miệng, Khương Tân Tân rồi lại ngữ tốc kỳ mau mà nói, còn có ngươi cũng là không hiểu chuyện, Chu diễn mụ mụ hiện tại cũng có trợ phu. Hắn nếu là nghe được ngươi kêu chu diễn ba ba tỷ phu, vậy ngươi không phải làm hại hai nhà người đều không an bình. Bất quá ta tưởng, chu diễn mụ mụ tìm khẳng định cũng là đỉnh hảo đỉnh người tốt, cùng ta giống nhau, sẽ không theo ngươi giống nhau so đo. Nhưng vẫn là tưởng nhắc nhở ngươi một chút, ngươi xem, chu diễn hiện tại có ta cái này mẹ kế, cũng có hậu ba, ngươi như vậy không phải làm hắn trên mặt khó coi, biết nội tình nói ngươi là đau lòng chu diễn, này không biết, còn tưởng rằng hai ngươi kết thủ, ngươi muốn như vậy hố hắn đâu, đúng không? Trung giai tức chết rồi, sắc mặt trắng bệnh. Này có ý tứ gì?" "Cho nên a, ta cảm thấy vì Chu Diễn hảo, về sau ngươi vẫn là không cần kêu Chu Diễn ba ba tỷ phu." Khương Tân Tân giống như hàm hậu cười, "Con người của ta thành thật tâm cũng khoan, không phải thực để ý này đó, nhưng liền sợ Chu Diễn xấu hổ, ta nghe ngươi nói, ngươi rất đau Chu Diễn, ngươi là nhất đau lòng hắn gì sẽ không không đáp ứng đi." "Không thể nào." Trung giai chịu đựng hộp máu xúc động, sắc mặt khó coi đến phảng phất táo bón thật lâu giống nhau, khẽ cắn môi đi rồi. Khương Tân Tân vừa lòng cực kỳ, hận không thể xoa eo cùng thiếu, kia đắc ý rào rạt bộ dáng, cái đuôi đều hận không thể kiểu đến bầu trời đi. Quá mức đắm chìm ở thế giới của chính mình, Khương Tân Tân thế nhưng đều không có phát hiện, Chu Minh Phong đang đứng ở lầu 2 sân phơi, ánh trăng dưới, hắn thân hình toàn dài, trên mặt lại như có như không ý cười. 32, 032 Trung giai đều đi rồi, Khương Tân Tân tự nhiên cũng không có lại ngốc tại tại chỗ lý do. Nàng phục bàn một chút cùng Trung giai đối thoại. Đối chính mình biểu hiện phi thường vừa lòng. Sự tình đến bây giờ mới thôi, nàng cùng Trung Giai vì này phát sinh tranh chấp đã không phải Chu Minh Phong, mà là một cái thắng thua. Tựa như hôm nay, Khương Tân Tân nhưng không phát hiện Trung Giai nhìn chầm chầm vào Chu Minh Phong xem, từ bọn họ tiến vào đến rời đi, Trung Giai cũng liền nhìn Chu Minh Phong vài lần mà thôi. Khương Tân Tân thậm chí có một loại ảo giác, nàng cảm thấy Trung Giai hôm nay tới, muốn gặp không phải Chu Diễn cũng không phải Chu Minh Phong, mà là nàng. Bất quá! Hôm nay Trung Giai đã đến còn có nói những lời này đó, vẫn là cho nàng cung cấp các loại ý nghĩ. Khương Tân Tân bắt đầu cân nhắc, nếu nàng kịch bản Chu Minh Phong nói, cơ hội thành công sẽ có bao nhiêu đại. Nàng đối Chu Minh Phong đích sắc tâm động quá, nhưng mà loại này tâm động cũng không đáng tin cậy, tổng thể mà nói, nàng đối hắn trước mắt mới thôi, không có nửa điểm tình yêu nam nữ. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, đối với Trung Giai khiêu khích, nói những lời này đó, nàng mới thơ ơ, trong lòng không có nửa điểm gợn sóng, thậm chí cảm thấy buồn cười nhưng đứng bên ngoài người góc độ đâu nàng hôm nay có tính không là bị một chút nho nhỏ ủy khuất đâu đương nhiên tính này nếu là đặt ở người khác trên người kia một giây liền tạc a lão công vợ trước đường ngồi lại đây diếu võ dương ai âm dương quay khí này nếu là đặt ở khác gia đình này nếu là gặp phải không phải như vậy hảo lừa gạt chủ một hồi khắc khẩu đó là tuyệt đối tránh không được cũng không biết chu minh phong có thể hay không có chút cái nấy có chút ngượng ngùng rốt cuộc vợ trước đường ngồi đối với đương nhiệm thê tử chàng ngôn trả ngữ ai Rất nhiều nam nhân quán sẽ lợi dụng nữ nhân ấy nấy, như vậy nàng đương nhiên cũng muốn lợi dụng Chu Minh Phong giờ này khắc này khả năng sẽ đột nhiên sinh ra lòng ấy nấy. Bất quá nàng chính là không rõ lắm, đã là lao bánh quậy Chu Minh Phong, còn có hay không quý giá ấy nấy tâm. Có lẽ hắn cũng thực thản nhân đâu. Có lẽ hắn cùng rất nhiều nam nhân giống nhau, cảm thấy nàng nên rộng lượng một chút, hơn nữa cho rằng trung giai khiêu khích chỉ là vô ác ý nhiều thủy đâu. Mặc kệ thế nào, nàng đều không tính toán buông thà cơ hội này. Khương Tân Tân trở lại phòng ngủ, phát hiện Chu Minh Phong không ở phòng ngủ chính toilet, suy đoán hắn hẳn là đi phòng ngủ phụ bên kia. Nàng từ phòng để quần áo cầm áo ngủ, hạ quyết tâm hảo hảo tắm một cái. Có đôi khi Khương Tân Tân đều cảm thấy, nàng sở dĩ tạm thời còn không có ly hôn tâm tư, cùng này đại biệt thự là phiết không ra quan hệ. Nơi này quá thoải mái, chỉ là phòng ngủ chính toilet đều có gần 20 cái bình phương. Nam ở bùn tám, một bên phao tắm, còn có thể biên uống rượu vang đỏ biên xem tivi. Loại này thần tiên nhật tử đích xác sẽ ăn mòn nàng tín nhiệm, chờ nàng đem chính mình phao đến cả người thơm ngào ngạt, phảng phất tự mang tiên khí đi ra phòng tắm khi, Chu Minh Phong đã ngồi ở trên giường xem di động, hắn là xem di động, mà nàng giống nhau là chơi di động. Khương Tân Tân chú ý hắn bên này động tác, ngồi ở trước bàn trang điểm, một bên hổ ra một bên xuyên thấu qua gương xem hắn. Hảo đi, này nam nhân quả nhiên ổn đến một đám, đừng nói là ấy nấy, khả năng quãng đời còn lại hắn liền ngượng ngùng xin lỗi như vậy cảm xúc đều sẽ không có. Khương Tân Tân dùng mỹ dung dụng cụ ở trên mặt vạch tới vạch lui, chính cái gọi là không có đối lập liền không có thương tổn. Nhìn xem chu diễn, nhìn nhìn lại Chu Minh Phong, đây là tiên minh đối lập. Ông ta không hảo quá cũng không cho ngươi hảo quá ý tưởng. Khương Tân Tân phá lệ, không có ở tắt đèn về sau dính lên gối đầu liền ngủ, mà là cố ý phiên tới phiên đi. Mỗi lần Chu Minh Phong hô hấp hơi chút đều đều chút, giống như có buồn ngủ, nàng liền lập tức một cái xoay người làm ra động tĩnh tới. Chu Minh Phong, trong bóng đêm. Khương Tân Tân tự nhiên nhìn không tới trên mặt hắn ý cười. Hắn thanh tuyến trước sau như một vững vàng bình tĩnh, làm sao vậy? Ngủ không được. Khương Tân Tân ngữ khí nhẹ nhàng, trên mặt lại không hề nhiễu người thanh mộng xin lỗi thần sắc, xảo đến ngươi, thực xin lỗi nha. Không có. Chu Minh Phong Thanh âm trầm thấp hỏi nàng, làm sao vậy? Khương Tân Tân thở dài một hơi. Cái này thở dài rất có nghệ thuật bản lĩnh, đã sinh động biểu đạt chính mình khó chịu, lại gại đúng chỗ ngứa sẽ không có vẻ quá ưu sầu. Không như thế nào chính là suy nghĩ, Chu Diễn Đường gì có thể hay không hiểu lầm ta." Khương Tân Tân nói, "Ta thật không biết nàng hôm nay sẽ đến, nếu là biết, liền sẽ không nói làm Chu Diễn đi theo chúng ta một khối ăn cơm, làm nàng bạch bạch ở nhà chờ lâu như vậy, ngươi nói nàng có thể hay không hiểu lầm ta a?" Một chương giường lớn, Chu Minh Phong cùng Khương Tân Tân cũng không có dựa thật sự gần. Chỉ là lúc này trong phòng quá mức tính, an tĩnh, an tĩnh đến Chu Minh Phong giờ phút này lược hiện khản khản thanh âm, liên quan ấm áp hô hấp phảng phất dừng ở nàng bên thai giống nhau không quá lớn quan hệ. Khương Tân Tân nghi hoặc mà, ân, nàng nghĩ như thế nào? Không quá lớn quan hệ. Hán kiên nhẫn mà bổ sung một câu, chính là Khương Tân Tân do dự mà, ta còn man tưởng cùng nàng làm tốt quan hệ, rốt cuộc ta cũng không có gì bằng hữu, nhìn ra được tới, nàng đối với ngươi còn có chu diễn cũng là thật sự quan tâm. Chu Minh Phong theo nàng nói, không cần làm tốt quan hệ. Khương Tân Tân trong giọng nói mang theo thật sâu tiên đối, phải không? Ta gần nhất đối cổ phiếu còn rất cảm thấy hứng thú. Còn muốn hỏi hỏi nàng đều mua này đó cổ đâu? Đây là Khương Tân Tân mục đích. Ở xuyên thư trước, nàng không dám thật sự chạm vào thị trường chứng khoán, chỉ là quỹ phương diện tròn khuyết đều cũng đủ tác động nàng sở hữu tâm tư. Nếu không phải hoàn cảnh không giống nhau, nàng hiện tại cũng sẽ không có phương diện này tâm tư. Bản thân nàng đối cái này liền có hứng thú, chỉ là bất hạnh không có đáng tin cậy người mang theo nàng đi tìm hiểu, hiện tại trung giai nói cho nàng không nhỏ linh cảm, ở trong nguyên văn cũng đơn giản mà giảng thuật Chu Minh Phong làm giàu sử. Có thể nói như vậy, hắn làm giàu một phương diện đến ích với hắn ánh mắt cùng với quyết đoán, về phương diện khác còn lại là ở thị trường chứng khoán cùng với kỳ hạn giao hàng phương diện năng lực. Vốn dĩ lúc ban đầu nàng kế hoạch chính là muốn lợi dụng cái này thân phận làm tiền A. Hiện tại bên người nằm như vậy một vị đại lao, nàng không nhân cơ hội kiếm một đợt, kia không phải mệt quá độ sao. Chu Minh Phong không nói gì. Khương Tân Tân cũng rất có kiên nhẫn. Nàng không tin Chu Minh Phong liền thật sự khó hiểu phong tình đến nước này. Bởi giờ. Quả nhiên không bao lâu sau, Chu Minh Phong trầm ngâm nói, ngươi tưởng xào cổ. Khương Tân Tân nói, cũng không phải, chính là đối phương diện này có điểm hứng thú, bất quá ngươi cũng biết, ta không có gì bằng hữu, cũng không biết thượng nào hiểu biết, trên mạng tin tức cũng là nửa thật nửa giả. Nàng lại thở dài một hơi, vốn đang nghĩ Chu diễn đường gì cũng không lớn hơn ta vài tuổi, chúng ta có thể liêu đến tới đâu. Chu Minh Phong trong lòng hiểu rõ, làm bộ lơ đắng hỏi, ngươi thiếu tiền. Khương Tân Tân ngây ngẩn cả người. Nàng rất muốn nói thiếu. Sau đó hắn khẳng định sẽ cho nàng một số tiền. Bất quá lý trí kịp thời dừng cương trước bờ vực, lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào, này không phải nàng ước nguyện ban đầu, cũng không phải nàng mục đích. Không thiếu tiền. Khương Tân Tân nhịn đau nói, chính là khuyết điểm về vui, người khác nói xảo cổ còn rất có ý tứ. Chu Minh Phong nói, thị trường chứng khoán không cần tùy tiện chạm vào. Khương Tân Tân, ta khẳng định không tùy tiện chạm vào nàng dừng một chút, lại nói. Chu diễn đường gì có phải hay không thường xuyên tới cùng ngươi thỉnh giáo thị trường chứng khoán vương diện sự nha? Không có. Chu Minh Phong hồi. Khương Tân Tân, ngươi nói ngươi không hiểu, nhưng ta cảm thấy ngươi vừa thấy chính là cái loại này đặc biệt hiểu công việc hay. Chu Minh Phong nhịn cười ý, nga. Thích hợp mông ngựa nếu là muốn vô vũ. Khương Tân Tân không chút nào bùn xỉn chính mình ca ngợi chi tử, bởi vì ngươi vừa thấy chính là cái loại này cái gì đều sẽ cái gì đều hiểu thành công nhân sĩ a khí chẳng. Khi chẳng ngươi biết đi, dù sao ngươi nếu là đứng ở một đống người, ta nhất định cái thứ nhất nhận ra ngươi tới. chu Minh Phong thấp thấp mà cười ra tiếng. Ta chỉ là hiểu một chút da lông. Khương Tân Tân. Quá mức khiêm tốn. Bất quá hắn này cũng coi như là tung khẩu. Ta không tin, ngươi khẳng định đặc biệt lợi hại. Khương Tân Tân nói, ai, có thể là ta hiện tại quá nhàn, đôi chính mình không hiểu sự tình đều hảo có hứng thú Nga. chu Minh Phong cuối cùng hỏi. Ngươi tưởng ở thị trường chứng khoán kiếm bao nhiêu tiền?" Khương Tân Tân nói, nghe nói thị trường chứng khoán có thể phiên bội. Chu Minh Phong nhíu nhíu mày. Khương Tân Tân thấy hắn không hề răng, lại lập tức nói, bất quá ta một chút đều không lòng tham, dù sao chính là chơi sao? Kiếm nhiều kiếm thiếu không sao cả, chủ yếu là vui vẻ, tìm cái việc vui tống cổ thời gian. Ngươi đi tìm Lưu trợ lý đi." Chu Minh Phong giải quyết dứt khoát. Lưu trợ lý? Hắn có thể được không?" Khương Tân Tân trong giọng nói là thật sâu hoài nghi. Chu Minh Phong bật cười, lưu trợ lý là danh giáo cao tài sinh, năng lực cá nhân thập phần xuất sắc. Chính là ta cũng không phải mỗi ngày đều có thể nhìn đến hắn. Khương Tân Tân chính là một lòng một dạ theo dõi Chu Minh Phong, hắn dạy ta đầu này đó cổ phiếu đương nhiên dễ dàng, nhưng ta lại không phải vì kiếm tiền, vẫn là muốn chính mình nhập môn chính mình thao tác mới càng vui sướng nha. Vậy ngươi tưởng làm sao bây giờ? Khương Tân Tân hướng hắn bên người xê dịch, bất quá không dám trực tiếp dựa vào hắn. Ngươi dạy dạy ta được không? Giáo nàng đầu kia mấy chỉ cổ phiếu, lại dạy nàng thị trường chứng khoán phương diện tri thức. Nàng biết chính mình thực lòng tham, nhưng đối mặt như vậy một miếng thịt, không gặm liền không phải người A. Chu Minh Phong là ai? Đó là đại lao trung đại lão. phàm La nàng ở hắn nơi này học nhỏ tí tiẹo tương lai liền tính ly hôn một phân tiền đều lạc không đến, nàng cũng là ổn kiếm không bồi. Trước kia là không dám dễ dàng kết cục, hiện tại nếu đã bái Chu Minh Phong cái này lao sư, nàng còn sợ cái gì? Còn sợ cái gì? Thị trường chứng khoán đương nhiên là có nguy hiểm, nàng cũng biết chính là Chu Minh Phong người như vậy, cũng không dám cam đoan nói cái gì cổ ổn kiếm, nhưng xuyên thư trước nàng bước lên làm buồn bán con đường này bắt đầu, nàng liền hồi không đến từ trước cầu ổn tâm thái, không phải có như vậy một câu sao, phú quý hiểm trung cầu, tiền lời càng lớn, tùy theo mà đến nguy hiểm cũng càng cao. Nhưng nàng chính là thích mạo hiểm nhân sinh, Chu Minh Phong như là bị nàng cuốn lấy không có cách nào, chỉ có thể lên tiếng, hảo đi. Hắn lại bổ sung một câu. Ta cũng không phải mỗi ngày đều có thời gian. Khương Tân Tân hồi, không có việc gì à, chỉ cần ngươi nhớ rõ có ta cái này học sinh chính gào khóc đòi ăn chờ ngươi giảng bài là được. Bởi vì Chu Minh Phong gật đầu đáp ứng, Khương Tân Tân quyết định thu hồi lúc trước lao tử cùng nhi tử không có đối lập liền không có thương tổn lợi này, thập phần chân chó mà tưởng, gừng càng già càng cay, rượu là lao thuần, hắn vẫn là thực không tồi. 33. 033. Có thể là Khương Tân Tân đối với tương lai thiết tưởng quá mức tốt đẹp, Đến nỗi với xuyên thư tới nay cơ hồ cũng chưa như thế nào đã làm mộng nàng, cư nhiên làm một cái đặc biệt tốt đẹp mộng đẹp. Ở trong động, nàng ngồi ở một đống tiền thượng, không chỉ như vậy, bầu trời còn không dừng ngầm tiền mặt vũ. Còn có tựa như từ phía chân trời truyền đến lời thuyết minh. Chúc mừng Khương Tân Tân nữ sĩ hỷ đề làm bùa hộ ỷ một chiếc. Chúc mừng Khương Tân Tân nữ sĩ cửa hàng tiện lợi hữu vị xích cả nhà đệ nhất ngàn gia chi nhánh. Cái này mộng quá mức tốt đẹp. Ở trong mộng, nàng ở tiền mặt trên giường xoay tròn nhảy lên tựa hồ vĩnh không ngừng nghỉ, chu minh phong là bị một chuỗi tiếp theo một chuỗi tiếng cười đánh thức, con buồn ngủ ngồi dậy, lại nghiêng đầu nhìn về phía đem chỉnh giường chân mỏng đều cuốn qua đi, giống như bạch tuộc giống nhau cùng chân mỏng hận không thể cuốn thành bánh quai treo khương tân tân, nàng không biết làm cái gì mộng đẹp, vui cười ra tiếng, tựa hồ cực kỳ vui vẻ bộ dáng, mặt mày ra ra, mặc dù không có mở to mắt, cũng có thể làm người đầy đủ nhận thấy được, nàng giờ phút này nhảy nhót cùng vui sướng, thành thục lão luyện như chu minh phong. Ngày hôm qua nàng một mở miệng hắn liền đoán được nàng đánh chính là cái gì chủ ý. Đến nỗi vì cái gì muốn thuận thế đi đáp ứng nàng, Chu Minh Phong đã không muốn lại đem hắn phá lệ kiên nhận nguyên nhân, quy kết với kia một đoạn đã định nghĩa vì trao đổi ân tình. Có lẽ, hắn là tò mò nàng đến tột cùng muốn làm cái gì, lại có lẽ là, thật lâu không có đụng tới như vậy có ý tứ sự. Hắn đem hết thể thu hết đáy mắt, mà không lên tiếng nhìn nàng. Khương Tân Tân tâm tình phi thường chi hảo, tỉnh lại về sau thấy trong phòng không ai. Còn rất có hứng thú hừ ca khúc, một đường cùng nhảy khiêu vũ hữu nghỉ dường như đi vào phòng tắm. Chờ nàng đơn giản rửa mặt trải đầu sau lại đến dưới lầu, đụng tới quảng gia, liền thuận miệng hỏi một câu, những người khác đâu? Dương quảng gia cười nói, tiên sinh cùng thiếu gia đã ra cửa, thái thái, hôm nay muốn ăn cái gì bữa sáng, tiểu Trung Quốc vẫn là tiểu Tây. Khương Tân Tân không hề nghĩ ngợi trực tiếp trả lời, tiểu Trung Quốc, kỳ thật nàng khẩu vị cùng chu gia phụ tử đặc biệt giống nhau. Tốt! Dương quảng gia lại cười nói. Phòng bếp hầm cháo tổ yến dùng chính là huyết yến thái thái muốn tới một chén sao. Trải qua trong khoảng thời gian này ăn mòn, Khương Tân Tân lại nghe được tổ hiến vây cá loại này, không bao giờ sẽ hô hấp nhanh hơn, nàng thực bình tĩnh mà nói, vậy tới một chén đi. Ở Khương Tân Tân không chút hoang mang, thong thả ung dung mà hưởng thụ đỡ sáng thời gian khi, Chu Minh Phong cùng Chu Diễn ở bên trong xe, lại là không khí dị thường thần trương. Chu Diễn hôm nay muốn đi Chu Minh Phong kỳ hạ một nhà công ty đường khuôn vắc công. Đừng nhìn chu diễn ngoài miệng nói được như vậy kiên cường, trên thực tế này vẫn là hắn lần đầu tiên đi làm công, khó tránh khỏi có chút khẩn trương. chu Minh Phong dơ tay nhìn thoáng qua đồng hồ, lưu trợ lý cùng bên kia nói chính là buổi sáng 9 giờ báo danh, bây giờ còn có nửa giờ. Nghỉ hè trong lúc chu diễn thật đúng là không có thời gian khái niệm. Hôm nay đã coi như là thức dậy rất sớm. chu diễn tra qua công ty vị Mỹ ở mới phát vườn công nghệ bên kia, công ty vị Mỹ cùng xâm lâm biệt thự giống nhau, đều rời xa trung tâm thành phố. Bởi vậy khoảng cách cũng không tính xa. Đừng nhìn Chu Diễn nói sẽ không để cho người khác biết thân phận của hắn, nhưng đối với làm công, hắn thật đúng là không nửa điểm thật cảm. Giống nhau làm công người, nhìn đi làm thời gian chỉ có nửa giờ, tuyệt đối sẽ sinh tử thời tốc chạy tới nơi, nhưng Chu Diễn nghe xong lời này, cũng không có gì phản ứng. Phía trước chính là trạm tàu điện ngầm, mới phát vườn công nghệ ở 15 hào tuyến trung điểm. Chu Minh Phong lại nói, ngươi không có bao nhiêu thời gian, kiến nghị ngươi hiện tại xuống xe chạy tới ngồi xe điện ngầm. Chu diễn sừng sốt, ngồi xe điện ngầm. Chu Minh Phong hai chân giao điệp, tư thái nhàn giật, như thế nào? Không phải muốn đi làm công tay làm hàm ngai, chẳng lẽ là đi cải trang vi hành? Nghe ra ba ba trong giọng nói trâm trọng, Chu diễn lập tức này tính tình liền lên đây, dò ra tay đặt ở tay lái trên tay liền phải xuống xe. Chờ một chút, Chu Minh Phong lại gọi lại hắn, ta không hy vọng ngươi xuất hiện quái giày đến công ty mặt khác công nhân, nếu có người phát hiện ngươi là ta nhi tử, vậy ngươi cải trang vi hành chỉ có thể kết thúc Ngươi nói những lời này, đó ta cũng coi như chưa từng nghe qua." Ta biết." Chu Diễn cắn răng nói, "Ta càng hy vọng mọi người đều đừng biết ta là Chu Minh Phong nhi tử." Chu Minh Phong thong dong cười, "Tốt nhất là như vậy." Chu Diễn đoán hận xuống xe, dùng lớn nhất sức lực đem cửa xe vung đóng lại, ngồi ở ghế sau Chu Minh Phong hồn nhiên không chịu ảnh hưởng, đều không mang theo dừng lại, liền đối với tài xế nói, "Đi thôi, đi công ty." Tài xế, nơi này khoảng cách trạm tàu điện ngầm có 1 km. Hắn không dám phỏng đoán Nhất dâm chân ga đi rồi, đáng thương Chu Diễn mới vừa xuống xe còn không có đứng vững không làm rõ ràng nơi này là cái gì phương hướng, trong nhà xe liền tuyệt trần mà đi. Chu Diễn, hắn không nghĩ làm ba ba khinh thường, nghĩ đến ly 9 giờ chỉ có nửa giờ, cũng không rảnh tường khác, lấy ra di động hướng dẫn ra gần nhất chạm tàu điện ngầm sau một đường chạy như điên. Khương Tân Tân phát hiện, hiện tại ở cửa hàng tiện lợi hữu vị đã con nàng không nàng một cái dạng. Tư tông giảng từng có ở cửa hàng tiện lợi kiêm chức kinh nghiệm. Trải qua ngày hôm qua một ngày liền thượng thủ, sinh ý vẫn là thực hảo, nhưng hắn một người cũng hoàn toàn vội đến lại đây, lại là thu bạc, lại là sửa sang lại trên kệ để hàng hàng hóa, nhìn hắn bận rộn lại không làm lỗi làm việc hiệu suất, Khương Tân Tân cảm thấy mỹ mãn, nàng cảm thấy nàng thật sự quá sáng suốt, cư nhiên thông báo tuyển dụng thượng như vậy một cái người tài ba. Ở trong tiệm nhìn trong chốc lát sau, chuyển phát nhanh gọi điện thoại tới, nàng ở trên mạng đặt hàng mỹ giáp trang bị tới rồi. Ở cửa hàng tiện lợi này một khối, Khương Tân Tân là tay mơ. Nhưng ở Mỹ giáp này một hối, nàng quả thực không cần quá thuần thủ. Tư tâm, nàng vẫn là hy vọng có khả năng hồi nghề cũ, giống xuyên thư trước giống nhau. Nghề phụ là khai cửa hàng đương lão bản, chủ nghiệp là ở công ty lớn có một phần tương đối mà nói ổn định công tác. Lúc trước sở dĩ muốn khai cửa hàng tiện lợi, cũng là vì hoàn cảnh vị trí đặc thù. Ở chỗ này khai tiệm nẻo đó là tuyệt đối mệnh đến hoài nghi nhân sinh, bà cố nội nhóm giống nhau đều sẽ không tới thăm. Như vậy nàng khách hàng đám người cũng chỉ có những cái đó các thái thái Mỹ dắp cùng mua đồ dùng sinh hoạt không giống nhau, này đó các thái thái khẳng định có cố định nơi đi, ai nguyện ý dễ dàng mà thay đổi. Nàng có kế hoạch của chính mình, chờ cửa hàng tiện lợi sinh ý ổn định xuống dưới, nàng cũng muốn xuống tay chuẩn bị khai một nhà khác cửa hàng. Tư Tông Giản, ta đi về trước một chuyến. Khương Tân Tân xách theo đồ vật, ngươi nhiều nhìn cửa hàng, có việc cho ta gọi điện thoại. Ấn. Ở một bên quảy thu ngân đứng thiếu niên ngẩng đầu lên, toái phát thoải mái thanh tân, khuôn mặt tuấn tú khí chất thanh lánh lệnh người nhịn không được tâm sinh hảo cảm. Khương Tân Tân cùng Lưu Nãi Nãi ước hảo, chờ mỹ giáp trang bị tới rồi, phải cho nàng làm mỹ giáp. Lưu Nãi Nãi đi vào chu gia khi, còn làm trong nhà A Di sách thật nhiều đồ vật lại đây, lại là làm hải sâm, lại là mới không vận lại đây hải sản, còn có một hộp đông trùng hạ thảo. Lưu Nãi Nãi vui tươi hớn hở mà nói, ngươi thích ăn nói, ta kia còn có thật nhiều, chỉ lo lấy. Khương Tân Tân kéo tay nàng thân thiết mà nói, ta đây liền không khách khí lắm. Lưu Nãi Nãi sinh một nhi một nữ, nhi tử khai địa ốc công ty cũng coi như được với là vang dội nhân vật, nữ nhi còn lại là năng lực chắc tuyệt quan ngoại giao, hai đứa nhỏ đều thực hiếu thuận, cho nàng ở chỗ này mua một bộ biệt thự dưỡng lao. Tới rồi trên lầu, Khương Tân Tân thuần thục mà đem thiết bị nhất nhất bày ra tới, lại cầm sắc bản còn mở ra phần mềm, chuyên nghiệp nghiêm túc mà cùng Lưu Nãi Nãi thương lượng muốn làm cái gì mỹ giáp. Cuối cùng tuyển một khoản sau, Khương Tân Tân liền lôi kéo Lưu Nãi Nãi tay giúp nàng đem ngón tay bên cạnh ma bình ngài bảo dưỡng đến hảo hảo Nga. Khương Tân Tân cảm khái, ta nếu là 70 tuổi tay giống ngài như vậy nột, thật là muốn trốn tránh cười trộm. Lưu Nãi mãi cười, là Mỹ Giáp là thực tiêu phí thời gian, hai người trò chuyện thiên, đề tài không biết như thế nào liền bay tới hôn nhân này mặt trên, Lưu Nãi nãi thở dài một hơi, mặt mang thương tiếc mà nói, thật tốt một cái cô nương, như thế nào liền nghĩ gả cho Chu Tiên Sinh. Khương Tân Tân bật cười, ngừng đầu lên, lộ ra sáng ngời hai tróng mắt, nhìn ngài nói, giống như hắn rất kém cỏi giống nhau cũng không phải kém nhưng tuổi sát thật lớn chút lưu nãi nãi nói hơn nữa hắn còn có hải tử mẹ kế khó làm a khương tân tân chỉ là cười nàng cũng không biết nên như thế nào hồi lời này lưu nãi nãi nhìn chầm trầm khương tân tân phát đỉnh ánh mắt mềm mại nàng cùng đứa nhỏ này thật sự hợp ý vài lần tiếp xúc sau liền cũng đem nàng trở thành trong nhà tiểu bối lúc này cũng là lời nói đổi lời nói ngươi tưởng khai cửa hàng này thực hảo nữ nhân này a Nơi này đến có chính mình chân chính thích chuyện này, không phải nam nhân, cũng không phải hải tử. Ngươi xem ta sinh hai đứa nhỏ, hiện tại lại lớn như vậy số tuổi, cũng coi như là ngộ ra một chút nhân sinh kinh nghiệm, hải tử A nam nhân A kia đều là tiếp theo, quan trọng là ngươi bản thân. Điểm này ta cùng ngài xem pháp giống nhau. Khương Tân Tân chấp trước mắt, cho nên ta hiện tại trong lòng A tưởng đều là ta thích sự. Đó chính là kiếm tiền. Một già một trẻ liêu đến thập phần hợp ý, liêu mãi mãi sau lại đều lén lút nói. Ta có điểm tiền, ngươi về sau nếu là làm cái gì thiếu tiền, chỉ lo cùng ta mở miệng, ta. Khương Tân Tân thò lại gần, ngài cho ta. Lưu nãi nãi dỏ ra tay một chút cái chán của nàng chọc chọc, cho ngươi mượn. Ta cũng đỉnh đỉnh coi trọng tiền. Khương Tân Tân bước cái chán, cố ý dùng thực khoa trương ngự khí thất vọng nói, vậy được rồi. Lưu nãi nãi nói, nàng tự nhiên là nghe xong đi vào, bất quá này đạo lý, nàng sớm tại xuyên thư trước liền ngộ ra tới. Một ngày xuống dưới. Chu diễn ngồi ở tàu điện ngầm thượng hoài nghi nhân sinh. Hắn quá mệt mỏi, trên tay tất cả đều là miệng máu, hắn đoán được đường khuôn vắc công sẽ không quá nhẹ nhàng, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ như vậy mệt. Từ 9 giờ qua đi báo danh, có thể là lưu trợ lý chào hỏi qua, bên kia cũng không làm hắn đưa ra thân phận chứng, trực tiếp lên công phục liền đi kho hàng đi làm. Hắn cảm thấy chính mình phản phất là một đài máy móc, không ngừng chuyển đến vận đi, mệt đến quần áo đều nuốt mồ hôi rất nhiều lần. Rốt cuộc 6 giờ đồng hồ tan tầm. Ngồi ở tàu điện ngầm thượng, cho dù là thổi thổi khí lạnh, phóng không đại não, thế nhưng đều là một kiện đặc biệt thoải mái sự. Sâm Lâm biệt thự bên ngoài cũng không có trạm tàu điện ngầm, gần nhất trạm tàu điện ngầm đều ở 2 km bên ngoài. Vì thế Chu Diễn từ tàu điện ngầm khẩu ra tới sau, lại đi bộ đã lâu mới rốt cuộc nhìn đến Sâm Lâm biệt thự tiêu chí tính vật kiến trúc. Đi vào Sâm Lâm biệt thự khu, tất nhiên sẽ trải qua cửa hàng tiện lợi hữu vị. Chu Diễn vừa lúc cùng ra tới ném rác rưởi từ thùng rác đổ phải. Hai người tuy rằng là cùng lớp đồng học, nhưng hai năm xuống dưới, cũng chưa nói quá nói mấy câu. Chu diễn mặt sáng mày cho, đổ mồ hôi đồng địa. Tư tòng giản thanh thanh sảng sàng, sạch sẽ sạch sẽ. Hai người đều là nghỉ hè trong lúc làm công người, đối lập lại là như thế tiên minh. Ma xui quỷ khiến, Chu diễn hỏi, Tư tòng giản, ngươi tại đây đi làm, một tháng nhiều ít tiền lương A. Tư tòng giản có chút nghi hoặc Chu diễn như thế nào sẽ đem chính mình làm đến giống ở công trường dọn một ngày gạch bộ dáng. Cũng có chút buồn bực hắn sẽ dò hỏi hắn tiền lương. Bất quá từ tòng giản đối Chu diễn cảm quan cũng không kém, liền trả lời, báo một con số. Chu diễn. Tiền lương so với hắn cao. Từ tòng giản mẫn cảm từ Chu diễn trong mắt bắt giữ tới rồi. Một cổ hâm mộ chi tình. Chu diễn hâm mộ hắn. Hâm mộ cái gì? 34, 034. Chu diễn cùng từ tòng giản cũng không thủ, hai người cũng không lời nói nhưng liêu. Hai người, một cái là nổi danh giáo bá học cha. Một cái là nổi danh học á, trừ bỏ cùng tồn tại một cái lớp bên ngoài, bình thường cũng không có gì giao lưu. Chu Diễn nhớ tới bàn tay miệng máu, còn có toan chướng cánh tay, hỏi, nơi này có cái loại này thuốc mỡ hoặc là dược du bán sao? Tư Tòng Giản dừng một chút, có. Chu Diễn thân hình thoải mái mà vào cửa hàng tiện lợi, ta đây mua một chút. Ấn. Tư Tòng Giản công tác năng lực xuất sắc, ngắn ngủn hai ngày, liền đem trên kệ để hàng vật phẩm đều sửa sang lại hảo hơn nữa rõ ràng mà nhớ rõ này đó vật phẩm bảy biện ở nơi nào thực mong mà hắn liền tìm vài loại bất đồng thể bài dược du dư cấp chu diễn chính ngươi xem muốn mua loại nào chu diễn đối cái này cũng không hiểu biết tùy tay tuyển một lọ dược du dư, quét mã trả tiền thời điểm động tác tạm dừng một chút làm bộ lơ đãng mà nhắc tới ta tới mua thuốc du việc này đừng nói cho nàng nghe hắn không nghĩ làm hắn ba biết chuyện này tuy rằng hôm nay thật sự rất mệt rất mệt nhưng hắn cũng quyết định chính mình kiêng nếu làm ba ba biết kia không phải thật mất mặt, giống như hắn liền như vậy một chút việc đều làm không xong. Cho nên liền tính trong nhà có hồng thuốc, có gia đình bác sĩ, hắn vẫn là tưởng chính mình ở bên ngoài mua thuốc du giải quyết. Tư Tông giản hồi, ở cửa hàng tiện lợi mua đồ vật không phải hệ thống tiên thật. Ý tứ là, chỉ cần lão bản không đi cha, hắn cũng sẽ không nói. Chu Diễn yên tâm, cầm lấy dược du, cảm tạ. Tư tòng giản khuôn mặt bình tĩnh. Chu Diễn đem dược du giấu ở ba lô, hắn cũng ghét bỏ chính mình trên người có một cổ khó nghe hắn vị liền băng mau tốc độ vào xâm lâm biệt thự khu, lại chạy chậm trở về nhà. Khương Tân Tân nhân duyên hảo, xuyên thư lại đây không bao lâu liền cùng khu biệt thự một ít bà cố nội hôn chín, liền tỷ như hôm nay tới làm mỹ giáp lưu nãi nãi, thật sự đau lòng Khương Tân Tân kinh doanh cửa hàng tiện lợi vất vả, ở cửa hàng tiện lợi còn không có khai trương khi, liền cùng nhi tử để ra một miệng. Lưu nãi nãi nhi nữ công tác đều đội, bất quá vẫn là mỗi tháng đều tới xem nàng. Lưu nãi nãi nhi tử vì làm mẫu thân vui vẻ. Cũng liền nói về sau công ty ở cung ứng nước trả cùng với đồ ăn vặt này một khối thượng, đều giao cho Khương Tân Tân cửa hàng tiện lợi hữu vị. Này đối với Lưu Nãi Nãi Nhi Tử tới nói, cũng chỉ là một câu sự, đối Khương Tân Tân tới nói, lại là khai trương tới nay lớn nhất một bút đơn đặt hàng, này ý nghĩa nặng có ổn định khách hàng. Địa ốc khai phá lâu bàn, mỗi ngày đều có rất nhiều người đi xem phòng, Khương Tân Tân xuyên thư trước cũng chạy rất nhiều lâu bàn, này đó chủ đầu tư sẽ ở bán lâu chỗ cung ứng đồ uống cùng với đồ ăn vặt. Hiện tại Lưu Ngoại Ngoại Nhi Tử làm trợ lý cùng nàng liên hệ, hai bên đã ký hợp đồng, nàng ấn danh sách cung ứng, cuối tháng cùng nhau tính tiền. Có thể nói như vậy, chỉ là dựa vào Lưu Ngoại mãi Nhi Tử sinh ý, đều có thể nuôi sống nhà này cửa hàng tiện lợi. Khương Tân Tân nhớ tới xuyên thư trước cuối cùng một vị cho nàng đoán mệnh tiên sinh nói qua, nàng mệnh chung nhiều quý nhân. Nếu chỉ là đương một cái đi làm tộc, kia chung quy chung củ. Nếu là làm buôn bán hướng sự nghiệp, như vậy tài vận vô biên. Khương Tân Tân kỳ thật không quá tin tưởng này đó cái gọi là huyền học, bất quá bên người người tựa hồ đều trầm mê tại đây, nàng cũng bị lôi kéo tính rất nhiều lần, đối với tốt lời nói, nàng tin, nhưng cái đó không tốt lời nói, nàng không tin. Mỗi một cái cho nàng đoán mệnh tiên sinh đều nói nàng có tài vận, đại khái cũng là bị lời này ảnh hưởng đi, nàng đối với làm buôn bán kiếm tiền, từ 17-18 tuổi bắt đầu liền sinh ra nồng hậu hứng thú. Ngẫm lại cũng là, có mấy cái làm công có thể phát tài nha. Khai trương tới nay xuôi gió xuôi nước, lệnh cương tân tân tâm tỉnh thoải mái không thôi, tự nhiên liền càng nguyện ý ở trên con đường này chạy như điên. Dương quản gia cùng nàng hội báo, tài xế điện báo nói Chu Minh Phong hôm nay có viễn dương video hội nghị, muốn chạy đến dạng sáng, vì không quay dày nàng, hắn hôm nay buổi tối liền ở công ty phụ cận khách sạn phòng xếp nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này Chu Minh Phong cũng không phải mỗi ngày đều sẽ trở về trụ. Chu thị tập đoàn nghiệp vụ rộng khắp, trong đó cũng đặt chân khách sạn ngành sản xuất. Chu Minh Phong cũng nhập cổ một nhà khách sạn 5 sao, khách sạn Lao Bản là hắn nhiều năm bạn tốt, sớm mà liền cho hắn dự để lại một gian xa hoa phòng xếp. Này khách sạn Ly Chu thị tập đoàn tổng bộ rất gần, lái xe 10 phút là có thể đến, bởi vậy Chu Minh Phong ở Hiến Kinh Khi, cũng có một nửa nhật tử là ở khách sạn cư trú. Đối với Khương Tân Tân tới nói, Chu Minh Phong ở hoặc là không ở, cũng không có gì quá lớn khác nhau. Hắn không ở nói, cũng chỉ là toàn bộ phòng ngủ bao gồm giường lớn đều là thuộc về nàng. Khương Tân Tân trước nay không nghĩ tới, chính mình cư nhiên có thể ở một cái cũng không phải bạn trai nam nhân bên người Bình Yên đi vào giấc ngủ lâu như vậy. Cứu này nguyên nhân, đại khái là Chu Minh Phong toàn thân đều tản ra một cổ không giống người thường khí chất. Lệnh nàng đối hắn không thể hiểu được cảm thấy tâm an, nàng thậm chí bắt đầu cảm thấy, chỉ cần nàng không đề cập tới ra tới, chỉ cần nàng không muốn, chẳng sợ đoạn hôn nhân này liên tục đến 80 tuổi, nàng đều sẽ không có tính sinh hoạt. Này cỡ nào lệnh người an tâm a. Khương Tân Tân phao tắm về sau ở trên giường lớn lăn lại đây lăn qua đi, vui sướng tái thần tiên, nàng ghé vào trên giường bắt đầu chơi di động. Chơi di động tự nhiên là hệ chát, hệ bù, video ngắn một con rồng. Ở mau 10 giờ khi, Khương Tân Tân soát tới rồi chú ý bác chủ mới phát không lâu video, cư nhiên là ở ăn lẩu. Cái này làm cho Khương Tân Tân đống nhiên nhớ tới, từ xuyên thư lại đây, nàng tổ yến vây cá ăn, hải sản bữa tiệc lớn ăn, phố phường ăn vặt cũng ăn, duy độc không có ăn lẩu. Cái này làm cho nàng về sau như thế nào không biết xấu hổ tự xưng là cái lẩu sát thủ. Nàng lúc này không đói bụng, chính là thèm. Quyết đoán mà, nàng lấy ra di động, tìm tòi phụ cận cửa hàng, rốt cuộc tìm được rồi một nhà tiệm lẩu. Cái này điểm, cái này khoảng cách, xứng đưa phí quý là quý điểm, nhưng ngăn cản không được nàng muốn ăn cái lẩu tâm tình. Nàng lập tức điểm thích ăn đồ ăn sau, liền nhón chân mong chờ cơm hộp tiểu ca đã đến. Tiệm lẩu tiểu ca xứng đưa tốc độ thực cấp lực ở Khương Tân Tân hạ đơn bất quá nửa giờ tả hưu, hắn liền ăn mặc quần áo lao động đưa tới cái lẩu. Cái này điểm, quản gia còn có á di đều ở cách vách phó lâu nghỉ ngơi. Khương Tân Tân tưởng một bên xem tivi một bên ăn lẩu, liền thu thập phòng khách trên bàn trà mâm đựng trái cây, làm cơm hộp tiểu ca đem nguyên liệu nấu ăn còn có tiểu nồi đều bảy biện ở trên bàn trà. chờ cơm hộp tiểu ca đi rồi, Khương Tân Tân ngồi xếp bằng ngồi ở thẳng thượng. Tiểu trong nồi cà chua đáy nồi bắt đầu sôi trào, nàng nhanh chóng nâng ma bụng, nhập khẩu kia trong ngay mắt không chút nào khoa trương mà nói, linh hồn được đến thỏa mãn. Chu diễn trạng vạng sau khi trở về bởi vì cả người toan trướng cũng không lo lắng khác, cơm chiều cũng chỉ là vội vàng ăn một lát, này mau đi vào giấc ngủ trước cũng cảm nhận được đói đến trước ngực dán phía sau lưng là cái gì tư vị. Đói đến mức tận cùng, là như thế nào cũng ngủ không được, đơn giản rời giường chuẩn bị xuống lầu tìm điểm đồ vật ăn, nào biết mới vừa đi đến thang lầu chỗ, liền nghe tới rồi một cổ nồng đậm mùi hương. Hắn xuống lầu quải cái cong Nhìn đến Khương Tân Tân chính một bên năng cái lẩu một bên xem tivi. Rõ ràng, mùi hương là từ bên kia thổi qua tới. Khương Tân Tân cũng nghe tới rồi tiếng bước chân, ngước mắt vọng qua đi, thấy Chu Diễn đứng ở cách đó không xa, cũng không tưởng quá nhiều, hỏi, cùng nhau hắn sao? Trong nháy mắt kia, Chu Diễn trong tiềm thức đã vì chính mình tìm rất nhiều cái lấy cớ. Tóm lại, chờ hắn phản ứng lại đây khi, hắn đã đứng ở bàn trà chỗ. Hắn mờ mịt lại vô thố, hắn này chân như thế nào liền không nghe sai xử. Đại khái là phía trước vài lần ở chung còn tính vui sướng, tuy rằng cũng không cùng Khương Tân Tân nói cái gì lời nói, nhưng hai người thật sự cũng coi như được với là hòa bình ở chung. Đến nỗi với, hắn đối nàng căn bản vô pháp sinh ra ác cảm, liên quan nàng mời, hắn cũng vâng theo thân thể bản năng. Chính mình đi phòng bếp cầm chén đũa ha. Khương Tân Tân ngữ khí thập phần đương nhiên, còn phân phó hắn một câu, thuận tiện ở tủ lạnh lấy bình co ca. Chủ diễn, hắn vẫn là đi phòng bếp, chính mình cầm chén đũa còn từ tủ lạnh cho nàng cầm một lon coca, nhân tiện, cho chính mình cầm bình sợn dài. Cái lẩu xứng băng đồ uống có ga, một chữ, tuyệt. Chu Diễn vốn dĩ liền đói bụng, không chút khách khí mà ở Khương Tân Tân trước mặt thể hiện rồi hạng nhất tài nghệ, gió bao hút vào. Khương Tân Tân đốt lửa nổi khi, căn bản liền không suy xét quá muốn cùng người khác một hối, điểm đồ ăn cũng đều là đơn người phân lượng, nàng một người ha ha không xong, lúc này hơn nữa Chu Diễn như vậy một cái ở vào trường thân thể thời kỳ, hơn nữa hôm nay còn làm thể lực sống tiểu tử. Này đó nguyên liệu nấu ăn liền xa xa không đủ. Đi phòng bếp nhìn xem còn có hay không cái gì có thể xuyên cái lầu đi. Khương Tân Tân đứng dậy. Chu diễn ra mặt cũng không hậu đến thoải mái ngồi ở một bên chờ nàng thượng đồ ăn trình độ. Hắn cũng đi theo lên, do dự một lát, vẫn là theo đuôi nàng tới phòng bếp. Khương Tân Tân ở tủ lạnh tìm được đại tôn, phí nhu cùng với bao nhiêu thức ăn chay. Nàng biểu tình rồi dám nhìn chính mình mới làm mỹ giáp, lại liếc liếc mắt một cái đứng ở bên cạnh chu diễn, nghĩ thầm, hắn ăn nàng cái lẩu. Như vậy, nàng phân phó hắn làm một chút khả năng cho phép việc nhỏ, cũng là hẳn là đi. Cũng coi như đồng giá trao đổi đi. Tư cập này, nàng mở miệng, ngươi để ý làm một chút sự sao. Chu diễn nhìn về phía nàng, hiển nhiên có chút khó hiểu, cái gì? Đó chính là không ngại. Khương Tân Tân chỉ vào tôm, đêm này đó tôm rửa sạch một chút, một nửa trực tiếp hạ cái lẩu, một nửa làm tôm hoạt. Chu diễn, vấn đề không lớn. Hắn gật đầu, hảo. Cải thảo rửa rửa. Còn có khoai tây tốt nhất cắt thành phiến? Có thể chứ. ân Khương Tân Tân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kỳ thật nam chủ vẫn là thực hào ở chung, cũng không giống Nguyên Văn nói như vậy cuồng khốc tú nha. nay không, rõ ràng thực giảng đạo lý nha, biết ăn ké trột dạ của cho là của nợ. Nếu là nam chủ như vậy phản nghịch kỳ, kia nàng vẫn là có thể tiếp thu. Sợ nhất chính là gặp phải cái loại này lao tử thiên hạ đệ nhất. Tất cả mọi người phải làm ta nô lệ nghe ta phân phó hầu hạ ta mỏ dầu thiếu ra. Chu Minh Phong video hội nghị so dự đoán muốn trước tiên hai cái giờ kết thúc. Trên xe, hắn ngồi ở ghế sau mệt mỏi mà nhắm mắt dưỡng thần. Tài xế làm hết phận sự mà thấp giọng hỏi một câu, "Chu tổng, hiện tại là trực tiếp đi quân đình sao?" Chu Minh Phong giơ tay nhéo nhéo mũi, thanh âm trầm thấp, "Vài giờ." Tài xế hồi, "10 giờ 25 phân. Chu Minh Phong nhớ tới hôm nay nhi tử ngày đầu tiên đi công ty đương khuôn vắc Công, lúc này cũng không tính vãn, liền nói, "Không đi quân đình, trực tiếp về nhà." Thảo. Buổi tối 10 giờ rưỡi, đã sớm qua kẹt xe cao phong kỳ, thậm chí khai hướng xâm lâm biệt thự thân cây trên đường, chiếc xe đều không tính nhiều, một đường thông suốt, so dĩ vãng muôn trước tiên 10 tới phút tới. Chu Minh phong xuống xe sau không quên dặn dò tài xế, trực tiếp trở về nghỉ ngơi đi. Cũng không còn sớm. Tài xế lên tiếng. Chu Minh phong xuống xe, tài xế chậm rãi đem xe khai hướng gà ra. Hiện tại đã gần 11 giờ chung. Trăng sáng sao thưa, an tính không tiếng động. Hắn nện bước trầm ổn mà vào biệt thự, đại môn chọn dùng chính là vân tay cùng người mặt phân biệt nhất thể an toàn hệ thống. Hắn mới bước lên bậc thang, đại môn liền chậm rãi mở ra, đi vào nhà ở, dẫn đầu người được một cổ nồng đậm cái lẩu hương vị, nhìn lướt qua, trên bàn trà cơ hồ một mảnh hỗn độn, thô sơ giản lược vừa thấy liền đoán được có người ở chỗ này ăn lẩu. Kỳ quái chính là, có hai phó chén đũa, một con chén biên là Coca, một con chén biên là sụp giải. Chính nghi ngờ khi, có đối thoại thanh từ phòng bếp truyền đến. Hắn hơi suy tư, hướng phòng bếp bên kia đi đến, còn chưa đi tới cửa, liền nhìn đến đưa lưng về phía hắn, đứng ở bồn rửa tay trước Chu Diễn cùng Khương Tân Tân. Khương Tân Tân đứng ở một bên, ngay từ đầu còn có chút thu liễm, đến sau lại thái độ thản nhiên mà phân phó Chu Diễn. Làm Chu Diễn nếm một hồi bị người phân phó tư vị. Tôm tuyến muốn xóa, liền không cần máy say thịt, tùy tiện dùng đau băm, lại để vào một chút lòng trắng trứng Khương Tân Tân phiên di động thượng thức đơn, còn có một chút muối, rượu gia vị còn có tiêu say Chu diễn cũng là đầu một hồi làm những việc này. Hắn nghe xong lời này, hỏi. Một chút là nhiều ít. Ta cũng không rõ lắm, xem ngươi tâm tình đi. Chu diễn. Hắn kỳ thật hối hận. Hối hận không quản được chính mình dạ dày, chính mình chân, nếu là không hướng bảng trà bên kia đi. Hắn tùy tiện ở tủ lạnh tìm điểm bánh mì ăn nó không hương sao. Sáng ngời ánh đèn dưới, hoàn thành bận rộn công tác Chu Minh Phong. Giờ phút này không thấy ban ngày không chút cầu thả. Hắn dơ tay lười nhắc giải khai nút tay áo. Nghe bọn họ đối thoại rũ mắt, khỏe môi có một tia nhàn nhạt ý cười. 35, 035 Chu Minh Phong cố ý làm ra một chút động tinh tới, chọc đến hai người đồng thời trở về xem. Chu Diễn nhưng thật ra không quên chính mình còn ở làm tôm hoạt, tiếp tục chuyên tâm băm tôm thịt, còn hảo bọn họ nơi này là khu biệt thự, liền tính làm ra lại đại động tinh tới, cũng quay giày không đến hàng xóm. Khương Tân Tân thực ngoài ý muốn, đi đến hắn bên người, tò mò hỏi, Dương Thúc không phải nói ngươi hôm nay không trở về sao? Chu Minh Phong giải thích một câu, hội nghị trước tiên kết thúc. Nga như vậy à? Khương Tân Tân thấy hắn nhìn chằm chằm buồn rửa tay thượng rửa sạch sẽ thức ăn chay. Thuận miệng hỏi, chúng ta ở ăn lẩu, người muốn hay không cùng nhau ăn? Chu Minh Phong khỏe môi ý cười chưa tán, ân. Hắn túi đầu, tự nhiên mà đem Tây Trang áo khoác đưa cho nàng. Khương Tân Tân cũng liền thuận thế nhận lấy. Ngay từ đầu nàng thấy hắn buổi sáng Tây Trang dày ra, nhìn nhìn lại này nhiệt độ không khí, ngoài miệng chưa nói cái gì. Trong lòng cũng không phải không có nghi ngờ quá hắn nhiệt độ cơ thể có phải hay không cùng người bình thường không giống nhau Bằng không nàng mỗi ngày ăn mặc mát lạnh đi ở bên ngoài đều nhiệt đến đổ mồ hôi Hắn như thế nào có thể ăn mặc trường tụ áo sơ mi còn bình thản ung dung đâu Sau lại nàng mới phát hiện, này giữa hệ nhiệt độ không khí là cao là thấp Tựa hồ đối hắn ảnh hưởng không lớn, phàm là hắn ngốc địa phương đều có khí lạnh, nhiệt độ phòng hợp lòng người Khương Tân Tân khủy tay là hắn tây trang áo khoác Chỉ thấy hắn đem áo sơ mi tay háo cuốn tới tay khủy tay, lộ ra gầy nhưng rắn chắc cánh tay, đến buồn rửa tay trước mở ra vòi nước giặt sạch tay sau. Đối Chu diễn nói, ta đến đây đi. Cái này đừng nói là Khương Tân Tân, chính là Chu diễn đều trận mắt há hốc mồm. Khương Tân Tân kinh ngạc nói, ngươi sẽ. Chu diễn càng là khiếp sợ. Bởi vì ở hắn trong ấn tượng, căn bản là không có ba ba xuống bếp này một khối ký ức. Chu Minh phong ngừ một tiếng, thật lâu trước kia sẽ. Khương Tân Tân mới nhớ tới Hắn cũng là quá quá khổ nhật tử. Trong nguyên văn, Chu Minh Phong gia đình điều kiện cũng không tính hảo, người trong nhà cùng hắn vào đại học đã là khuynh tấn toàn lực. Hắn thời trước, sinh hoạt cũng coi như được với là thanh bần. Hắn xem như đổi kịp hảo thời điểm, vận khí tốt lại có năng lực, quan trọng nhất chính là còn cụ bị siêu quần ánh mắt, lúc này mới ở trên thương trường sông ra một cái đường máu, trở thành mỗi người tôn kính Chu Tổng. Thực đơn cho ta xem một chút. Chu Minh Phong nghiêng đầu nói, Khương Tân Tân không ra một bàn tay tới. Mở ra di động phần mềm, tiến đến hắn bên người tới. Chu Minh Phong thậm chí muốn so chu diễn còn cao một ít. Hắn hơi hơi cúi người, nàng đưa điện thoại di động rôi đến trước mặt hắn tới. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người dựa thật sự gần. Hắn xem đến nghiêm túc, suy tư một lát sau bắt đầu nhằm vào thực đơn chung một chút gia vị. Quang xem hắn động tác, cũng không cho người ta một loại mới lạ cảm giác. Không vài cái, hắn liền điều hảo cùng tiệm lẩu không có gì khác nhau tôm hoạt. Vài phút sau, ba người đi vào phòng khách tiếp tục xuyên cái lẩu. Lúc này đây nguyên liệu nấu ăn nhiều rất nhiều. Khương Tân Tân hỏi Chu Minh Phong, ngươi uống cái gì? Chu Minh Phong ánh mắt xẹt qua Coca, lại xẹt qua sập dài, nước ấm là được. Khương Tân Tân cười hì hì, ngươi hảo dưỡng sinh a, chắc không được bảo dưỡng đến tốt như vậy. Có thể là thói quen phân phó Chu Diễn, nàng còn nói thêm, Chu Diễn, cho ngươi ba ba đảo lý nước ấm đi. Chu Diễn cũng không có gì ý kiến. Có lẽ hắn cũng bị nàng phân phó thói quen, hắn đứng dậy, chân dài mại hướng phòng bếp. Chu Minh Phong Các người ở chung rất khá. Khương Tân Tân chớp trước mắt, thực hảo. Hắn là từ đâu nhìn ra tới. Chu diện thực mau mà đã trở lại, chầm mặt đem một ly nước gấm đặt ở Chu Minh Phong trong tầm tay sau. Hắn lại ngồi xuống, vùi đầu bắt đầu xuyến vì nghiêu. Chu Minh Phong tuy rằng nói theo chân bọn họ một khối ăn, nhưng hắn trên cơ bản không như thế nào động chiếc đũa, chỉ là uống lên mấy khẩu nước gấm. Khương Tân Tân cảm thấy, Chu Minh Phong người này vẫn là rất có nhãn lực kính, xem bọn họ bật quá, thế nhưng chủ động mà giúp bọn hắn xuyến thịt. Chu Minh Phong gấp tôm hoạt còn có phì ngưu đến Khương Tân Tân trong chén, Khương Tân Tân thỏa mãn đến mi mắt con cong, "Cảm ơn." Này nam nhân cũng có chút lòng dạ hiếu hỏi, "Cho chính mình thân nhi tử gấp đồ ăn, Chu Diễn nói cái gì cũng chưa nói sau, hắn liền không cho nhi tử gấp." Không trong chốc lát, Khương Tân Tân chén nhỏ chất đầy phì ngưu. Chu Diễn nhìn nhìn lại chính mình này đáng thương hề hề chỉ có chấm liêu chén. Chờ Chu Diễn cùng Khương Tân Tân ăn xong khi, đều đã mau 12 giờ. Khương Tân Tân nhìn trên bàn trà một mảnh hỗn độn. Đột nhiên nói, này đó phóng tới ngày mai buổi sáng làm a tới thu nói, cách đêm cái lẩu hương vị giống như không tốt lắm nghe. Há ngăn là không dễ ngửi. Quả thực khiêu chiến thị giác thần kinh cùng với khiếu giác thần kinh. Cái này điểm đem a kêu lên càng thêm không thích hợp. Cho nên Khương Tân Tân chắp tay trước ngực, thành kính mà nói, hai vị người lương thiện, các người hài thượng. Chu Minh Phong bất động thanh sắc, nhìn dáng vẻ là không muốn thu thập, hai người vừa đối diện, rõ ràng cũng không có ở chung thời gian rất lâu. Nhưng cũng bồi dưỡng một ít ăn ý, giờ khắc này, bọn họ cũng không ý tưởng khác, liền tưởng bồi dưỡng bồi dưỡng hài tử độc lập ý thức, đây là mỗi một cái gia trưởng trách nhiệm. Hai người ánh mắt đặt ở một bên chu diễn trên người. Chu diễn? Cam. Hắn hối luận, hắn này chân là có bao nhiêu tiện mới có thể xuống lầu đi vào bàn trà bên. Nhưng mà liền chính hắn cũng chưa phát hiện, dù vậy, hắn trong lòng cư nhiên liền một tia tức giận đều không có. Vô luận hắn người này tính tình như thế nào, như thế nào xúc động dễ giận. Hắn Trung Quy chỉ là một cái 16 tuổi thiếu niên. Hôm nay hắn nếu là 26 tuổi, kia hắn ý tưởng sẽ hoàn toàn bất đồng. 16 tuổi, rốt cuộc còn không có thành niên, vẫn cứ sẽ đối gia đình có vô pháp kháng cự hướng tới. Ở như vậy đêm khuya, như vậy một đốn cái lẩu, ít nhất 16 tuổi chu diễn, cũng không bài xích. Khương Tân Tân mở miệng, kỳ thật một chút đều không phiền thoái, trong nhà có rửa chén cơ, chỉ cần đem này đó chén đuôi đặt ở rửa chén cơ, động động phát tải tay nhỏ ấn một chút thì tốt rồi. Chu Diễn vẫn là bất động. Phạm La Chu Diễn biểu hiện ra một tia không kiên nhẫn, Khương Tân Tân đều sẽ không tiếp tục đi xuống nói. Nàng rõ ràng nhìn ra được tới, Chu Diễn tựa hồ là đang đợi, chờ một cái có thể nói phục hắn lý do, này liền đại biểu hấp dẫn. Bình tĩnh mà xem xét, Khương Tân Tân cũng không chán ghét Chu Diễn, như vậy một cái lớn lên xoáy lại có tiền lại tuổi trẻ, tính tình cũng không thảo người ghét tiểu tử, cái nào lão A di chán ghét đến lên đâu? Làm xong những việc này, ta cho ngươi 100 khối." Khương Tân Tân cười nói như là ở nói giỡn giống nhau. Chủ diễn, nếu là bắt đầu sinh làm công đại kế phía trước hắn, khẳng định khinh thường nhìn lại, trực tiếp đứng dậy chạy lấy người. Nhưng hiện tại hắn là làm công người, hơn nữa cùng ba bà cũng so hăng hái. Lần trước trên bàn cơm một phen lời nói hùng hồn, hắn không thể đương chính mình chưa nói quá, nói qua nói liền phải làm được. Ly 18 tuổi cũng chỉ có 2 năm, 18 tuổi về sau hắn phải học được tay làm hàm nhai. Dù sao hắn đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, Này trên bàn trà chén đua đến chính mình thu, một khi đã như vậy. Hắn tiếp tục không hé răng. Khương Tân Tân hiểu rõ, trong lòng ở cười trộm, trên mặt lại không biểu lộ ra tới, một trăm năm, không thể nhiều, lại nhiều ta cũng ra không dậy nổi. Chu diễn rụt rẹ gật đầu, xem như đáp ứng rồi. Khương Tân Tân lại nhìn về phía Chu Minh Phong, ngươi tiền bao có ở đây không? Chu Minh Phong rõ ràng thực sung sướng biểu tình, ơn. Có tiền mặt sao? Có lời nói trước cho hắn, ta chờ hạ còn cho ngươi. Chu Minh Phong lấy ra tiền bao, hắn tiền mặt không nhiều lắm, đều là 100 chỉnh, cầm 100 khối đưa cho nàng. Khương Tân Tân vô ngữ, như thế nào không trực tiếp cấp chú diễn, còn muốn cho nàng kinh một tay. Chu Minh Phong như là nhìn ra nàng tâm lý hoạt động, rất có hứng thú mà giải thích, ta là cho ngươi mượn. Khương Tân Tân vừa buồn cười lại vô ngữ, ngươi còn sợ ta không còn nha. Một bên nói một bên tiếp nhận tiền đưa cho chú diễn. Nào biết Chu Diễn nhắc nhở một câu, 100 năm. Này chỉ có 100 Khương Tân Tân, dẹp phép xứng đáng các ngươi hai trà con có tiền đâu. Ta không 50. Khương Tân Tân nói, hệ chặt chuyển khoản. Cứ như vậy, Khương Tân Tân ở vô ý thức chung, đặt thành cùng con riêng trở thành hệ chặt bạn tốt thành tiểu. Nàng cấp Chu Diễn đã phát cái 50 khối bao lì xì qua đi, hắn cùng sợ nàng đổi ý dường như, 10 giây nội tiếp thu. Chờ Chu Diễn thu thập chén bước khi, Chu Minh Phong nhìn nàng một cái, ta đâu. Khương Tân Tân, 100 khối cũng muốn ta còn. Nàng còn không có cùng hắn muốn sinh hoạt phí đâu." Chu Minh Phong mỉm cười gật đầu. Khương Tân Tân cười cười, túi đầu hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang cho hắn đã phát cái 103 khối bao lì xì, tam đồng tiền là lợi tức nga. Như vậy sẽ kiếm, như vậy không khéo, tương lai nhà giàu số một không phải hắn là ai? Chu Minh Phong vui vẻ tiếp thu, còn thực chỉnh trọng chuyện lạ mà cho nàng trở về một cái tin tức, mặc dù nàng liền đứng ở trước mặt hắn, "Cảm ơn." Hai người một trước một sau lên lầu trở về phòng. Thời gian đã không còn sớm, Khương Tân Tân cũng không lo lắng thao tám, đơn giản tắm xong liền ra tới, vừa lúc đụng tới từ phòng ngủ phụ phòng tắm trở về Chu Minh Phong. Chu Minh Phong đưa cho nàng một trương màu đen nạm giấy mạ vàng mời tạp. Khương Tân Tân lúc này buồn ngủ đánh nốt lại, hợp với đánh vài cái ngáp, hốc mắt cũng có điểm điểm nước mắt, hơn nữa trong phòng ngủ ánh sáng so ám, nàng chợt thoáng nhìn thấy kia màu đen, còn tưởng rằng hắn rốt cuộc có thân là bá tổng trưởng phu tự giác cho nàng một trương hắc tạp, kia cổ kích động chi tình còn chưa dâng lên. Liền nghe được hắn nói, đây là một cái tư nhân tòa đàm, ngươi có hứng thú nói có thể đi nghe một chút. Không phải hát tạp A. Khương Tân Tân nhận lấy, vừa thấy này tấm cạt liền cảm thấy không bình thường. Cái gì tòa đàm? nàng nghi hoặc mà ngẩn đầu nhìn hắn? Ngươi không phải nói muốn học tập sao? chu Minh Phong đạm cười, ta gần nhất xác thật không có thời gian, này mấy cái đều là ta người quen, có hai vị là nổi danh chuyên viên giao dịch chứng khoán, bọn họ so với ta lợi hại. Thật sự A, ta đương nhiên là có hứng thú. Bầu trời hạ giao nhỏ nàng đều phải đi. Loại này đại lao cấp bậc tọa đàm nổi danh ngạch nhiều chân quý A. Ngày mai buổi chiều 4 điểm. Chu Minh Phong nhắc nhở một câu, địa chỉ ở tấm cản mặt sau. Ngày mai buổi chiều A. Như thế nào, ngươi có việc? Khương Tân Tân gật đầu, ta cùng Văn Thanh ước hảo ngày mai buổi nàng đi xem phòng ở. Chu Minh Phong nhìn về phía nàng. hiển nhiên không biết nàng nói Văn Thanh là ai. Khương Tân Tân lúc này mới nhớ tới, hắn ngày thường công tác vội, cũng chưa thời gian tham gia họp phụ hu kia hắn càng thêm không có khả năng nhận thức chu diễn các khoa lão sư liền giải thích nói văn thanh chính là chu diễn toán học lão sư tôn lão sư lần trước cũng là nàng phát tin tức nói cho ta nói nhìn đến chu diễn ở quán ba chu minh phong các ngươi trước kia nhận thức khương tân tân lắc lắc đầu còn ở chuyên chú mà nhìn màu đen tấm cạn, à không chính là lần đó tham gia họp phụ huynh khi bỏ thêm mẹ trạng, sau lại liền chín chu minh phong nếu hắn nhớ không lầm họp phụ huynh cũng là trước đó không lâu sự Nàng cư nhiên liền cùng kia lão sư đã thuộc đến có thể cùng đi xem phòng trình độ. Đối Khương Tân Tân tới nói, cùng cảm quan không tồi người thuộc lên cũng không phải một kiện việc khó. Nàng rất thích Chu Diễn vị này lão sư, bỏ thêm bạn tốt sau, xem Tôn Văn Thanh bằng hữu vòng cũng sẽ điểm tán bình luận, thường xuyên qua lại sau liền chín, hai người mấy ngày hôm trước còn ước cùng nhau đi dạo phố ăn cơm. Bởi vì Tôn Văn Thanh bằng hữu cũng không phải rất nhiều, đối đi dạo phố mua quần áo cũng không tính thực hiểu biết, khác các đồng sự ở nghỉ hè trong lúc hoặc là mang theo hải tử đi ra ngoài du lịch, hoặc là cùng bạn trai một khối đi ra ngoài, vốn dĩ liền không có cái gì bằng hữu nàng, càng thêm ước không đến người. Khương Tân Tân gần nhất nhiều chính là thời gian, nghe nói Tôn Văn Thanh không ai bồi sau, Xung Phong nhận việc ước nàng cùng nhau đi dạo phố. Xuyên thư lại đây, Khương Tân Tân phát hiện nguyên chủ cơ hồ không có gì bằng hữu, trừ bỏ sinh ý kiếm tiền bên ngoài, nàng cũng hy vọng có thể mau chóng có chính mình sinh hoạt vòng, tỷ như bằng hữu, tỷ như sự nghiệp, bằng không vẫn luôn độc lai like, độc vãng. Nhiều cô đơn nhà, nàng sợ nhất chính là cô đơn. Sự thật chứng minh, Tôn Văn Thanh thật là một người rất tốt, về sau cũng nhất định là thực tốt bằng hữu Khương Tân Tân cũng không nhận thấy được Chu Minh Phong kinh ngạc, ngẩng đầu lên, còn nói thêm, ta ngày mai nhất định sẽ chạy tới nơi, bất quá, ta có thể mang Văn Thanh cùng đi sao. Chu Minh Phong khôi phục dĩ vãng thông ròng, có thể. Khương Tân Tân cười, phía trước liền nghe nàng nói đúng này một khối cũng có chút cảm thấy hứng thú, nàng là học bá khẳng định so với ta lợi hại đến nhiều, ta nghe không hiểu, nàng đều có thể nghe hiểu, chúng ta hai người nói không chừng còn có thể thảo luận đâu. Người cũng thực thông minh. Chu Minh Phong nói, ta đó là tiểu thông minh. Khương Tân Tân nhớ tới Tôn Văn Thanh Lý Lịch, liền nhịn không được cảm khái một câu, nàng là đại thông minh, đầu dưa không biết như thế nào lớn lên, tự nhiên có thể như vậy lợi hại. Khương Tân Tân là cái tiểu làm nhảm, một khi mở ra máy hát, liền ngăn không được bá bá bá nói cái không ngừng. Con người của ta có chút, chính là sùng bái học bá. Có thể là ta trước kia niệm thư thời điểm, mặc kệ như thế nào nỗ lực thành tích cũng là trung thượng du duyên cơ đi, dù sao nàng rất lợi hại, sau đó nàng người lại đặc biệt hảo, ta thực thích nàng. Chu Minh Phong nhìn nàng phát cô. Từ đi công tác trở về, hắn phát hiện phòng ngủ, thậm chí là trong nhà, tùy ý có thể thấy được chính là các loại phát cô cùng với dây buộc tóc. Có một lần nửa đêm, hắn trong lúc ngủ mơ bị cộng tỉnh, lên vừa thấy, trên giường có một cái phát vòng. Phát vòng thượng là bất quy tắc hình thể điểm xuyên vật mà đầu sỏ gây tội chính ngủ đến vô cùng thơ ngọt. Giờ này khắc này, Khương Tân Tân trên đầu phát cô thực đáng yêu, hai bên là có chút hoa trương thai gấu, phát cô chung rằng có một màu lam đóa hoa, theo nàng động tác lắc qua lắc lại. Khương Tân Tân nhanh chóng bôi xong mỹ phẩm dưỡng ra cũng lên giường nằm, trong phòng ngủ đèn đều đóng, bức màn kéo lên, làm nhân thể nghiệm một phen cái gì kêu rối tay không thấy 5 ngón tay hắc. Ngủ trước ăn một đốn cái lẩu, lúc này miệng là thoải mái. Tâm lý cũng thoải mái, dạ dày lại không như vậy thoải mái. Nàng sờ sờ chính mình bụng nhỏ, không cấm cảm khái một câu, hảo no à, đều muốn làm vận động tới tiêu hao một chút. thốt ra lời này xuất khẩu, tựa hồ không khí lưu động đều trì hoán vài phần. Khương Tân Tân rất ít sẽ có xấu hổ thời điểm, nhưng giờ khắc này, nàng chỉ nghĩ có thể đảo mang về một phút trước, nàng muốn thu hồi này lệnh người suy nghĩ bậy bạ một câu. Nàng có phải hay không còn có thể cứu giúp một chút? đang lúc nàng ở do dự là vắt hết óc đổi khác để tài xét qua hảo, vẫn là trực tiếp giả chết hảo khi, hắn mở miệng, trong bóng đêm, hắn thanh âm càng là rõ ràng, bên này ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đại, bể bơi thủy khả năng có điểm lạnh. Khương Tân Tân thở phào nhẹ nhõm, không cấm tỉnh lại chính mình, chẳng lẽ thật là nàng quá bẩn. Nhìn một cái xem, nam nhân nghe xong lời này cũng chưa hiểu sai, ngược lại nàng hiểu sai. Tội lỗi tội lỗi, A Di đà Phật. Nói được cũng đúng. Khương Tân Tân rầu dĩ cười ra tiếng tới. Vậy ngày mai du đi, nàng làm bộ làm tịch mà ngáp một cái, một bộ vây đến không được bộ dáng ta buồn ngủ quá trước ngủ a Sau khi nói xong, còn khẽ meo meo hướng mặt khác một bên xê dịch, cuốn chặt chân chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Trung quanh một mảnh hát ám, Khương Tân Tân tự nhiên cũng nhìn không tới Chu Minh Phong biểu tình, hắn thanh tuyến bước vàng, Tân ngủ ngon. Sau một lúc lâu, thẳng đến bên thai truyền đến đều đều tiếng hít thở, Chu Minh Phong lúc này mới mệt mỏi mà nhắm mắt lại. 36, 036 Tôn Văn Thanh cùng Khương Tân Tân có thể chơi đến tới, cũng có một cái quan trọng nguyên nhân, hai người ở một ít tập tính thượng phi thường tương tự, tỉ như đều không thích hẹn hò đến chế. Tước hảo buổi sáng 10 giờ ở tiểu khu cửa chạm mặt, Khương Tân Tân đúng giờ tới, Tôn Văn Thanh cũng đã ở cửa chờ. Tôn Văn Thanh từ năm trước cuối năm bắt đầu liền có mua phòng kế hoạch. Trường học sở dĩ bị định nghĩa vì quý tộc học viện, trừ bỏ phương tiện hảo bên ngoài, nhất hấp dẫn ra trưởng chính là thầy giáo lực lượng, trường học vì mời chào nghiệp vụ năng lực nhất lưu lao sư tiêu cấp ra phúc lợi đãi ngộ tuyệt đối muốn xa xa cao hơn công lập mới được, bởi vậy Tôn Văn Thanh quanh năm suốt tháng bắt được tay tiền lương thập phần khả quan, không chỉ có như thế, trường học trả lại cho lạc hộ phúc lợi cùng với phân phòng phúc lợi. Lúc trước Tôn Văn Thanh không có đi nổi danh công lập, vì chính là cái này hộ khẩu. Hiện tại hộ khẩu tới tay, nàng cũng liền không trông cậy vào có thể cướp được phân phòng danh ngạch tư lịch so nàng lao các đồng sự còn ở nhón chân mong chờ đâu, ít nhất 10 năm nổi là không tới phiên nàng cái này tay mơ, vì thế. Nàng liền động mua phòng tâm tư. Cảm ơn người A. Tôn Văn Thanh một bên cột kỹ đai an toàn một bên nói, như vậy nhiệt thiên cũng bồi ta ra tới chuyển. Khương Tân Tân không thể chí không cười, ta vốn gì cũng nghĩ ra được kiến thức kiến thức sao. Hai người đi vài cái lâu bàn, cái này làm cho Khương Tân Tân lại lần nữa có một loại này kỳ thật là thế giới hiện thực ảo giác. Đây là cái gì ma quỷ A, trong sách giá nhà thế nhưng cùng trong đời sống hiện thực không phân cao thấp, còn có để nàng cái này xuyên thư giả sống A. Yến kinh Tức Đất Tức vàng. Mặc dù là một bộ tiểu phòng ở đều cũng đủ đào rỗng rất nhiều người túi. Tôn Văn Thanh tiền tiết kiệm hữu hạn, nhìn tới nhìn lui, cũng chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở tiểu hộ hình thượng, nàng nhìn chúng một bộ nhị phòng ở, diện tích không lớn cũng liền 60 bình tả hữu công quán xuống dưới sau, phòng ở liền càng nhỏ. Bất quá một người trụ vẫn là thực thoải mái. Khương Tân Tân mắt trông mong mà nhìn Tôn Văn Thanh giao tiền đặt cọc. Tôn Văn Thanh quay đầu vừa thấy, xì nở nụ cười, như thế nào làm? Chính là vì ngươi cao a. Khương Tân Tân cảm khái, có thể có một bộ thuộc về chính mình phòng ở, đây là thiên đại hỉ sự. Thật hâm mộ ngươi a. Tôn Văn Thanh kéo tay nàng đi ra ngoài, "Hâm mộ ta? Nhà ngươi kia biệt thự, chiếm điệu ít nhất 1000 nhiều bình đi, ta hoài nghi ngươi phòng tắm đều so với ta này phòng ở đại. Kia cũng không phải ta a." Khương Tân Tân nói, "Đó là Chu Minh phòng, không phải ta, ngươi phòng ở tuy rằng tiểu, chính là chỉ thuộc về ngươi một người a." Tôn Văn Thanh cũng đi theo thở dài một hơi. Đối với điểm này, Nàng nhưng thật ra thực đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nàng tưởng mua phòng khi, cơ hồ bên người người đều ở khuyên nàng không cần mua, bao gồm nàng thân nhân, ở bọn họ trong miệng, nàng luôn là sẽ kết hôn cả chồng, đến lúc đó nhà trai tự nhiên sẽ có phòng ở, kia nàng cần gì phải mua đâu. Mặt khác bọn họ còn cùng nàng phân tích, nàng mua phòng hậu sinh hoạt chất lượng sẽ thẳng tắp giảm xuống, áp lực cũng sẽ tăng gấp bội, nghe nhiều loại này thanh âm, nàng ngẫu nhiên cũng sẽ hoài nghi, nàng có phải hay không sai rồi. Nhưng sau lại Khương Tân Tân một câu nhắc nhở nàng. Hai người là ngẫu nhiên nhắc tới mua phòng đề tài. Khương Tân Tân nói, chiếu bọn họ nói, mua phòng nhiều như vậy tệ đoan. tiếc như thế nào như vậy nhiều nam nhân lạc khẩn lương quần cũng muốn mua nhà. Nàng tức khắc thể Hồ Quán Đỉnh, đống nhiên tỉnh ngộ Đúng vậy, vì cái gì nam nhân đều như vậy liều mạng mà đi mua phòng đâu, vì cái gì cố tình ngăn cản nàng mua đâu. Tôn Văn Thanh còn không có tới kịp tha nủi Khương Tân Tân, lại nghe được nàng trong thanh âm tràn đầy sức sống mà nói. Bất quá ta cho chính mình đính mục tiêu, liền mấy năm nay ta cũng muốn mua phòng, đến lúc đó tiền nhiều nói, liền mua ngươi cách vách tiểu khu đại bình tầng, tiền thiếu nói, liền mua ngươi cái này tiểu khu, chúng ta đến lúc đó làm hàng xóm a cho nhau cọ cơm. Tôn Văn Thanh không nhịn được mà bật cười, "Hảo a." Không biết vì cái gì, nàng chính là cảm thấy Khương Tân Tân có thể làm được. Tôn Văn Thanh cũng không nhận thấy được, ở Khương Tân Tân lời nói, tựa hồ đã sớm đã làm tốt sống một mình tính toán. Kỳ thật ngay cả Khương Tân Tân cũng không biết Mặc dù Chu Minh Phong không phải thai to mặt lớn, mặc dù hắn tính cách ôn hòa cái gì cũng tốt, ở nàng sâu trong nội tâm cũng không có cùng hắn lấy phu thê thân phận ở chung cả đời ý tưởng. Xem trọng phòng sau, Khương Tân Tân liền mang theo Tôn Văn Thanh xuất phát đi cái kia tư nhân tọa đảm hội sở. Hội sở cao cấp đại khí, Khương Tân Tân lấy ra mời tạp sau, cửa liền có chuyên nghiệp nhân viên công tác mang theo nàng đi trước ghế lô. Ghế lô có nam có nữ, Khương Tân Tân cũng không nhận thức bọn họ là ai. Xuyên thư thế giới cùng thế giới hiện thực vẫn là có khác biệt, ở thế giới hiện thực, tùy tiện ở trên mạng tìm tòi một chút, cũng có thể tìm được thương giới đại lao tương quan tin tức thậm chí là ảnh chụp. Nhưng ở xuyên thư thế giới, lúc trước nàng không gặp Chu Minh Phong phía trước, ở trên mạng thử tìm tòi tên của hắn, ra tới gần chỉ là hắn ở thương trường một ít quan trọng sự tích, liền ảnh chụp đều tìm không thấy một trường. Người tới cũng không tính thiếu, thô sơ giản lược tính toán, ghế lô cũng có gần 20 người. Khương Tân Tân rất có tự mình hiểu lấy lôi kéo Tôn Văn Thanh ở cuối cùng một loạt vị trí ngồi xuống. Đột nhiên cảm giác được cánh tay truyền đến rất nhỏ cảm giác đau đớn, nàng nghi hoặc mà nghiêng đầu vừa thấy, là Tôn Văn Thanh bắt lấy cánh tay của nàng, thấy nàng nhìn qua, Tôn Văn Thanh hạ giọng, kích động mà nói, cái kia xuyên bạch sắt trang phục nữ sĩ, trước kia tới ta trường học cũ diễn thuyết quá, nàng đặc biệt đặc biệt lợi hại, là ta nhất bội phục một vị doanh nhân. Khương Tân Tân kinh ngạc, xem ra cái này tư nhân tọa đàm hàm kim lượng so nàng tưởng tượng còn muốn cao. Đại lão không hổ là đại lão. Bọn họ ý nghĩ nhanh nhẹn, nói chuyện với nhau lên như là biện luận, chính là Khương Tân Tân cái này tiểu bạch nghe xong đều tưởng vỗ tay, tuy rằng chỉ có 40 phút, nhưng Khương Tân Tân còn có Tôn Văn Thanh đều được lợi không ít, hai người nhớ không ít bút ký. Trận này tòa đàm, giảng cũng không chỉ là thị trường chứng khoán, còn có đương kim kinh tế đi hướng. Các nàng ra tới sau, Tôn Văn Thanh đều ở cảm khái, hôm nay mới biết được nghe quân nói một buổi, tháng đọc sách 10 năm lợi này không phải khoa trương. Đối với Chu Diễn tới nói, Hiện tại nhất thả lòng thời khắc đó là tan tầm sau ngồi ở tàu điện ngầm thượng. Hắn cũng có học có dạng, cùng bên người đi làm tộc giống nhau, cầm di động soát thủy bổ vui vẻ vô cùng. Hủy bùa hót xệ thứ 13 vị hấp dẫn hắn chú ý. Tô tư duyệt thần bí kim chủ. Chú diễn dừng lại, ngón tay không tự chủ được địa điểm khai này hót sẽ ớt. hot sẽ ớt không có ảnh chụp cũng không có video, chỉ là có kết marketing lại một lần kéo tô tư duyệt tân kịch nói sự, ám chỉ tô tư duyệt kim chủ cấp lực thế nhưng đem nàng từ một cái hoành điếm diễn viên quần chúng sinh sôi phủng tới rồi nữ nhất hào vị trí tô tư duyệt danh khí cũng không tính rất lớn, chẳng qua phía trước liền có người thịnh truyền nàng lưng dựa một vị thần bí kim chủ, này kim chủ tài đại khí thô, bởi vậy nàng diễn nghệ chi lộ mới như vậy trôi chảy, còn có người nói nàng sang năm liền sẽ chuyên tấn công điện ảnh thị trường, hướng lấy thưởng phương hướng dựa sát, chu diễn sở dĩ sẽ cờ lực mở hắn không có hứng thú giới giải trí hot sẽ ấp nội dung chỉ do chỉ là bởi vì Cái này thần bí kim chủ tựa hồ là hắn ba ba. Trước hai năm khi, liền có người cho hấp thụ ánh sáng quá ảnh trụ, một chiếc siêu xe xuất hiện ở Tô Tư Duyệt chung cư cửa. Tô Tư Duyệt cũng là vận khí không tồi, cùng một ngày có cái lưu lượng tiểu sinh sụp phòng. vong hữu cũng sẽ không đem lực chú ý đặt ở nàng cái này 18 tuyến nghệ sĩ thượng. Nhưng lúc ấy hắn còn có hắn bằng hữu đều biết, kia chiếc siêu xe là nhà hắn. Gần nhất một năm, theo Tô Tư Duyệt vận đỏ, càng ngày càng nhiều người tò mò nàng kim chủ là ai Cũng có tạ họa giặt thì nằm vùng theo dõi, nhưng chính là không thu hoạch được gì. Cũng không biết khi nào bắt đầu, cha không đến chuyển thành bối cảnh hùng hậu đến không thể bái. Ác marketing còn đã phát ảnh trụ, tô tư duyệt gần nhất mang nhẫn kim cương chẳng lẽ là chuyện tốt gần, đến mặt sau khi, còn ở âm dương quái khí có hay không vị nào đại lao biết tô tư duyệt kim chủ là ai. Chu diễn thu hồi di động, phóng không đại não, nhịn không được suy nghĩ, khương tân tân có biết hay không đâu. Hắn lòng mang cái này nghi vấn, về đến nhà sau. Phá án. Khương Tân Tân chính ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa một bên ăn trái cây một bên xem TV. TV trên màn hình đang ở truyền phát tin tô tư duyệt tân kịch. Chu diễn, xem ra nàng là biết đến. Hắn thật cẩn thận mà không lưng bước bước chân lên lầu, tận lực không phát ra một chút thanh âm tới. Cơm chiều khi, hắn cũng đã nhận ra Khương Tân Tân hôm nay ngoại ý muốn thực trầm mặc, như là với ai có thủ án dường như, đem xương sườn cắn đến phát ra âm thanh, làm như cho hả dợ. Khương Tân Tân ăn xương sườn. Trong lòng lại suy nghĩ mặt khác một sự kiện Hôm nay nàng nhận được một hồi điện thoại Là nguyên chủ nhận thức người đánh tới Lần đó ở trên đường còn đụng tới quá mị nữ Mị nữ hỏi nàng còn có đi hay không kia ra công ty đường phiên dịch kiêm trước Phía trước hương Tân Tân là một ngụm đáp ứng rồi Nhưng hiện tại có chút do dự Bởi vì nàng tổng cảm thấy Chính mình gây dựng sự nghiệp đại khái suất là sẽ không lật xe Về sau làm công cơ suất cũng tiểu chi lại tiểu kia nàng còn cần thiết đi kiêm trước sao Có thể hay không lãng phí thời gian Nàng muốn đi, lại không nghĩ đi Rất là dối dám Dối dám đến cũng không có tâm tư đi chú ý chuyện khác Tỉ như Chu diễn thường thường đầu lại đây đôi mắt nhỏ Cơm chiều sau khi chấm dứt Khương Tân Tân liền lên lầu Một bộ hể vải bộ dáng, Không bao lâu sau, Chu Minh Phong tan tầm về nhà Bình tĩnh mà xem xét Chu diễn cũng không tưởng trộn lẫn chuyện này Gần nhất, ba ba sự hắn quản không được Thứ hai, mẹ kế cũng không phải hắn thân mụ Hắn thân mụ cùng phía trước Vài vị thúc thúc nháo mâu thuất khi Hắn cũng không nghĩ tới muốn đi quảng, quảng không được. Nhưng hắn lúc này lại ở nhà, nếu là nghe được bọn họ phát sinh khắc khẩu làm sao bây giờ. Nghĩ tới nghĩ lui, Chu Diễn quyết định ra cửa. Chu Diễn xuống lầu thời điểm, với lúc đụng phải lên lầu Chu Minh Phong. Hai cha con ánh mắt đối diện. Chu Diễn nhanh chóng rời đi. Chu Minh Phong hỏi, như vậy vẫn còn đi ra ngoài. ân Chu Diễn đông cứng mà tìm lý do, chạy bộ. Chu Minh Phong phá lệ khen một câu, tinh thần không tồi. Chu Diễn. Chú ý an toàn Chu Minh Phong dặn giò nói Chu diễn cùng mặt sau có ác quỷ đuổi giết giống nhau Bằng mau tốc độ thay đổi giày ra cửa Đi ra ra môn kia một khắc Không khí đều tươi mát vài phần Lúc này, đặt ở túi quần di động chấn động một chút Lấy ra tới vừa thấy Là Nghiêm Chính Phi phát tới tin tức Nghiêm Chính Phi, ngươi mẹ kế cùng ngươi bà xảo sao Chu diễn vô ngữ Xem ra mọi người đều đã biết chuyện này Hán tin tức trở về Không biết, ta ra tới Nghiêm Chính Phi, đáng tiếc Nghiêm chính phi, ngươi chẳng lẽ không nghĩ nhìn xem ngươi ba dảo biện bộ dáng sao? Nếu không phải hắn sợ Chu thúc thúc, nếu không phải cách khoảng cách, hắn cũng tưởng tráng gan chó nhìn một cái, luôn luôn ổn đến một đám Chu thúc thúc dảo biện bộ dáng. Nô, no, Chu thúc thúc có thể hay không cũng cùng hắn ba ba giống nhau, tới thể với trời kia một bộ, hoặc là quỳ sầu riêng quỳ bàn phim đâu. Thật là hảo chờ mong, cũng thật đáng tiếc Chu diễn cư nhiên không ở nhà phát sóng trực tiếp này xuất sắc một màn. Chu diễn kéo kéo môi hắn cũng tưởng. Bất quá hắn cũng sợ sau khi nghe được mẹ nó tiếng khóc. Ba ba cùng mẹ kế cãi nhau nói, hắn quản không được, cũng không giúp được, cũng chỉ có thể tạm thời ra cửa. Hy vọng hắn ba ba có thể xử lý tốt chuyện này đi. 37. 037. Chu diễn cái này đối giới giải trí tin tức không có hứng thú đều đã biết chuyện này. Như vậy, những người khác cũng đã sớm ở nóng bỏng thảo luận. Trường học lao sư cũng có chính mình ở giúp chác, lúc này cũng là ăn dưa vui vẻ vô cùng. Hai năm trước, kia chiếc siêu xe ngừng ở Tô Tư Duyệt trung cư trước, hơn nữa Tô Tư Duyệt còn không lưng cùng siêu xe người đối thoại bị chụp đến. Tuy rằng ảnh chụp, không có chụp đến siêu xe người, nhưng chụp tới rồi bảng số xe cùng với xe hình. Trong trường học ai không biết đó là Chu Diễn ra xe, 2 năm trước Chu Diễn vừa mới thượng cao 1, bị chụp đến kia một ngày còn ở vào quân huấn chung. Như vậy, siêu xe người dùng ngón chân đầu tưởng đều đoán được là Chu Diễn 33A. Trường học sư sinh đều biết, Tô Tư Duyệt sau lưng kim chủ đại khái suất là Chu Minh Phong Có biết về biết, ai cũng sẽ không ở trên mạng đi nói. Thì Đề Khương Tân Tân bạn tốt thân phận Tôn Văn Thanh tự nhiên cũng sẽ biết chuyện này. Gờ giúp chắc cực cá Việt Nam lão sư còn ở phát thanh tuổi ngôn luận, có tiền nam nhân dưỡng tình nhân cũng thực bình thường đi, giống Chu tổng như vậy có quyền thế, khẳng định có rất nhiều nữ nhân che giả mang mọc. Lập tức có một ít nữ lão sư hồi phục. Bình thường. Hiện tại là thế kỷ 21 đi. Tôn Văn Thanh không nghĩ lại xem trong đàn tin tức, trực tiếp thiết trí miễn quấy rời sau. Lại tiểu tâm cẩn thận mà cấp Khương Tân Tân đã phát tin tức, ngươi tâm tình có khỏe không? Khương Tân Tân đang nằm ở trên giường nghiên cứu thị trường chứng khoán vui vẻ vô cùng, đột nhiên thu được như vậy một cái tin tức, có chút nghi hoặc, lại vẫn là tin tức trở về, còn hành. Tôn Văn Thanh nghĩ nghĩ, phía trước đều là Khương Tân Tân bồi nàng đi dạo phố, lại bồi nàng xem phòng, lúc này nàng có thể ngồi yên không nhìn đến sao? Nếu có thể bỏ qua thậm chí làm lơ bằng hưu tâm tình, kia còn tính bằng hưu sao? Tư cập này... Tôn Văn Thanh thử thăm dò mời nàng, kia tới nhà của ta uống rượu sao? Khương Tân Tân vừa mới bắt đầu có chút khó hiểu, sau lại hiểu rõ, Tôn Văn Thanh hôm nay định rồi phòng ở, tâm tình khẳng định không tồi, muốn tìm cá nhân chúc mừng một chút cũng thực bình thường, liền lập tức ứng, hảo a. Đi bằng hữu ra uống rượu, trắng đêm nói chuyện phiếm thuận tiện ngủ lại, đây là một kiện thực vui vẻ sự, Khương Tân Tân như cá chép lộn mình ngồi dậy, kích động mà đi phòng để quần áo thay đổi quần áo, giờ phút này tâm tình giống như là khi còn nhỏ muốn đi chơi xuân giống nhau. Nàng lại thu thập chính mình mỹ phẩm dưỡng ra đồ trang điểm, rõ ràng chỉ là quá một buổi tối, nàng đều chuẩn bị một đại túi đồ vật Ra khỏi phòng, nàng mới ý thức được, trắng đêm không về nói, tựa hồ là muốn cùng Chu Minh Phong nói một tiếng. Vừa rồi hắn đã trở lại, chẳng qua ở phòng tắm vọt lạnh sau lại đi thư phòng công tác. Nghĩ đến đây, Khương Tân Tân đi lầu 2, mới vừa đi đến hắn cửa thư phòng khẩu, chỉ thấy hắn hình như là ở khai video hội nghị, chính thanh âm trầm thấp mà dùng lưu loát tiếng Anh cùng người giao lưu. Nàng bắt giữ đến mấy chữ mắt, suy đoán hẳn là cùng hạng mục có quan hệ. Nếu hắn ở công tác, kia nàng cũng liền không có phương tiện quấy rầy hắn, làm hắn hội nghị gián đoạn. Nàng lặng yên không một tiếng động, khom lưng lui đi ra ngoài, xách theo đại bao xuống lầu khi đều không tự chủ được mà phóng nhẹ bước chân. ở phòng khách tìm được rồi Dương quản gia. Dương quản gia nhìn nàng xách theo bao, phảng phất một bộ muốn rời nhà trốn đi bộ dáng, lại liên tưởng đến ấy bù tin tức, còn có cái gì không rõ đâu, hắn do dự mà mở miệng, Thái Thái. Hắn tưởng nói cho thái thái, liền tính tiên sinh cùng cái kia tô tư duyệt đã từng từng có cái gì, kia cũng là trước đây sự, dù sao hắn ở chỗ này công tác lâu như vậy, chưa từng thấy quá vị kia tô tiểu thư đâu. Nhưng lời nói tới rồi bên miệng, lại nuốt trở vào. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến, ở thái thái cùng tiên sinh hôn lệ phía trước, hắn cũng không có gặp qua thái thái. Khương Tân Tân túi đầu đem gần nhất thích son môi nhét vào trong bao, thuận miệng nói, Dương Thúc, ta đi ta bằng hữu ra một chuyến, ngày mai lại hồi. Dương quản gia càng lo lắng, hôm nay ở bên ngoài qua đêm. Ân, Khương Tân Tân kéo hảo lập liền, ta đi trước, ngươi nhớ rõ nàng dừng một chút, để thấp thanh âm, dò ra tay hướng trên lầu một lòng tay, nhớ rõ nói với hắn. Dương quản gia ngầm hiểu, thái thái yên tâm. Hắn đã hiểu. Thái thái có lẽ cũng không có thực tức giận, chỉ là muốn mượn cơ hội này cùng tiên sinh thích hợp làm bồn nào. Cho nên hắn hôm nay chủ yếu nhiệm vụ là làm tiên sinh đi hông thái thái, tiếp thái thái về nhà. Không trách dương quảng gia tư duy phát tán đến loại trình độ này, hắn cũng là có lao bà hài tử, tuổi trẻ thời điểm cùng lao bà phát sinh khắc khẩu sau, lao bà cũng không thiếu về nhà mẹ đẻ. Xử lý loại sự tình này, hắn thủ. Khương Tân Tân nện bước thoải mái mà đi ra biệt thự đi gaza, lên xe phát động động cơ. Chiếc xe chậm rãi xử ra xâm lâm biệt thự khu, nàng nghĩ thời gian cũng không có thực đổi, quyết định đi cửa hàng tiện lợi nhìn xem tình huống, lại thuận tiện mua điểm bia đồ ăn vặt, liền đem xe ngừng ở cửa hàng tiện lợi cửa không nghĩ tới chính là, chu diễn cư nhiên ở cửa hàng tiện lợi. Hắn ngồi ở giữa cửa sổ cao ghế nhỏ thượng chơi di động phát nốc cái này điểm cửa hàng tiện lợi cũng không khác nhân, từ tòng giản tắc ngồi ở quầy thu ngân trước đọc sách. Hai người là lẫn nhau không quấy dày trạng thái. Từ tòng giản dẫn đầu nhìn đến Khương Tân Tân, không chút hoang mang mà buông quyển sách trên tay, ngữ khí tầm thường hội báo tình huống, hôm nay sinh ý còn có thể, bên kia lại đưa tới một đám hóa, ta điểm một chút không có vấn đề, Mặt khác Hôm nay buồn bán ngạch danh sách ta chờ hạ chia ngươi. Chu Diễn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, thấy được Khương Tân Tân, còn có chút nghi hoặc, nàng như thế nào cũng ra tới. Khương Tân Tân lên tiếng, hảo. Nàng nhìn đến Chu Diễn ở, hướng hắn nhẹ điểm phía dưới, liền tính là chào hỏi, lúc sau liền cầm cái tiểu rổ, đi vào kệ để hàng chỗ, cầm vài bình rượu cùng với một ít khoai lát đồ ăn vặt. Chu Diễn nhìn nàng đi tính tiền. Mua rượu làm cái gì? Tư tông giản tựa hồ cũng có chút nghi hoặc. Bất quá hắn giống nhau lời nói không nhiều lắm, cũng sẽ không đi hỏi cái này chút sự. Bởi giờ, Khương Tân Tân dẫn theo bao ni lon chuẩn bị đi ra cửa hàng tiện lợi, nhìn đến Chu Diễn còn ngốc ngốc ngồi ở cao ghế nhỏ thượng, thuận miệng dặn dò một câu, không còn sớm, ngươi trở về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Chu Diễn trong mắt xẹt qua một kia lo lắng, cho nên bọn họ là cãi nhau sao? Sao đến nàng cái này điểm đều phải rời đi trong nhà. Hắn đi theo nàng mặt sau đi ra cửa hàng tiện lợi nhìn theo nàng lên xe sau hướng thân cây lộ phương hướng chạy mà đi làm sao vậy chu diễn cũng không rảnh lo ở cửa hàng tiện lợi cho hết thời gian bước đi vội vàng mà nắm di động về nhà vọt vào biệt thự lập tức tới lầu 2, hắn nhìn trong thư phòng có ánh đèn đổ xuống mà ra cũng nghe tới rồi hắn ba ba cùng người ta nói lời nói trầm thấp thanh âm hắn không cấm mặt lộ vẻ trâm trọng kéo kéo khỏe miệng thật là không hiểu vì cái gì vô luận khi nào hắn ba ba đều là một bộ khí định thần nhàn bộ dáng liền như vậy chấn định sao Chính mình thê tử đại buổi tối rời nhà trốn đi, cũng có thể chấn định tự nhiên đến đầu nhập công tác chung đi. Lúc này, chu diễn cũng không rõ, chính mình đến tuột cùng là phẫn nộ với ba ba chấn định, phụ trợ đến bọn họ cùng vô chi vai hề dường như, vẫn là ở vì Khương Tân Tân hay là là chính mình bênh vực kẻ yếu. Đang lúc hắn hơi thở không xong khi, chu Minh Phong video hội nghị kết thúc, từ thư phòng ra tới. chu Minh Phong nhìn đến nhi tử đứng ở hành lang, còn có chút kinh ngạc, tùy theo biểu tình bình tĩnh hỏi, có việc. Chu Diễn cười lạnh ra tiếng. Hắn đi đến Chu Minh Phong trước mặt, hai cha con cơ hổ là giống nhau cao. Không biết từ khi nào bắt đầu, hắn không hề là nhìn lên dị thường cao lớn phụ thân, mà là cùng phụ thân nhìn thẳng. Chu Diễn mặt vô biểu tình mà nói, ngươi cùng nàng kết hôn, chẳng lẽ không phải bởi vì thích nàng sao? Thích nói, không phải hẳn là quý trọng sao? Chu Minh Phong trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới hắn sẽ hỏi cái này sao một vấn đề. Nhưng mà Chu Diễn hỏi cái này vấn đề cũng không phải muốn một đáp án, hắn nói xong lời này sau liền xoay người cũng không quay đầu lại mà trở về phòng, tiện đà dùng rất lớn lực độ tướng môn đóng sầm. Chu Minh Phong, hắn giơ tay nhéo nhéo mũi. Ở hắn khai video hội nghị trong khoảng thời gian này, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Chu Minh Phong dạo bước đến bậc thang chỗ, hơi suy tư lên lầu, đi vào phòng ngủ chính, lại không thấy được Khương Tân Tân thân ảnh, đang ở cảm thấy kỳ quái khi, Dương quản gia lại đây, nói, tiên sinh, thái thái vừa rồi đi ra ngoài. Nàng nói đi bằng hữu gia trụ một buổi tối. Dương quản gia dừng một chút, lại bổ sung một câu, Thái thái tựa hồ mang theo rất nhiều hành lý. Nếu không có Chu Diễn kia âm dương quái khí một câu, Chu Minh Phong khẳng định sẽ không để ý, rốt cuộc hắn cũng thường xuyên không ở nhà, như vậy, Khương Tân Tân đi bằng hữu gia chơi một ngày cũng là bình thường. Chu Minh Phong vừa định hỏi đã xảy ra chuyện gì, di động liền văng lên. Dương quản gia áp xuống đáng tiếc chi tình, hắn còn không có hoàn thành thái thái giao cho hắn nhiệm vụ đâu. Bất quá không quan hệ. Chờ tiên sinh tiếp điện thoại sau hắn lại nói cũng là giống nhau. Chu Minh Phong cầm lấy di động vừa thấy là Lưu trợ lý đánh tới điện thoại, hắn nhìn Dương quản gia liếc mắt một cái, "Chờ một chút, ta trước tiếp cái điện thoại." Dương quản gia gật đầu. Chu Minh Phong vào thư phòng, cho rằng Lưu trợ lý là muốn nói công tác thượng sự, nào biết tiếp khởi điện thoại, liền nghe được Lưu trợ lý nói, "Chu tổng, vị bổ thượng lại xuất hiện hư hư thực thực ánh xạ ngài nghe đồn, họ sẽ ở vị trí cũng ở chậm rãi dự trước." yêu cầu làm xã giao bộ ra mặt giải quyết cũng áp xuống sao? Cái gì nghe đồn? Chu Minh Phong nhíu nhíu mày. Lưu trợ lý buồn bực một lát, vội vàng trả lời, là ngài cùng Tô Tư duyệt tiểu thư nghe đồn, phía trước xã giao bộ xử lý quá, không nghĩ tới hiện tại lại bị người nhắc lên. Trước mắt còn không có tra được là ai ở sau lưng quạt gió thêm thủi. Tô Tư duyệt sau lưng có kim chủ cái này nghe đồn, đích sắc một lần mau xả đến Chu Minh Phong trên người, nhưng Chu thị xã giao bộ cũng không phải Bạch lĩnh Tiền lương. Thực mau mà liền ra tay giải quyết những cái đó nặc danh thiệp. Chu Minh Phong cùng Tô Tư Duyệt một đoạn này hai tiếng, cũng chỉ là bộ phận trong vòng người ngầm chuyên lưu. Chu Thị Kỳ Hạ cũng không có giải trí sản nghiệp, có thể áp xuống thiệp, lại không thể ngăn cản người khác ngậm miệng không nói chuyện, cũng may này đó trong vòng người miệng kín mít, cũng không có khắp nơi tên dương. Chỉ là không nghĩ tới, về Tô Tư Duyệt sau lưng kim chủ nghe đồn lại lần nữa thổi quét mà đến. Chu Minh Phong đứng ở bàn làm việc trước, vô ý thức mà gõ gõ mặt bàn. Tô Tư Duyệt là ai? Lưu trợ lý ngốc. Nay đó nghe đồn, nếu là thường thường liền trình diễn một lần, kia Lưu trợ lý ngược lại sẽ không tin tưởng, chính là loại này phảng phất tất cả mọi người giữ kín như bưng, cũng không nhắc tới, dường như không có dấu vết để tìm bộ dáng, mới có thể cho người ta một loại chu minh phong cùng Tô Tư Duyệt thật sự từng có một đoạn ảo giác. Liên hắn đều tin Tô Tư Duyệt khả năng thật là Chu tổng trước kia bạn gái, kết quả hiện tại Chu tổng còn trái lại hỏi hắn Tô Tư Duyệt là ai. Hắn như thế nào biết ta? Lưu trợ lý phản ứng tốc độ cực mau, vội vàng giải thích, hai năm trước cùng ngài từng có nghe đồn một cái nhị tuyến nữ diễn viên. Chu Minh Phong vẫn như cũ không nhớ tới người kia là ai. Lưu trợ lý lại biết trận tướng, Chu tổng kia siêu quần trí nhớ hắn là lãnh hội quá, Chu tổng có một lần ở một cái tiệc rượu thượng đụng tới mũ Lao tổng đặc trợ, đều liếc mắt một cái liền nhận ra tới đó là hắn đại học thời kỳ xã đoàn sư đệ. Lúc đó, bọn họ đã gần 18 năm chưa thấy qua mặt. Chu tổng hiện tại nghĩ không ra Tô Tư duyệt là ai. Như vậy cũng chỉ có một cái khả năng, hắn là thật sự không có biết, kia rốt cuộc là chuyện như thế nào a? 38, 038. 2 năm trước khi Lưu trợ lý đã ở chu thị công tác, chẳng qua phi thường không khéo chính là, kia đoạn thời gian hắn vừa lúc bị công ty ngoại phái ra kém dài đến 3 tháng, mà Chu Minh Phong cùng Tô Tư duyệt kia bắt gió bắt bóng một đoạn nghe đồn vừa lúc liền tại đây 3 tháng phát sinh, đương Lưu trợ lý về nước khi, xã giao bộ bên kia đã áp xuống hơn nữa lặng yên không tiếng động. Bởi vậy mặc dù là lưu trợ lý, cũng không rõ lắm sự tình từ đầu đến cuối, thậm chí ở hôm nay nghe đồn tái khởi khi, hắn tưởng cũng là Tô Tư Duyệt làm Chu tổng tiền nhiệm muốn làm yêu. Hắn duy độc không nghĩ tới chính là Chu tổng thế, nhưng căn bản là không quen biết Tô Tư Duyệt. Hiện tại ngẫm lại cũng có không khỏe cảm, rốt cuộc Chu tổng đối giới giải trí căn bản là không hề hứng thú, lúc trước cũng không phải không có người muốn kéo Chu thị tập đoàn tài trợ, giới giải trí thu lợi nhiều, rất nhiều tập đoàn danh nghĩa đều sẽ có cùng giải trí sản nghiệp tương quan hợp tác. Hiện tại tính tính Chu Tổng danh nghĩa các loại sản nghiệp, chính là không có cùng giải trí xả được với quan hệ. Hắn cũng chưa bao giờ thấy Chu Tổng cùng giới giải trí người đánh quá giao tế. Hắn cơ hồ là một tốt nghiệp liền tới tới rồi Chu Tổng bên người đương trợ lý, khác hắn không dám nói, Chu Tổng ở sinh hoạt cá nhân phương diện này, tuyệt đối coi như chính phái. Mấy năm nay, Chu Tổng bên người nơi nào từng có cái gì nữ nhân? Chu Tổng vội lên thời điểm liền chính mình thân nhi tử đều không rảnh lo, còn sẽ trầm mê tình yêu nam nữ sao? Lưu trợ lý đốn rác hổ thẹn, hắn làm chu tổng trợ lý, thế nhưng cũng hoài nghi chu tổng cùng Tô Tư duyệt từng có ngắn ngủi một đoạn. Hắn thực xin lỗi chu tổng tín nhiệm. Lưu trợ lý dư vị lại đây, vội vàng đem Tô Tư duyệt tương quan tin tức bao gồm 2 năm trước kia một đoạn kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh. 2 năm trước, Tô Tư duyệt cùng lúc ấy một cái tham gia tuyển tú tổng nghệ nữ tuyển thủ cùng ở một cái tiểu khu, vạ vạ gia tỷ không có chụp đến vị kia nữ tuyển thủ, vừa lúc chụp tới rồi một chiếc biển số xe liền hào siêu xe ngừng ở tiểu khu cửa. Và bà Giạt tỷ cho rằng sẽ chụp hình đến nữ tuyển thủ bị kim chủ bao dưỡng kính bảo tin tức, liền nằm vùng trong chốc lát. Nào biết lại chụp tới rồi Tô Tư Duyệt ra tới, nàng đứng ở ven đường, cùng siêu xe người ta nói lời nói, theo sau siêu xe người đưa cho nàng một trương tạm. Lúc ấy, cái này video bị bà bà Giạt tỷ thượng truyền tới trên mạng. Tô Tư Duyệt khi đó không có gì danh khí, cũng không có khiến cho rộng khắp chú ý. Sẽ giao bộ bên này cũng liền đè ép đi xuống. Bất quá, trong giới một ít người nhận ra này chiếc xe là ngài danh nghĩa. Không biết khi nào bắt đầu, liền có tiểu đạo tin tức sưng, ngài là Tô Tư Duyệt sau lưng người. Đối với dâu riêng sự tình, Chu Minh Phong Đích xác sẽ không ký ức khắc sâu. Lúc này, hắn vẫn như cũ không nhớ tới Tô Tư Duyệt là ai, liền nói, người đi theo lúc ấy xử lý chuyện này xã giao công nhân liên hệ một chút, đem chuyện này biết rõ ràng sau lại nói cho ta. Lưu trợ lý vội vàng ứng. Một bên cùng xã giao bộ bên kia xác minh chuyện này, mặt khác cũng làm tường quan nhân viên đem này đó hót xệ ợp nội dung áp xuống tới. Chu Minh Phong mèo nheo mũi, nhớ tới Dương quản gia còn ở ngoài cửa chờ, liền đi tới cửa, Ôn Thanh nói: "Ngươi vừa rồi nói nàng mang theo rất nhiều hành lý." Dương quản gia gật đầu, "Là, rất lớn một cái bao." Chu Minh Phong liên hệ đến Lưu trợ lý nói tin tức, hỏi: "Cho nên, ngươi cảm thấy nàng là rời nhà trốn đi?" Không đợi Dương quản gia trả lời, Chu Minh Phong chậm rãi lắc lắc đầu, "Có thể là Ô Long." Mọi người hiểu lầm hắn cùng cái kia họ Tô nữ diễn viên từng có một đoạn quan hệ, là Ô Long. Hiện tại quản gia bao gồm A diễn hiểu lầm Khương Tân Tân là xuất phát từ tức giận rời nhà trốn đi, càng là ô long. Tuy rằng cùng Khương Tân Tân quen biết thời gian cũng không tính rất dài, nhưng Chu Minh Phong tự nhận đối nàng là có nhất định hiểu biết. Cứ việc nàng hiện tại hoàn toàn thay đổi, nhưng cùng quá khứ Khương Tân Tân có một cái điểm giống nhau, đó chính là đối hắn căn bản không có kia phương diện tâm tư. Một khi đã như vậy nói, nàng sẽ để ý cùng hắn có quan hệ nghe đồn sao. Mặc dù nàng sẽ để ý, hắn tưởng, lấy nàng tính tình. Nhất định sẽ đối mặt mặt hỏi hắn, trưng cầu một cái xuất từ hắn trong miệng đáp án. Dương quản gia sửng sốt, ô long. Chu Minh phong hồi, đúng vậy, ta tưởng hắn dừng một chút, ánh mắt nhìn phía nhi tử kia nhắm chặt cửa phòng, ta tưởng nàng hẳn là thật sự chỉ là đi bằng hữu gia trụ một buổi tối. Dương quản gia, vì cái gì tiên sinh như vậy tự tin? Tiên sinh căn bản là không hiểu biết nữ nhân. Dương quản gia có nghĩ thầm nói cái gì đó, nhưng cũng ý thức được, tiên sinh cùng thái thái chi gian. Hán Tựa hồ cũng không hảo khuyên bảo quá nhiều, hơn nữa tiên sinh cũng không phải một cái dễ dàng bị người khuyên động tính tình. Nghĩ đến đây, Dương quản gia lại khôi phục phía trước biểu tình, kia thật sự là quá tốt, thái thái không có việc gì liền hảo. Tiên sinh, ta đi trước xử lý chuyện khác. Chu Minh phong ngừ một tiếng. Khương Tân Tân dẫn theo đại bao đồ vật đi vào Tôn Văn Thanh trong nhà khi, Tôn Văn Thanh trận mắt há hốc mồm, buột miệng tốt ra, ngươi là dọn lại đây cùng ta cùng nhau trụ sao. Hai vợ chồng đã xảo đến loại tình trạng này. Đó có phải hay không chứng minh, quả nhiên Chu Tiên Sinh cùng những người đó nói giống nhau, trong nhà hồng kỳ không ngã, bên ngoài cờ màu phiêu phiêu. Trong khoảng thời gian ngắn, Tôn Văn Thanh nắm tay cũng ngạnh. Khương Tân Tân ngồi ở tiểu ghế gấp thượng đổi dép lê, nghe vậy ngẩn đầu nhìn nàng một cái, cái gì? À không, ta nghĩ uống rượu nói đương nhiên muốn uống tận hứng A, ta uống xong rượu khẳng định là không thể lái xe trở về, cũng lời đến làm tài xế tới đón, liền ở ngươi nơi này trụ một buổi tối, ngày mai lại trở về. Như thế nào làm? Tôn Văn Thanh chỉ chỉ nàng đặt ở mà lót thượng đại bao kia này đó. Khương Tân Tân kéo ra khóa kéo, "Ta áo ngủ, ngày mai tắm rửa quần áo, mỹ phẩm dưỡng da đồ trang điểm a." Nàng dừng một chút, "Đương đương đương đương nhìn ta cho ngươi mang theo cái gì, này mặt nạ siêu dùng tốt, cho ngươi mang hai hộp lại đây ngươi thử xem." Tôn Văn Thanh nhìn nàng tươi cười dạng dỡ biểu tình, xoa eo thở phào nhẹ nhõm, "Cho nên, ngươi không có không vui, đúng không?" "Đương nhiên." Khương Tân Tân nói, "Ta tâm tình đặc biệt hảo a, như thế nào?" Tôn Văn Thanh cũng không xác định Khương Tân Tân có biết không tình. Cảm kích nói, nàng như vậy hồn không thèm để ý, kia còn khá tốt. Nhưng nếu nàng không biết tình đâu, thân là bằng hữu, muốn hay không nói cho nàng đâu. Cơ hồ không cần do dự, Tôn Văn Thanh liền lôi kéo Khương Tân Tân đi vào phòng khách, hít sâu một hơi sau nói, ngươi nhìn hôm nay Huệ Bồ họ sẽ ấp nội dung sao, cùng Tô Tư Duyệt có quan hệ. Khương Tân Tân. Kế tiếp, Tôn Văn Thanh đem nàng biết đến đều nói cho Khương Tân Tân nghe. Khương Tân Tân nghe xong chuyện này ngọn nguồn sau, Nga một tiếng, khó trách Chu Diễn chạy đến cửa hàng tiện lợi đi. Nàng bật cười, này cũng không có gì a. Chu Minh Phong năm nay đều 39 tuổi, có một ít cảm tình trải qua thực bình thường đi. Xuyên thư trước nàng cũng mới 26 tuổi a, so Chu Minh Phong muốn tiểu mười mấy tuổi, kia cũng là nói qua vài lần khắc cốt minh tâm cảm tình. Xuất quỹ! Khương Tân Tân lắc lắc đầu, ta cảm thấy không quá khả năng ai, hắn không giống như là cái loại này người. Tuy rằng cùng Chu Minh Phong quen biết thời gian không dài nàng cũng không dám nói đúng hắn phi thường hiểu biết nhưng nàng chính là cảm thấy chu minh phong không giống như là cái loại này kết hôn sau còn muốn ở bên ngoài thật không minh bạch người tôn văn thanh nói ngươi thực tin tưởng hắn khương tân tân chớp trước mắt ta có một đôi tuyệt nhãn tôn văn thanh bị cho cười kia còn uống rượu sao ta vừa kêu cơm hộp còn điểm một ít lô đồ ăn vừa đến đâu đương nhiên muốn uống nha khương tân tân giải quyết dứt khoát mới mặc kệ nam nhân có hay không xuất quý đâu Rõ ràng người hôm nay mua phòng mới là tốt nhất tốt nhất sự. Trường học cấp lao sư cung cấp phúc lợi đãi ngộ đều thực hảo, trong đó cũng bao gồm giải quyết phòng ở. Không phải mỗi một cái lao sư đều có thể phân đến phòng ở, nhưng mỗi một cái lao sư đều sẽ hưởng thụ đến thuê nhà siêu cao ưu đãi. Tỷ như Tôn Văn Thanh Trụ cái này tiểu khu, nếu ấn thị trường thuê nói, hai phòng một sảnh phòng ở tiền thuê ít nhất đều phải 5-6 ngàn một tháng, nhưng trường học ra mặt giúp bọn hắn thuê, cũng sẽ gánh vác gần một nửa tiền thuê, bởi vậy Cái này tiểu khu có rất nhiều trường học lao sư cư trú. Chỉ là tôn văn thanh trụ này một đống, đều có vài cái lao sư thuê phòng ở. Các lao sư cũng là ăn dưa con chúng, không trong chốc lát, liền một truyền mười truyền khai, nói là có người nhìn đến chu diễn mẹ kế dân theo bao lớn bao nhỏ tới tôn văn thanh chỗ ở. Nghiêm chính phi không hổ là tiểu linh thông cái này tên hiệu. Lao sư trong đàn bắt quái, thế nhưng cũng bị hắn không biết dùng loại nào thủ đoạn đã biết. Nghiêm chính phi nghĩ thầm, rời nhà trốn đi. Nga khoát này có điểm đại. Tuy rằng Nghiêm Chính Phi làm Chu Diễn hảo huynh đệ, không ngừng một lần lo lắng quá Chu Diễn gian nan tình cảnh, nhưng một mã sự về một mã sự, hiện tại Chu Diễn có hậu mẹ đã thành sự thật, hơn nữa liền hắn này vài lần tiếp xúc trải qua tới nói, hắn cảm thấy Chu Diễn mẹ kế trước mắt không xấu, người còn có thể. Hiện tại Chu thúc thúc cùng mẹ kế cãi nhau, hắn không chỉ có sẽ không vui sướng khi người gặp họa, còn nhiệt tâm mau chàng mà đem nghe được tin tức chia sẻ cấp Chu Diễn. Nghiêm Chính Phi, muốn biết người mẹ kế hiện tại ở nơi nào sao? Chu diễn ở nhìn đến này tin tức khi, cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn hiểu biết nghiêm chính phi, khẳng định là đã biết cái gì mới có thể như vậy hỏi. Nay đại buổi tối, nàng mua như vậy nhiều rượu, lại lẻ loi một mình, hắn cũng lo lắng nàng sẽ gặp được nguy hiểm. Tuy rằng quan hệ cũng không có thật tốt, nhưng rốt cuộc hiện tại là một cái sổ hộ khẩu người trên, cũng cùng tồn tại dưới một mái hiên ở chung thời gian dài như vậy. Chu diễn cao lãnh tin tức trở về, vẫn như cũng là một cái dấu chấm câu. Đại biểu hắn tưởng. Nếu không nghĩ nói, liền sẽ làm lơ này tin tức. Nghiêm chính phi vui dạo dực, chia bao lì xì liền nói cho ngươi. chu diễn, tuy rằng vô ngữ, tuy rằng rất muốn chú ý bảo nghiêm chính phi đầu chó, nhưng chu diễn vẫn là đã phát cái một khối tiền bao lì xì qua đi. Nghiêm chính phi, nghiêm chính phi, hảo đi, ngươi mẹ kế ở tôn láo sư trong nhà. chu diễn nằm ở trên giường, nhìn trần nhà thật lâu sau, cắn chặn rằng, vẫn là đứng dậy ra khỏi phòng. Thấy hắn ba còn ở trong thư phòng công tác đã không có phẫn nộ tâm tình. Hắn chỉ làm hắn cảm thấy đối sự. Ít nhất hiện tại, hắn cảm thấy, ba ba liền không nên làm lơ thân là thê tử Khương Tân Tân tâm tình. Đại nhân sự, hắn không thể trộn lẫn, nhưng hắn muốn đem hắn biết đến sự nói ra, đến nơi hắn ba ba có thể hay không đi tìm mẹ kế, đó chính là hắn ba ba sự. Vì thế, hắn dựa vào cửa thư phòng khung, vẻ mặt lạnh nhạt mà nói, nàng ở tôn lão sư ra, tôn lão sư ở tại bốn mùa hoa thành, cụ thể nào một đống nào nhất hảo ta không rõ ràng lắm Nói xong lời này, hắn liền xoay người đi rồi, bóng dáng là cứng đờ. Chu Minh Phong chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ bị như vậy một cái ố long hiểu lầm lôi cuốn, không thể không đi làm một ít lệnh người không biết nên khóc hay cười sự. Lời đồn uy lực hắn lại lần nữa cảm nhận được. Tựa như hai năm trước rõ ràng là hắn trước kia tài xế lái xe đi thế trong nhà trưởng bối cấp thân là biểu mội Tô Tư Duyệt đưa một chương tạm, kết quả chuyển đến truyền đi, chuyển thành hắn là Tô Tư Duyệt sau lưng thần bí kim chủ. Tựa như Khương Tân Tân thật sự chỉ là đi bằng hữu ra chơi một chút thuận tiện qua cái đêm, ở người khác trong mắt, nàng là phẫn nộ với trượng phu hư hư thực thực bất trung mà rời nhà trốn đi. Nếu, hôm nay hắn không có làm mọi người trong lòng hẳn là đi làm sự, ở nhi tử trong mắt, ở người khác trong mắt, có thể hay không truyền thành hắn là trong lòng có quỷ. Hoặc là hắn làm lơ nàng khổ sở thương tâm, thậm chí là, hắn cùng Khương Tân Tân hư hư thực thực muốn ly hôn tín hiệu. 39.039. Mặc kệ là nhiều khó giải quyết vấn đề, Chu Minh Phong cũng có thể xử lý tốt, nay nhìn như một đoàn loạn sự, cũng không phải không có đầu mối. Chu Minh Phong hơi suy tư sau, cầm lấy di động, gạt ra Khương Tân Tân số điện thoại. Người khác có hay không hiểu lầm, quan hệ cũng không lớn. Kia đầu thực mau mà liền tiếp lên, truyền đến Khương Tân Tân thanh âm, trước sau như một mà sức sống mười phần. Hải, có chuyện gì sao? Vừa nghe nàng lời này, Chu Minh Phong liền biết, hắn phỏng đoán không có sai. Nàng căn bản liền không có để ý kia cọp có lẽ có nghe đồn. Liền hắn đều không có ý thức được, chính mình khỏe môi có ý cười, gọn gàng dứt khoát hỏi, vậy bộ thượng nghe đồn ngươi có nhìn đến đi. Khương Tân Tân sứng suốt, đông nhiên cười trả lời, về ngươi cùng họ tô nữ minh tinh màu hồng phấn nghe đồn sao. Ta đây vừa mới thấy được. Chu Minh Phong bật cười, không phải thật sự. Tuy rằng hắn cũng cảm thấy không cần phải giải thích quá nhiều, bất quả nếu nhắc tới tới, kia hắn cũng không có dấu giếm đạo lý. Khương Tân Tân, ai? Có một chút tiểu hiểu lầm. Lúc ấy xã giao bộ công nhân không có xử lý sạch sẽ. Chú Minh Phong không nhanh không chậm mà, ngay lúc đó tài xế cùng Tô Tiểu Thư là biểu hình muội tài xế lái xe đi tặng trương tạc, bị vạ vạ giạt đi ngoài ý muốn trục đến. Bởi vì Tô Tiểu Thư lúc ấy danh khí không cao, xã giao bộ chỉ đi rồi cái cơ bản trình tự liền đem tin tức để ép đi xuống. Tuy là Khương Tân Tân cũng không nghĩ tới sự tình chân tướng là cái dạng này. Cho nên, ngươi cùng Tô Tư Duyệt không quen biết. ân không quen biết Khương Tân Tân trong giọng nói thế nhưng có một ít chút tiếc nuối, còn tưởng rằng ngươi nhận thức đâu. Nàng đang ở truy kia bộ kịch, cùng tô tư duyệt đối diễn cái kia nam diễn viên nàng còn man thích. Chu Minh Phong cổ quái, ngươi tựa hồ vì thế cảm thấy tiếc đối. có một chút lạ. Khương Tân Tân nói, cho nên ngươi gọi điện thoại chính là vì giải thích chuyện này, cũng không được đầy đủ là. Chu Minh Phong dừng một chút, chỉ là mọi người đều hiểu lầm, cho rằng ngươi là rời nhà trốn đi, bọn họ khả năng hy vọng ta có thể cho ngươi một lời giải thích. Khương Tân Tân, rời nhà trốn đi. Như thế nào sẽ như vậy tưởng? Chu Minh Phong, có thể là ngươi mang hành lý có điểm nhiều. Khương Tân Tân hết chỗ nói rồi, hảo đi. Nàng ý thức được, Chu Minh Phong đánh này thông điện thoại tới, hẳn là còn có khác sự, lược một suy đoán, hỏi, cho nên, ngươi là hy vọng ta hôm nay về nhà, làm lời đồn tự sụp đổ. Không đợi Chu Minh Phong trả lời, nàng buồn dầu mà nói, chính là ta uống lên chút rượu. Chu Minh Phong hồi, không quan hệ, liền ở bằng hưu ra đi. Thương tân tân giống như lầm bầm lầu bầu, chính là, ta không nghĩ người khác dùng cái loại này xem diện ánh mắt xem ta ai. Đặc biệt là cái loại này ai ưu ngươi lão công quả nhiên không phải thứ tốt, ngươi quả nhiên tại đây đoạn hôn nhân chung ăn nói khép nép hảo đáng thương ngang ngoan ngoan ánh mắt. Nếu hiện tại mọi người đều cảm thấy nàng sinh khí nàng rời nhà đi ra ngoài, như vậy dựa theo bình thường cái bản, đương nhiên là nàng lão công suốt đêm hống cầu nàng tha thứ về nhà đi. Chu Minh Phong trầm mặc một lát, ta đây đi tiếp ngươi. Hảo A. Khương Tân Tân đáp ứng, ta ở 4 mùa hoa thành, 13 đống. Văn Thanh, nhà ngươi là nhiều ít hảo tới. Kia đầu loáng thoáng truyền đến một khác nói giọng nữ, 603 lạp, còn nói không uống xe, liền môn hảo đều không nhớ rõ. Khương Tân Tân cười hì hì, 13 đống 603, ta chờ ngươi a. Chu Minh Phong bật cười, hảo, sẽ không lâu lắm. Treo điện thoại sau, Chu Minh Phong cúi đầu suy nghĩ một lát, đóng lại thư phòng máy tính, cầm lấy chìa khóa xe di động ra khỏi phòng. Ở hành lang một khác gian phòng cửa dừng lại bước chân, nâng lên tay gõ hạ môn. Giây tiếp theo, môn bị mở ra, Chu Diễn sắc mặt xú xú. Chu Minh Phong nhìn Chu Diễn, hắn còn vội vàng đi tiếp Khương Tân Tân, cũng không quá nhiều thời gian, chỉ là hắn cũng hiểu biết Nhi Tử là ngoài lạnh trong nóng tính tình, mặt ngoài nhìn như không thèm để ý, nhưng nếu không thèm để ý, cần gì phải đem Khương Tân Tân nơi đi nói cho hắn nghe. Cho dù là vì làm Nhi Tử tạm thời an tâm, Chu Minh Phong đều cảm thấy hắn đến giải thích. có chuyện gì. Chu diễn hỏi. Vậy bồ thượng những cái đó lung tung rối loạn nghe đồn không phải thật sự. Nếu ngươi thực cảm thấy hứng thú, có thể hỏi một chút lưu trợ lý, hắn hôm nay vừa lúc tăng ca. Chu diễn sắc mặt không được tự nhiên, cùng ta cũng không có gì quan hệ. Hắn đối những cái đó nghe xong đều phiền sự mới không có hứng thú đâu. Chu Minh Phong nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái trong phòng, không biết khi nào Chu diễn thế nhưng đem điện cạnh bàn di vị trí, vừa lúc phía trước điện cạnh bàn là dựa vào tường, mà tường bên kia là hắn thư phòng. Nhi tử thói quen nhỏ vẫn là không sửa. Thích lỗ thai dán tường nghe động tính. Chu Minh Phong đón rắc buồn cười, về sau ngươi muốn biết chuyện gì, có thể trực tiếp hỏi. Chu Diễn vừa muốn cãi lại, Chu Minh Phong đánh gây hắn, ta đi ra ngoài một chuyến, có việc gọi điện thoại. Sau khi nói xong, Chu Minh Phong liền quay đầu đi rồi. Chu Diễn bất đắc dĩ nhìn trời, hắn vừa rồi thật là muốn nghe động tĩnh, cho nên phí sức của Chín Châu Hai Hổ đem điện cạnh bàn dọn đến một cái khác phương hướng, bất đắc dĩ trong nhà cách âm hiệu quả quá hảo. Hắn cái gì cũng chưa nghe được. Hắn theo bản năng mà quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái treo ở trên tường chung, đều cái này điểm, ba ba hẳn là đi tìm nàng đi. Chu Diễn bả vai buông lỏng, hắn cũng có thể ngủ ngon. Mặt khác một bên, Khương Tân Tân treo điện thoại sau, yên tâm lớn mật tiếp tục cùng Tôn Văn Thanh đối rượu đương ca. Tôn Văn Thanh điểm này lỗ hóa hương vị nhất tuyệt, Khương Tân Tân một hơi uống lên vài chai bia. Tôn Văn Thanh cũng rất ít uống rượu, hai người một bên nói chuyện phía một bên uống rượu, thế nhưng cũng có khác một phen phong vị. Bia uống đến mặt sau cũng không như vậy đủ vị. Tôn Văn Thanh nhớ tới phía trước tiết đoan ngọ khi trường học cấp phúc lợi có một lọ rượu nho, vội vàng ở quầy rượu tìm được. Này rượu nho số độ so bia muốn cao, hai người uống lên một ly sau, gương mặt cũng bắt đầu hơi hơi phiếm hồng. Chu Minh Phong đến bốn mùa hoa thành khi đã mò 11 giờ chung. Chờ thang máy khi, Chu Minh Phong vừa lúc đụng phải một vị lao sư, hắn không quen biết này lao sư, lao sư sắc thật nhận thức hắn. Lao sư chủ động cùng hắn chào hỏi, chú Tổng, ngài hảo. Hắn cũng lo lắng Chu Minh Phong không nhớ rõ chính mình là nào hào nhân vật, vì không cho Chu Minh Phong cũng không cho chính mình xấu hổ, vội vàng tự giới thiệu nói: Ngài hảo, ta là Chu Diễn cao nhất thời Tennis Lão sư, ta họ Triệu. Chu Minh Phong mỉm cười gật đầu, vươn tay tới cùng hắn tương nắm. Triệu Lão sư, ngươi hảo. Triệu Lão sư thuận miệng hỏi một câu: Chu tổng ngài tới nơi này là có việc sao? Vừa dứt lời hắn liền hối hận, thật là cái hay không nói, nói cái dở. Lão sư trong đàn đều ở nghị luận chuyện này. Chu tổng tới bốn mùa hoa thành khẳng định là tìm hắn thế tử, hiện tại ai không biết hắn thê tử cùng tôn lão sư là bạn tốt. Chu Minh Phong lại dường như hồn nhiên chưa rắc hắn xấu hổ, vẫn như cũ nhất phái khiêm tốn, lệ người như tắm mình trong gió xuân, ân, tiếp người nhà về nhà. Triệu lao sư phản phất đồng cảm như bản thân mình cũng bị, cũng cười cười, khó trách. Hắn vốn định nói đúng loại sự tình này hắn cũng có kinh nghiệm, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào, đừng nhìn chu tổng đái nhân ôn hòa, nhưng bọn họ lại không thân liêu lão bà rời nhà trốn đi cái này để tải thật sự không thích hợp. cũng may cửa thang máy khai. chu minh phong hơi hơi mỉm cười. triệu lão sư, ngươi trước. triệu lão sư thụ sủng nhược kinh, vội vàng né tránh. chu tổng, ngài thỉnh ngài thỉnh. chu minh phong cũng không lại tiếp tục làm. cửa thang máy đều mau lại lần nữa khép lại. hắn ấn thang máy kiện sau, mặt mang xin lỗi dẫn đầu vào thang máy. triệu lão sư theo sau đuổi kịp. lâu 6 thực mau mà liền đến. chu minh phong đi ra thang máy khi còn cố ý cùng triệu lão sư nói cá biệt cửa thang máy chậm rãi khép lại triệu lão sư từ túi quần lấy ra di động vội vàng ở lão sư trong đàn phát ra tin tức ta mới vừa đụng tới chu tổng hắn nói đến tiếp lão bà chu tổng thật sự quá khách khí quá khách khí một chút cái giá đều không có ở triệu lão sư tuyên truyền dưới mọi người đều đã biết chu minh phong là như thế nào anh minh thần võ là như thế nào bình dị gần gũi là như thế nào khách khí khiêm tốn cùng với chu minh phong lại đây đỡ để khí lão bà về nhà Ta ngồi sổm mấy cái giờ, rốt cuộc nên đón viên mãn đại kết cục. Ta cho rằng ta ngồi xổ chính là giới giải trí bắt quái, không nghĩ tới ngồi xổ chính là hào môn ngọ sủng hài kịch. Chu Minh Phong gõ hạ môn. Là Tôn Văn Thanh tới mở cửa, nàng tuy rằng rất ít uống rượu, nhưng ngoài ý muốn tiểu lượng thế nhưng không tồi, uống lên mấy chai bia cộng thêm mấy chén rượu vang đỏ sau, ý thức vẫn là thanh tỉnh, nhìn đến người đến là Chu Minh Phong, nàng thở phào nhẹ nhõm, rõ ràng thả lỏng rất nhiều, Tân Tân ở toilet rửa mặt, lập tức liền ra tới. Chu Minh Phong gửi một tiếng, không quên nói lời cảm tạ, Tôn lão Sư, hôm nay phiền thoái ngươi. Tôn Văn Thanh xua xua tay, ta cùng Tân Tân là bạn tốt, hẳn là. Đang nói chuyện, Khương Tân Tân lại đây, nàng nện bước có chút phù phiếm, bất quá cả người cũng còn tính thanh tỉnh, khuôn mặt đỏ bừng, đi tới cửa tới, hướng Chu Minh Phong cười cười, lại đối Tôn Văn Thanh nói, đồ vật liền trước thả ngươi nơi này, ta ngày mai lại đây lấy, dù sao xe cũng ngừng ở dưới lầu. Nói tới đây, nàng ngừng một chút, nhìn phía Chu Minh Phong. Ngươi là lái xe tới đi. Chu Minh Phong cảm thấy, nàng khả năng vẫn là có chút men say. Bằng không như thế nào sẽ hỏi cái này lời nói. Hắn không phải lái xe tới, kia như thế nào tới đâu. Ân. Khương Tân Tân cười tủm tìm mà, ta liền nói a, cho nên ta ngày mai vẫn là tới một chuyến. Tôn Văn Thanh Hồi, Hảo A ngày mai giữa trưa cùng nhau ăn cơm, này phụ cận có ra đặc biệt ăn ngon thịt nướng. Khương Tân Tân như là có chút trì độn, bất quá vẫn là nghe tới rồi thịt nướng này hai chữ Gàn từng chữ một nói, kiếm tiền khó, kiếm tiền khổ, ăn chút thịt nướng bổ một bổ Thôn Văn Thanh cũng có điều cảm, là nên bổ một bổ chu Minh Phong bất đắc dĩ nhéo nhéo mũi, hai người hẳn là đều có chút say Khương Tân Tân ăn mặc cao cùng giày sang đan, thế mang buông ra không có hệ hảo chu Minh Phong túi đầu thở dài một hơi, nhắc nhở một câu, dày không có mặc hảo, dễ dàng té ngã Khương Tân Tân nga một tiếng, không lưng này liền muốn ngồi sổng xuống nay một loan eo, nện bước không xong May mắn Chu Minh Phong tay mắt lênh lẹ đỡ nàng. Đều loại tình huống này, Chu Minh Phong cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể nửa ngồi sổng xuống, dò ra tay kích thích dày cao góp tế mang hệ hảo. Khương Tân Tân Diệu phẩm thực hảo, giờ phút này nàng sen vào thanh tỉnh cùng không thanh tỉnh chi gian, nàng cũng không nói mê sảng, chật vừa thấy còn tưởng rằng nàng không uống rượu, nhưng trên thực tế, nàng phản ứng còn có nói chuyện ngữ tốc so chi bình thường đều chậm rất nhiều. Chu Minh Phong đành phải làm nàng kéo chính mình khuyểu tay một đường mang theo nàng đi ra này một đống, không thể không nói, mặc dù là ở vào xe chuyên thoáng không say trạng thái, Khương Tân Tân giao thông ý thức đều rất mạnh, nàng ngồi xuống thượng ghế điều khiển phụ, lập tức ngoan ngoãn mà cột kỹ đai an toàn, thậm chí còn mở miệng nhắc nhở mới vừa lên xe Chu Minh Phong cột kỹ đai an toàn, Chu Minh Phong biết đến, Khương Tân Tân không yên tâm, nhìn chăm chăm vào hắn, thẳng đến hắn cột kỹ đai an toàn sau, nàng mới nghiêng đầu chậm rãi nhắm mắt lại, ta nghỉ ngơi một chút, hảo. Này đối Chu Minh Phong tới nói, là thực không thói quen thể nghiệm. Bởi vì phía trước mỗi một lần nàng ở trên xe khi, nàng luôn là sẽ có cuộn cuộn không ngừng vấn đề hỏi hắn, một đường cho tới về nhà nàng còn chưa đã thèm. Có thể nói như vậy, trừ bỏ ngủ, đây là Chu Minh Phong tự đi công tác sau khi trở về, lần đầu tiên thấy nàng như vậy an tĩnh. An tĩnh đến hắn thế nhưng cảm thấy có chút không quá thói quen. Một đường an tĩnh mà về nhà, về đến nhà khi đã đã khuya, Khương Tân Tân ngủ một giấc sau tình huống cũng không có hảo rất nhiều. Chậm gì gì đi theo hắn phía sau vào phòng ngủ. Chu Minh Phong cầm lấy áo ngủ, dặn do nàng, ta đi cách vách toilet 8, ngươi có việc nói có thể kêu ta. Khương Tân Tân vẫn như cũ chậm gì gì mà, nga. Thanh tỉnh thời khắc nàng, nói chuyện ngữ tốc mau làm việc hấp tấp, tựa hồ trước nay đều không có ngừng lại xuống dưới thời khắc. Nhìn như vậy nàng, Chu Minh Phong buồn cười. Chờ Chu Minh Phong rời đi phòng sau, Khương Tân Tân theo ký ước lộ tuyến tới phòng để quần áo, vốn là tưởng lấy áo ngủ lại lơ đãng mà thoáng nhìn treo một loạt đồ bơi tủ quần áo, ma xui quỷ khiến nàng dò ra tay đi qua, chọn một kiện đồ bơi thay. nàng đột nhiên, hảo tưởng bơi lội a, nàng nhớ rõ trong nhà có một cái rất lớn bể bơi. khương tân tân tiểu lượng không kém cũng không tốt, trung quy trung củ, bất quá nàng rượu phẩm hảo, say về sau cùng bình thường cũng không có quá lớn khác nhau. duy nhất khác nhau chính là nao tốc phản ứng sẽ so bình thường chậm rất nhiều. nàng khoác một kiện áo tắm dài ở trên người, lúc này mới hướng cửa đi đến. Mặt khác trong phòng tắm Chu Minh Phong cũng lo lắng Khương Tân Tân, bằng mau tốc độ xúc rửa xong, ai biết trở lại phòng liền không thấy được thân ảnh của nàng. Chu Minh Phong là ở dưới lầu phòng khách tìm được nàng. Nhìn Khương Tân Tân ăn mặc đồ bơi, hắn trong mắt xẹt qua không thể tưởng tượng, người tưởng bơi lội. Hiện tại đã khuya. Khương Tân Tân cảm thấy hắn vấn đề thực buồn cười, nàng nói, ta hiện tại lại không phải xa xúc, ngày mai không cần sáng sớm rời giường làm công. Nàng nghĩ nghĩ, bổ sung một câu, cũng không cần tế tàu điện ta có xe Chu Minh Phong biết, không nên cùng một cái say chuyên choáng, không say người giảng quá nhiều đạo lý. Nàng lúc này cũng nghe không đi vào, đành phải thỏa hiệp, vậy được rồi. Khương Tân Tân khờ khảo cười, ngươi hảo hảo Nga. Chu Minh Phong, hắn đành phải đi theo nàng đi vào biệt thự bên ngoài bể bơi. Giờ phút này ánh trăng khuynh sái, bể bơi thủy dị thường thanh triệt, tình cảnh này, phản phất cho người ta một loại đặt tiên cảnh ảo giác. Khương Tân Tân cũng không có lập tức xuống nước, mà là ngồi ở bên bờ, chân vói vào trong ao, thích hướng thủy ôn sau bùng một chút nhảy đi vào. Ở bên bờ Chu Minh Phong cuối cùng thể nghiệm một hồi tim đập nhanh hơn cảm giác. Bắn khởi bọt nước đều bắn tới rồi hắn ống quần. Chu Minh Phong đột nhiên có chút hối hận, hắn hôm nay nên làm nàng ở Tôn lão sư bên kia ngủ lại, ít nhất Tôn lão sư nơi đó không có bể bơi. Hiện tại hắn giống như là một cái gia trưởng, khẩn trương mà nhìn chằm chằm ở bể bơi hồ náo tiểu hải tử. Khương Tân Tân ở bể bơi lội tới du qua đi, ngẫu nhiên còn huyến kỹ, một chút bơi hết một chút bơi bướm một chút bơi tự do. Chu Minh Phong huyệt thái dương thình thịch, ôn thanh hướng nàng, "Đi lên đi, trở về ngủ.")} Khương Tân Tân không nghe, tiếp tục du đến vui sướng. Sự thật chứng minh, uống rượu lúc sau bơi lội trạng thái vẫn là không được. Bơi không sai biệt lắm 10 tới phút sau, Khương Tân Tân cẳng chân phảng phất bắt đầu rút gần giống nhau, vẫn luôn chú ý nàng Chu Minh Phong thực mau liền phát hiện, vừa nghĩ ta liền biết sẽ như vậy, một bên xuống nước hướng nàng nơi phương hướng bơi đi, một tay đem nàng vớt lên, nàng từ trong nước ra tới, trên mặt ướt rẩm rề đều là thủy. Ngay cả như cây quạt lồng mi thượng đều dính thủy, nhìn đặc biệt đáng thương. Bất quá chỉ là nhìn đáng thương, dây tiếp theo nàng xì nở nụ cười, cảm ơn người Nga. Chu Minh Phong mới vừa kéo nàng, theo bản năng mà ôm nàng eo, hai người dựa thật sự gần rất gần. Ánh trăng dưới, bể bơi chỉ có bọn họ hai người. Chu Minh Phong vừa muốn nói chuyện, chỉ thấy Khương Tân Tân rõ ra tay mang theo bọt nước, tay dán ở hắn trên mặt, Chu Minh Phong cứng đờ. Kỳ thật giờ khắc này Khương Tân Tân trong đầu thiếu kia căn tên là Lý Trí Thần Kinh. Đối với nàng tới nói, trước mắt người này vô danh không họ, nàng cũng không quan tâm hắn là ai, nàng chỉ là cảm thấy, người này là nàng đồ ăn. Là nàng đồ ăn kia đương nhiên muốn bắt lấy, này vốn dĩ chính là nàng làm người nguyên tắc nha. Ở tình trường thượng luôn luôn thuận lợi Khương Tân Tân, liêu hán thủ đoạn cũng là một bộ một bộ. Bất quá nàng trước nay đều sẽ không trực tiếp song xuôi tới. Nàng đến gần rồi hắn, lại ở chóc mũi sắp chạm vào khi lại ngừng lại, hai người hô hấp giao triển, lại không có từng dán nàng nhọn miệng cười có bọt nước từ cái chán đến khỏe mắt trượt xuống, như là có nước mắt lạng yên không một tiếng động mà rơi xuống giống nhau. Chu Minh phong đôi mắt ám quan kích động. 40, 040, chính cái gọi là tiểu tráng túng nhân đảm. Không có thanh tỉnh thời khắc lý trí, giờ phút này Khương Tân Tân hoàn toàn nguyên hình tất lộ. Nàng chỉ đương trước mắt nam nhân là con mồi, đến nỗi hắn tên họ là gì vậy thật sự không quá trọng yếu. Bốn mắt nhìn nhau, Khương Tân Tân cũng không kiêng rẻ, Chu Minh phong lại vẫn như cũ nhìn chăm chú nàng có lẽ là quá mức chuyên chú, hắn cũng không có buông ra ôm nàng eo cái tay kia. hắn trầm mặc chăm chú nhìn nàng, ánh mắt chuyên chú, có loại không rõ ý vị. Khương Tân Tân cũng không nỗ chí. Xuyên Thư trước vài đoạn tình yêu chung cũng từng có nàng chủ động thời điểm, bất quá nàng sẽ không chủ động đuổi theo, mà là trêu chọc đến nguyên bản đối nàng khả năng cũng không có hứng thú nam nhân tá giáp đầu hàng, tiện đà triển khai theo đuổi thế công. Nhân sinh ngắn ngủ mấy chục tái, tự nhiên muốn như thế nào vui vẻ như thế nào tới, đối Khương Tân Tân tới nói. Cái này săn thú quá trình cũng rất khó đến. Nam nữ chi gian ái mỗi kỳ ngươi đẩy ta kéo mới là nhất tác động nhân tâm. Thật sự tới rồi tình lữ quan hệ nháo nhảo dính dính khi, ngược lại thiếu một loại vui sướng. Khương Tân Tân chủ động rời khỏi hắn ôm ấp, cười hì hì chụp phủi mặt nước, nghiêng đầu, nói, dù sao hiện tại còn sớm, chúng ta chơi cái trò chơi thế nào. chu Minh Phong vẫn như cũ trầm mặc. Khương Tân Tân, người cầm A ngươi. chu Minh Phong lúc này mới thanh âm mất tiếng mà hồi, không còn sớm, có thể nghỉ ngơi Khương Tân Tân kinh ngạc xem hắn, nghỉ ngơi có thể có trò chơi hảo chơi sao. Ngủ nhiều lãng phí thời gian. Nàng tiếp tục nói, ngươi sẽ bơi lội đi. Chu Minh Phong thu hồi kia một câu khen nàng rượu phẩm không tồi nói. Nàng cũng không phải say chuyến choáng không say. Khả năng ở trở về trên đường, nàng chỉ là cảm thấy có chút không thoải mái, cho nên mới như vậy an tĩnh. Chu Minh Phong không biết chính là, Khương Tân Tân sở dĩ phía trước biểu hiện đến cũng không tệ lắm, chỉ là bởi vì nàng không có chú ý tới hắn. Đương nàng ở bể bơi bơi qua bơi lại khi, lơ đắng mà hướng bên bờ thoáng nhìn, nhìn đến đó là chọc chúng nàng trái tim một màn. Ánh trăng khuynh sái, hắn đứng ở bên bờ, thân hình toàn dài, ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú nàng, phản phất trên thế giới này chỉ có nàng trong mắt hắn. Nàng đến thừa nhận, nàng vì cái này ánh mắt thật sâu mà trầm mê. Thanh tỉnh thời khắc Khương Tân Tân cũng từng vì Chu Minh Phong tâm động quá, nhưng mà này tâm động thực mau, cũng không đủ để đối kháng nàng lý trí. Nàng cũng không phải ngăn chặn. Loại này quá ẩn nhẫn từ ngữ hiển nhiên dùng ở trên người nàng cũng quá mức không khỏe. Chỉ là, nàng vì rất nhiều nhân tâm động quá, bởi vậy loại này tâm động ở nàng sinh mệnh, ở nàng ý thức chung, quá mức tầm thường. Chu Minh Phong biết, chính mình cũng không có khả năng lên bờ mặc kệ nàng một người ở bể bơi hồ nháo. Đành phải như là hống tiểu hài tử giống nhau, gật đầu, sẽ, bất quá. Khương Tân Tân dựng thẳng lên ngón trỏ đặt ở bên môi, hư. Chu Minh Phong nhìn nàng. Hai người đều là ướt dầm dề ở đứng ở bể bơi. Cứ việc này một khối ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đại, bất quá đang đứng ở giữa hè, cái này điểm ở bể bơi cũng sẽ không lạnh. Sẽ là được, bất quá cái gì nha? Khương Tân Tân mặt mày hớn hở, kia như vậy, chúng ta tới so với ai khác nín thở thời gian càng dài. Nói xong không đợi Chu Minh Phong đáp ứng, nàng liền đi xuống chấm xuống, chui vào trong nước. Chu Minh Phong du mắt, bể bơi thủy thực thanh triệt, thanh triệt đến hắn xem tới được nàng hơi cuốn tóc dài ở trong nước rối tung mở ra. Cũng xem tới được nàng như bạch sứ da thịt mặt nước ảnh ngược ánh trăng, nay thủy nguyệt lượng vừa lúc liền ở nàng đỉnh đầu, dài lâu đến hình như là một cái thế giới. Chu Minh Phong nhìn trong nước xuất hiện liên tiếp lộc cộc lộc cộc phao phao sau, còn chưa tới kịp phản ứng lại đây, nàng đột nhiên đứng lên, kích khởi một trận bọt nước bắn tung tóe tại trên mặt hắn. Nàng như là hoàn thành một cái cỡ nào đắc ý trò đùa dai dường như, nở nụ cười, lại hỏi hắn: ngươi đến không? Ta nín thở nghẹn bao lâu? Chu Minh Phong đương nhiên không số. Hắn thậm chí cảm thấy có lẽ men say cũng là có thể lây bệnh, tựa như giờ khắc này, hắn cảm thấy chính mình phản ứng đều chậm rất nhiều. Trở về đi. Hắn nói. Khương Tân Tân có thể nhận thấy được, hắn đôi chính mình cũng không phải không có cảm giác. Nàng cười trộm, nếu không cảm giác, vừa rồi lại vì cái gì vẫn luôn ôm nàng eo, lại vì cái gì trong mắt hoàn toàn không có không kiên nhẫn. Ngươi không thể so một so sao. Chu Minh Phong nhìn chầm chầm mặt nước, hắn cảm thấy, nếu hắn thật sự một đầu chui vào đi. Hắn hoài nghi vừa rồi bị nàng bắn đến thủy đều vào hắn trong đầu. Cần phải trở về. Chu Minh Phong cũng chưa nhận thấy được, chính mình lúc này ngự khí có bao nhiêu ôn hòa, ta ngày mai muốn đi làm. Ước vậy được rồi. Mặc dù là ở vào say rượu lại không lý trí trạng thái khương tân tân, vẫn như cũng là thiện giải nhân ý. Nàng hiện tại không phải sa xúc, hắn hình như là nhớ tới cái gì, nàng kia nguyên bản linh động hai tròng mắt toát ra giảo hoạt, vậy ngươi này có tính không bất chiến mà bại. Người đây là thua đi. Chu Minh Phong nhìn chằm chằm nàng, bất đắc dĩ mà nói, tính. Ta đây thắng có phải hay không có thể muốn thưởng. Khương Tân Tân nhanh chóng đánh xả thượng côn, thò lại gần giò ra tay kéo hắn khủy tay, ta chân vừa rồi rút gần, người ôm ta trở về đi. Chu Minh Phong, nếu nàng ngày mai nhớ tới này hết thảy, không biết có thể hay không hối hận. Khương Tân Tân nói, đối với ngươi mà nói khó khăn hẳn là không lớn, bởi vì ta cũng không tính thực trọng. Nàng như là sợ hắn cự tuyệt giống nhau, còn nói thêm. Bất quá ngươi nếu là không được, ta cũng sẽ không vẫn luôn chiến ngươi. chu Minh Phong rất muốn xoa bắp mũi, bất đắc dĩ hắn tay bị nàng cuốn lấy. Hảo! Chỉ cần nàng có thể ngừng nghỉ. Ôm liền ôm đi. Hai người từ bể bơi lên, chu Minh Phong cầm lấy một bên áo tắm dài cho nàng phụ thêm, lại cho nàng xoa xoa tóc. Mặc tốt dép lê sau, hắn nhận mệnh mà bế lên nàng, dùng chính là nàng phân phó công chúa ôm tư thế. Khương Tân Tân lập tức dò ra tay ôm cổ hắn. Nàng sắc không tính trọng. Chu Minh Phong hai tay cũng hữu lực, thực nhẹ nhàng mà liền ôm nàng hướng phòng trong đi đến, hắn cũng may mắn thời gian này điểm trong phòng người nên ngủ đều ngủ, bằng không một màn này bị người thấy được đích xác không rất thích hợp. Có đôi khi càng không hy vọng chuyện gì phát sinh, thường thường nó liền sẽ phát sinh. Chu Minh Phong mới vừa ôm Khương Tân Tân đi vào nhà ở, chính hướng thang lầu phương hướng đi đến, vừa lúc liền đụng phải còn buồn ngủ Chu Diễn đứng ở thang lầu chỗ. Chu Diễn hôm nay vô tâm tư ăn cơm chiều, nửa đêm bị đói tỉnh là muốn đi phòng bếp tìm điểm ăn. Nào biết đi đến lầu một lầu hai thang lầu trung gian, liền thấy được hắn ba ôm mẹ kế tiến vào, hai người trên người đều là ước. Hai cha con một cái đối diện, chu diễn một cái giật mình hoàn toàn tỉnh táo lại, đệ nhất ý tưởng chính là, ta hẳn là muốn chạy trốn, trốn. Hắn xoay người liền hướng trên lầu chạy, động tác quá mức vội vàng, thế nhưng rất một con dép lê, hắn cũng không lo lắng đi nhạc dày, trần trùi một con đi chân trần bay nhanh mà lưu vào phòng. chu Minh Phong, này thật là một cái hỗn loạn ban đêm hắn tại chỗ đứng trong chốc lát sau lại ôm khương tân tân lên lầu ở bậc thang chỗ khi đứng yên dừng một chút túi đầu đối khương tân tân nói ôm chặt khương tân tân nghe lời ôm cổ hắn ôm chặt hơn nữa chu minh phong thiếu chút nữa tắt thở bất quá vẫn là cong lưng dò ra một bàn tay nhặt lên nhi tử đánh rơi kia chỉ dép lê hắn đi vào lầu 2, đem dép lê đặt ở nhi tử phòng cửa sau lúc này mới tiếp tục lên lầu tiến phòng ngủ hắn liền đem khương tân tân ôm người đi hướng cái lạnh trong phòng mở ra khí lạnh để ý cảm lạnh Khương Tân Tân niệm niệm không tha, ước một tiếng, ta đã biết. Nàng ngoan ngoãn mà cầm lấy đặt ở một bên áo ngủ, điểm mũi chân hướng phòng tắm đi đến. Vì cái gì như vậy đâu? Nàng cúi đầu nhìn phô trên sàn nhà lông dê thảm, trên người thủy chậm rãi thấm đi vào, nhan sắc trở nên càng sâu, nàng đau lòng cực kỳ. Quay đầu tới, không quên dặn dò Chu Minh Phong, ngươi cũng nhanh lên tắm, này thảm đều ướt, thực quý. Nếu Chu Minh Phong không phải hiểu biết Khương Tân Tân, chỉ sợ cũng sẽ cho rằng nàng là ở mượn rượu trang điên. Bởi vì nàng thoạt nhìn căn bản là không giống uống say bộ dáng. Bất quá nàng lời nói, làm sự, lại làm Chu Minh Phong nhịn không được đỡ chán, nếu không phải say, hắn tưởng nàng cũng sẽ không như vậy. Chu Minh Phong đơn giản mà đi cách vách phòng phòng 88, một lần nữa thay đổi một bộ áo ngủ, lại trở lại phòng ngủ khi, Khương Tân Tân đang đứng ở một bên thổi tóc. Nàng nghe được động tĩnh, quay đầu, nhìn đến hắn đứng ở cách đó không xa, tầm mắt chậm rãi thượng gì, thấy hắn tóc cũng không làm liền như là triệu hoán tiểu cẩu giống nhau hướng hắn vây tay tới lại đây ta cho ngươi đem đầu tóc làm khô chu minh phong bất động nàng cũng không tức giận nhổ xuống đầu cắm để chân trần đạp lên lông dê thảm đi lên đến bên cạnh hắn lại đem máy sấy cắm thượng sau cũng không lo lắng hắn ý nguyện nhón chân cho hắn thổi tóc chu minh phong chỉ là ánh mắt nặng nghề xem nàng máy sấy thổi ra tới phong ôn hòa thư hoãn lệnh người mơ màng sắp ngủ khương tân tân cũng không được một tức lại muốn tiến một thước làm hắn giúp chính mình thổi tóc Nàng phát lượng nhiều, chờ đem tóc hoàn toàn làm khô khi đã đã khuya đã khuya. Chu Minh Phong ngồi ở mép giường cũng không thấy di động, như là tơ tằm bị thượng có cái gì võ công bí quyết dường như. Hắn bình tĩnh túi lầu nhìn. Khương Tân Tân buông máy sấy ba bước cũng làm hai bước nhảy lên phía sau giường nằm xuống địa vị gối thoải mái mềm mại gối đầu thích ý thở phào nhẹ nhõm, nàng cũng thực mệt nhọc, bất quá vẫn là chuyên chú mà nhìn Chu Minh Phong. Hiện tại Khương Tân Tân có một đôi linh động đôi mắt, nàng hiện tại cùng xuyên thư trước càng ngày càng giống. Trước kia bằng hữu liền nói quá, nàng đôi mắt sẽ gạt người. Nàng nếu đối người nào có hứng thú, sẽ chuyên chú mà nhìn đối phương, thẳng làm đối phương mặt đỏ tai hồng, càng sẽ làm đối phương có một loại ảo giác, phản phất chính mình là nàng duy nhất. Khương Tân Tân tình yêu tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Sở dĩ không có bị người đắp lên hải vương nhãn, đơn giản là nàng mỗi lần chỉ biết thích một người, hơn nữa mỗi một lần đều là thiệt tình. Chu Minh Phong là người phương nào? Hán đảo cũng sẽ không bị như vậy ánh mắt mê hoặc, lại hoặc là nói, Mặc dù là thật sự, hắn cũng có thể chấn định thông dòng. Hắn rốt cuộc cùng nàng đối diện, chỉ là vẫn luôn mang theo ý cười đôi mắt bình tĩnh không gận sóng. Hắn chợt đứng dậy, cảm thấy sự tình nên đến đây kết thúc, nàng đã từ bể bơi ra tới, cũng đã nằm ở trên giường, như vậy, hắn cũng không cần lại bồi ở bên người nàng. Khương Tân Tân vội vàng dùng khỉu tay ngồi dậy, do ra một bàn tay bay nhanh bắt lấy cổ tay của hắn, nhìn hắn, hảo, không xem ngươi, ngươi không cần sinh khí lạp nói giống như là chứng thực chính mình lời nói không giả nàng đội vang nằm xuống tới kéo lên chăn, lại gắt gao mà nhắm mắt lại vốn dĩ chỉ là vì hứng hắn nào biết đôi mắt một bế buồn ngủ đánh út lại không một lát liền chìm vào giấc ngủ chu minh phong thở dài nhẹ nhõn một hơi hoài kỳ quái tâm tình nằm xuống nguyên bản trì độn cảm quan lại lần nữa vô cùng nhanh nhẹn so ngày thường còn muốn nhạy bén vài phần hắn một nhắm mắt lại trong đầu liền xuất hiện bể bơi một màn nàng tiếng hít thở trên người nàng kia nhàn nhạt hương vị tất cả đều quanh quẩn ở bên hai mùi gian liên quan nàng ôm hắn cổ khi xúc giác cũng rõ ràng đến phảng phất phục khắc vào trong đầu chỉ còn chờ truyền phát tin phát lại chu minh phong bắt đầu cảm thấy có lẽ hắn hôm nay lái xe đi tiếp nàng là một sai lầm quyết định nhưng mà sai lầm sự tình đã đã xảy ra trong bóng đêm hắn mở to mắt ngồi dậy hướng cửa đi đến đi tới phòng tắm vọt cái tắm nước lạnh sau lại đi cách vách phòng ngủ nằm xuống thẳng đến chân trời xuất hiện bụng ca trắng hắn mới miễn cưỡng đi vào giấc ngủ 41.041. Đối với bộ phận người tới nói, khai thác sự nghiệp xa xa so tình yêu nam nữ càng vì quan trọng. Chu Minh Phong ở trong ngành coi như là giữ mình trong sạch đại biểu nhân vật. Sớm tại nhi tử 3 tuổi khi, hắn cùng Trung Phỉ liền đạt thành ly hôn chung nhận thức, chỉ là khi đó hài tử còn nhỏ, hai người liền ước định chờ hài tử lớn một chút lại chính thức ly hôn, kêu 7 năm gian, hai người tuy rằng vẫn là ở cùng dưới mái hiên, nhưng ngày thường giao lưu cũng không nhiều. Trung Phỉ vội vàng tìm kiếm nhân sinh ý nghĩa hắn cũng vội vàng công ty sự. Chờ ly hôn sau, Chu Minh Phong khôi phục độc thân, cũng không phải không có người cho hắn giới thiệu thích hợp đối tượng, thậm chí còn có chút người còn ám chỉ hắn, không cần phụ trách, coi như là tiêu tiền dưỡng tình nhân giống nhau. Nhưng mà Chu Minh Phong tự hồ không có dục vọng. Đây là một ít người cái nhìn, bọn họ chỉ là không hiểu biết Chu Minh Phong, hắn không phải không có dục vọng, chỉ là tâm tư đích sắc không ở tình yêu nam nữ thượng. Một bên bận về việc công tác, một bên nhìn chằm chằm nhi tử đã hoa hắn hơn phân nửa tâm thần. Hắn biết Khương Tân Tân sinh thật sự Mỹ, ngay cả hắn bạn tốt đều nói, còn tưởng rằng hắn thanh tâm quả dục không nghĩ tới là ánh mắt quá bắt bẻ, chỉ có tuyệt sắc mới có thể làm hắn động tâm. Không ai biết, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Khương Tân Tân khi, trừ bỏ thực khách quan mà cho rằng nàng lớn lên thực Mỹ bên ngoài, cũng không có ý tưởng khác. Sở dĩ cùng nàng kết hôn, cũng là có khác cần tình, hai người đều trong lòng biết rõ ràng. Ở Chu Minh Phong trong kế hoạch, Cùng Khương Tân Tân một đoạn này hôn nhân cũng sẽ không quá mức lâu dài, có lẽ sang năm, có lẽ vài năm sau, hai người liền sẽ hòa bình ly hôn. Nàng chỉ là yêu cầu Chu Thái thái cái này thân phận phù hộ, mà hắn chỉ là vì một cái hứa hẹn. Hết thảy đều ở kế hoạch của hắn chung, nhưng hiện tại xuất hiện một cái lệch lạc. Nàng tựa hồ biến thành một người khác. Ngay từ đầu hắn tưởng biết rõ ràng nàng đến tột cùng muốn làm cái gì, cùng với nàng phía trước có phải hay không ngụy trang ra tới chất phác ít lời. Nhưng hiện tại sự tình càng ngày càng không ở hắn không chế chúng. Chu Minh Phong cứ việc đến sáng sớm mới đi vào giấc ngủ, nhưng vẫn như cũ 7 giờ không đến liền đã tỉnh. Một buổi tối không có nghỉ ngơi tốt, thân thể vẫn là cảm thấy mệt mỏi. Chu Minh Phong đi thời điểm, Khương Tân Tân còn ở cùng Chu Công gặp gỡ, chờ nàng tỉnh lại khi, ngay cả Chu Diễn đều đã rời đi đã lâu, Dương Quản gia chiếu lệ thường cho nàng bưng tới một chén cháo tổ yến sau, một bên cười nói, thiếu ra ở nhà đợi 15 phút. Khương Tân Tân ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây, sau kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ là đang đợi ta? Dương quản gia cười, có lẽ đi. Trong nhà tài xế đưa hắn đi sao? Khương Tân Tân hỏi. Dương quản gia lắc đầu, thiếu gia chạy bộ quá khứ, ta nhìn thiếu gia lớn lên, hắn cùng khi còn nhỏ giống nhau quật tường Khương Tân Tân tuy rằng không thấy chu diện lớn lên, nhưng nàng chính là xem xong rồi chỉnh buồn tiểu thuyết, liền hắn tương lai lão bà tuổi, tên họ, nhóm máu, thân cao đều rõ rành rành a. Nếu lúc ấy tác giả nhiều viết mấy cái phiên ngoại, làm không hảo nàng liền chu diễn tương lai là có nữ nhi vẫn là có nhi tử đều sẽ biết. Nàng không cấm có một loại không thể hiểu được tiêu ngạo cảm, hay là đây là thân là tiên tri quang hoàn sao. Quật cường cũng rất đáng yêu. Khương Tân Tân một tay chống cầm cười nói. Ít nhất chu diễn quật cường cũng không chậm trễ người khác, cũng chưa cho người khác tạo thành bối rối. Dương quản gia lại hỏi, thái thái, ngày ngày hôm qua là uống say sao? Khương Tân Tân lúc này mới nhớ tới chính mình ngày hôm qua uống lên chút rượu. Bất quá nàng chỉ nhớ rõ Chu Minh Phong đi Tôn Văn Thanh nơi đó tiếp nàng trở về, giữ lại sự tình cũng không quá nhớ rõ. Nàng tưởng, nàng sau khi trở về hẳn là liền tắm rửa ngủ đi. Có một chút đi. Khương Tân Tân hỏi, như thế nào làm? Chẳng lẽ ta ở nhà đã phát rượu điên sao? Nàng tuy rằng là hỏi, nhưng đôi chính mình rượu phẩm vẫn là thực tự tin. Xuyên thư trước, nàng tiểu lượng liền rất không tồi. Nàng giống nhau uống say về sau cũng không thích nói chuyện, càng đừng nói nổi điên, hơn nữa nàng ngày hôm qua cũng không tính say đến hoàn toàn. Ít nhất nàng liền nhớ rõ Chu Minh Phong ngày hôm qua tiếp nàng thời điểm, còn vì nàng buộc lại dây dày. Dương quản gia cười lắc đầu, hẳn là không có, ngày hôm qua tiên sinh tiếp ngài trở về thời điểm, chúng ta đã ngủ hạ, không có nghe được tiếng vang. Khương Tân Tân yên tâm, nàng cảm thấy nếu nàng đã phát rượu điên, Chu Minh Phong hẳn là sẽ không làm nàng ngủ đến như vậy ăn ổn. Bất quá vì bảo hiểm khởi kiến, nàng ở ăn bữa sáng sau, vẫn là lấy ra di động, thử thăm dò cấp Chu Minh Phong đã phát một cái tin tức, hải, ta ngày hôm qua hẳn là không có xảo đến ngươi nghỉ ngơi đi. Chu thị tập đoàn. Chu Minh Phong đang ở xử lý công tác, hắn nhiệt tình yêu thương này phân sự nghiệp, một khi đầu nhập đến công tác chung, tựa hồ sự tình gì đều không thể ảnh hưởng đến hắn. Đặt ở bàn làm việc thượng di động chấn động một chút, hắn cũng không lo lắng đi xem. Nếu thật sự có rất quan trọng sự, giống nhau đều sẽ trực tiếp gọi điện thoại. Tin nhắn hoặc là hệ trác, đều đại biểu có thể tạm thời đặt ở một bên. con Hảo Khương Tân Tân cũng không trông cậy vào hắn có thể dây hồi, thấy hắn không hồi tin tức, suy đoán hắn hẳn là ở vội, cũng liền đem chuyện này gác lại ở một bên. Nàng bắt đầu suy nghĩ muốn hay không đi kiêm chức sự, kỳ thật đối với hiện tại nàng tới nói, tiến vào chức trưởng công tác ý nghĩa không lớn. Trở thành xã súc đó là nàng cho chính mình chuẩn bị lộ, nhưng cũng là cuối cùng một cái lộ. Trừ phi nàng đã nằm liệt giữa đường đến làm cái gì sinh ý đều mệt nông nỗi. Bất quá cái này tiếng nhật cấp bậc khảo thí, nàng vẫn là tưởng khảo. Chính cái gọi là nghệ nhiều không áp thân, trên người thêm một cái giấy chứng nhận, đối nàng tới nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Chính là ngôn ngữ thường xuyên không cần sẽ mới lạ, vì củng cố, nàng hoặc là đi báo ban, hoặc là đi kiêm trước này một phần công tác. Báo ban liền càng không có gì ý nghĩa, ở xuyên thư trước nàng cũng đã đạt tới nhất định trình độ hơn nữa loại này ngôn ngữ ban đều không tính tiện nghi nghĩ tới nghĩ lui vẫn là kiêm chức tương đối hảo một chút nàng có thể củng cố còn có thể kiếm tiền thuận tiện còn sẽ cho lý lịch càng thêm thượng này một phần công tác kinh nghiệm quả thực hoàn mỹ khương tân tân vẫn là cái kia khương tân tân cái gì đều muốn bắt ở trong tay cái gì đều không nghĩ vứt bỏ nghĩ kỹ chuyện này sau khương tân tân cấp nguyên chủ cái kia ngôn ngữ ban đồng học gọi điện thoại nàng hiện tại đã biết cái này đồng học kêu đường nhã đường nhã là cái nhiệt tình hướng ngoại nữ hài tử sớm mà liền cùng Khương Tân Tân An bài hảo, ta cùng ta biểu tỷ phu đường tỷ nói tốt, ngươi hôm nay có rảnh nói có thể trực tiếp đi phỏng vấn, phỏng vấn qua liền có thể thượng cường. Kỳ thật nếu không phải ta muốn xuất ngoại, ta cũng không nghĩ từ trước, thật sự đặc biệt nhẹ nhàng. Mùa hế hàng thời điểm khả năng một tháng liền thượng ba bốn thiên ban như vậy, Khương Tân Tân càng tâm động. Nàng hiện tại là không thiếu này một phần tiền lương, nhưng ai còn sẽ ngại tiền nhiều. ở đối với tương lai thiết tưởng chung, tốt nhất tự nhiên là trở thành kiếm tiền nhiều hơn lão bảng. Tiếp theo là tiền lợi lớn hơn với tiền lương lão bảng, kém cỏi nhất chính là trở về trước trường. Khương Tân Tân cùng đường nhã biểu tỷ phu đường tỷ liên hệ sau, liền đơn giản trang điểm sau lái xe đi trước kia ra thực phẩm công ty. Nàng thường khai chiếc xe kia còn ngừng ở tôn văn thanh nơi trong tiểu khu, lúc này nàng cũng không chọn. Chu ra có bốn chiếc xe, một chiếc là nàng khai quá chờ, còn có mặt khác hai chiếc Chu Minh Phong cũng sẽ đổi xe, còn có một chiếc từ nàng xuyên thư lại đây, liền không gặp nó ra quá ga ra. Hôm nay nó rốt cuộc nhìn thấy ánh mặt trời. Này chiếc xe Khương Tân Tân cũng thực vừa lòng, nó là đại chúng kỳ hạ, không phải thực hiểu xe người cũng nhìn không ra tới đây là đại chúng kỳ hạ đầu khoản xe sang. Vốn dĩ Khương Tân Tân cũng là không hiểu, vừa tới khi nhìn đến gaza này chiếc đại chúng cùng hót chờ mấy bạn không hợp nhau, còn có chút buồn bực, sau lại tra xét một chút mới biết được chính là này, chiếc nhìn như thường thường vô kỳ xe đều phải 200 nhiều vạn. Còn rất thích hợp khai xe này, Khương Tân Tân căn bản liền không có bởi vì muốn đi công tác cho nên muốn dốc hết sức điệu thấp, ngàn vạn không thể làm người nhìn ra nàng là hào môn thái thái ý tưởng. Người khác nhìn không ra tới, nàng sẽ không cố tình đi huyễn. Người khác đã nhìn ra, nàng cũng không sợ. Dù sao chính là kiêm trước mà thôi. Một đường hướng dẫn, Khương Tân Tân mới phát hiện này công ty thật đúng là không gần. Chỉ là lái xe đều phải gần 40 phút, lại còn có ở mỗ một cái vườn công nghệ. Nàng đến thời điểm vừa mới quá ngọ hưu thời gian. Tìm cái dừng xe vị đỉnh hảo xe sau, liền ở cửa nhìn đến đường nhã. Đường nhã người thật sự thực hảo, còn cố ý bồi nàng lại đây phỏng vấn. Phỏng vấn phi thường thuận lợi, đường nhã biểu tỷ phu đường tỷ cho nàng ra mấy cái đề mục khảo khảo nàng trình độ sau, liền cùng nàng ước hảo tuần sau có thể trực tiếp tới đi làm. Kiêm chức công đi làm thời gian không chừng, cũng không cần đánh tạp, điểm này lệnh Khương Tân Tân đặc biệt vừa lòng. Cấp trên còn mang theo Khương Tân Tân nhận thức cùng nàng cùng tổ một vị nam đồng sự. Tân Tân Cùng ngươi giới thiệu một chút cấp trên cười nói, đây cũng là hạng mục tổ đồng sự, về sau ngươi có cái gì không hiểu có thể hỏi hắn, đúng rồi, hắn kêu lý. Phẩm vị nhất lưu nam đồng sự lập tức đánh gây nàng, tiêu ta ẹ liền hảo. Cấp trên sửng sốt, tươi cười sung sướng. Hảo, ẹ là từ Nhật Bản lưu học trở về, người khác cũng thực hảo. Cấp trên chuyện vừa chuyển, ẹ đùyền, tân tân liền giao cho ngươi. ẹ gật đầu, yên tâm. Khương tân tân cảm thấy cái này nam đồng sự cũng thực đẹp mắt Không chút nào khoa trương mà nói, nàng xuyên thư tới nay, cũng coi như là thấy không ít xoáy ca, cái này e đỉnh không phải xoáy nhất một cái, nhưng hắn tuyệt đối là ăn mặc nhất có phẩm vị một cái. Liên ở Khương Tân Tân cùng Tân đồng sự quen thuộc thời điểm, Chu Diễn cũng trước mặt mấy ngày giống nhau, ở dưới ánh nắng trói trang dọn hóa. Ngắn ngủn hai ngày, hắn màu da đen một cái độ. Bất quá mặc dù là như vậy, ở một đám khuôn vắc công trùng, hắn vẫn là nhất bạch kia một cái. Mùa hè dễ dàng mệt ra rời. Chu diễn đêm qua nhìn thấy kêu kinh tủng một màn lúc sau liền ngủ không an ổn, tới rồi cái này điểm quả thực mơ màng sắp ngủ, cho hắn một bức tường, hắn dựa vào là có thể trực tiếp ngủ. Chính mệt đến đổ mồ hôi đầm địa khi, hắn đột nhiên thoáng nhìn cách đó không xa rừng xe vị tốt nhất giống có một chiếc quen thuộc xe, hắn buông xuống trong tay thùng giấy, nhấc lên áo thun và táo xoa xoa đôi mắt thượng mồ hôi, nhìn chăm chú nhìn lên, thật đúng là nhà hắn xe. Chu diễn phản ứng đầu tiên chính là, hắn ba tới. Như thế có khả năng. Rốt cuộc đây là hắn ba dành nghĩa một cái tiểu công ty, hắn ba đối công tác lại nghiêm túc để bụng, lại đây nhìn một cái cũng thực bình thường, Kia hắn ba có thể hay không thuận tiện đến xem hắn biểu hiện. Trong khoảng thời gian ngắn, Chu Diễn tức khắc tràn ngập vô cùng lực lượng. Không hề tưởng 7 tưởng 8, cũng không nghĩ ngủ, một hơi dọn hóa đi được bay nhanh. So quá khứ hai ngày càng thêm ra sức, một người đều mau đổi kịp hai người lượng công việc. Mặt khác mấy cái khuôn vác đại ca nhìn Chu Diễn, cảm khái không thôi, bắt đầu thảo luận vẫn là người trẻ tuổi thể lực hảo A. Chính là, bất quá ta giống hắn lớn như vậy thời điểm, một người một lần có thể dọn 200 khối gạch. Trương Cang như Bức Buổi chiều thời gian, chu Minh Phong lúc này mới có rảnh xem một cái di động, tự nhiên mà liền thấy được Khương Tân Tân Phát tới tin tức. Hắn vội ý thức mà gõ bàn làm việc, cũng không biết là nên tùng một hơi vẫn là tiếp nuối nàng thế nhưng uống đến không nhớ gì cả, đã quên mất nàng làm những cái đó chuyện tốt. Khả năng, đại khái là xuất phát từ một loại thực mạc danh tâm lý, Hắn trở về một cái tin tức. Không có, chỉ là tạm ta một khối đồng hồ. Khương Tân Tân dây hồi, Chu Minh phong thần sắc sung sướng. Đánh rắn đánh dập đầu. Cái này buổi chiều, hắn thế nhưng có kiên nhẫn cùng nàng một chữ một chữ phát ra tin tức. Người đáp ứng rồi buổi. 42, 042. Khương Tân Tân giờ phút này chính là hối hận, phi thường hối hận. Chứ bỏ hối hận ngày hôm qua nhất thời tâm huyết dâng trào uống rượu bên ngoài, hối hận nhất vẫn là xuyên thư chuyện này. Việc đã đến nước này nàng chỉ nghĩ lại xin xuyên một quyển khắc thư, so với đại học thời điểm một vị mỗi ngày trầm mê tiểu thuyết bạn cùng phòng, Khương Tân Tân xem tiểu thuyết đã tính rất ít rất ít. Trước mắt mới thôi, ấn tượng sâu nhất chính là hai buồn, một quyển là hiện tại trường học này văn, ai kêu đây là nàng mới vừa xuyên thư trước đó không lâu xem tiểu thuyết, nếu nhìn sau lại chờ cái 10 ngày nửa tháng lại xuyên, nàng đều không thể bảo đảm chính mình còn có thể nhớ rõ nam chủ gọi là gì, nữ chủ gọi là gì. Một quyển khác còn lại là trung khảo lúc sau nhàn tới không có việc gì ở tiểu thư quán viên một quyển, có thể nói là ngược thân ngược tâm, 15-16 tuổi khi tuy rằng còn không có chính thức yêu đương, nhưng nhìn văn miêu tả tình tiết, không tân tân đối trong đó nam chính đều có bóng ma tâm lý, hơn nữa. Ở nàng luyến ái sự chung, không có một cái họ thẩm bạn trai, chưa chắc không phải quyển sách này thẩm họ nam chủ mang đến thật lớn bóng ma. Nhưng mà, hiện tại làm nàng tới làm lựa chọn nói, nàng tình nguyện xuyên chính là kêu buồn ngược tâm tiểu thuyết nha. Chính là xuyên thành nữ chính nàng đều nhận Rốt cuộc nữ chính lại như thế nào thảm Nàng cũng không thiếu hạ cự khoảng Kỳ thật tạp chính là Chu Minh Phong đồng hồ Chỉ cần nàng ra mặt hậu một chút Làm lũng chơi xấu mà nói chính mình không nhớ rõ Ra mặt dày coi như việc này không phát sinh cũng không phải không được Nàng hiện tại là Chu Minh Phong trên danh nghĩa lão bà Hoàn toàn có thể lừa dối quá quan Nhưng mấu chốt là Nàng người này vứt bỏ tam quan rất nhiều năm Liền có một chút cơ hội là khắc lên thuốc hút vào phổi Đó chính là nói đến liền phải làm được. Đại học lúc mới bắt đầu, nàng không cẩn thận đem đồng học túi vải bùm thượng sái một chút đồ vật, ở biết cái kia túi vải bùm cư nhiên đều phải mấy ngàn khối khi, nàng cũng khẽ cắn môi bỏ tiền bồi. Nàng tổng cảm thấy, đáp ứng rồi người khác sự tình liền phải làm được. Nàng cũng không muốn thiếu người thứ gì. Chính là nếu nàng tạp vừa lúc là giá trị 8 vị số đồng hồ, kia làm nàng như thế nào còn a ông trời ngỗng. Liền tính không phải 8 vị số, 7 vị số, không. Chính là 6 vị số đều là ở sinh đào nàng tâm. Sớm biết rằng uống rượu sẽ rước lấy như vậy nghiêm trọng hậu quả, nàng liền chô cô lết nhân rượu đều sẽ không đi chạm vào. Còn hào hôm nay nàng chỉ là tới phỏng vấn thuận tiện xử lý nhập trước thủ tục, cũng không cần trực tiếp đi làm, nếu không lấy nàng hiện tại yêu đớt tiểu tâm linh khẳng định không chịu nổi. Nàng hốt hoảng đi ra nhà này công ty, đi vào trên xe sau, ước chừng tuổi 10 phút khí lạnh mới miễn cưỡng đánh lên tinh thần tới. Trên tay mang một bộ đại bình tầng là cái gì thể nghiệm cái này đề tài Nàng khẳng định là không có biện pháp trả lời. Bất quá trong một đêm mắc nợ trăm vạn thậm chí ngàn vạn là cái gì cảm thụ cái này đề tài, nàng tưởng nàng hẳn là có thể đáp một đợt. Khương Tân Tân cũng không phải không có nghĩ tới, Chu Minh Phong có phải hay không ở ngoa nàng cái này khả năng. Bất quá cái này ý niệm ở trong đầu chỉ qua vài giây, liền bị nàng ném ra. Hắn một cái nhà giàu số một sẽ đến ngoa nàng. Nói ra đi chẳng phải là lệnh người cười đến rụng răng. Khương Tân Tân lái xe đi trở về liền đi bốn mùa hoa thành lấy hành lý tâm tư đều không có về đến nhà về sau nàng nửa chết nửa sống lên lầu đem Dương quản gia hoảng sợ Dương quản gia tinh thần quắc thước thân thể khỏe mạnh ba bước cũng làm hai bước bước nhanh đuổi kịp lâu ở phía sau lo lắng hỏi Thái Thái ngươi làm sao vậy có phải hay không nơi nào không phải mái từ công ty chạy đến sâm lâm biệt thự đã tiêu hết gương tân tân sở hữu sức lực nàng hữu khí vô lực mà vây vây tay không như thế nào chính là có điểm mệnh nàng nhớ tới cái gì Lại bổ sung một câu, đúng rồi, hôm nay cơm chiều cũng không cần kêu ta, ta không muốn ăn. Dương quản gia ngây dại, theo bản năng mà nói, hôm nay phòng bếp chuẩn bị thái thái ngươi thích ăn trứng cá muối tinh man, còn có hầm hoa keo. Khương Tân Tân vẫn như cũ không có gì ăn uống, Nga đã biết, bất quá vẫn là không cần tiêu ta. Dương quản gia đứng ở phòng ngủ cửa vẻ mặt ngạc nhiên, đây là đã xảy ra cỡ nào đại sự thái thái mới có thể vô tâm ăn cơm A. Khương Tân Tân thích nhất chính là chu ra vài vị đầu bếp. Mỗi ngày ăn cơm so với ai khác đều quy luật, bởi vậy thời gian dài, biệt thự quản gia còn có á gì đều biết, thái thái không khác yêu thích, trừ bỏ tổng mê chơi bên ngoài chạy bên ngoài, chính là ăn cơm. Hiện tại nàng liền cơm đều không muốn ăn, có thể thấy được sự tình có bao nhiêu nghiêm trọng. Nếu không phải còn tính ổn được, Dương quản gia đều muốn kêu xe cứu thương. Chu diễn so Khương Tân Tân muốn vãn hơn nửa giờ về đến nhà. Về đến nhà sau Thái Dương đã xuống núi, giống nhau ở nghỉ đông và nghỉ hè trong lúc. Chu diễn làm việc và nghỉ ngơi đều thực không quy luật, thường xuyên ngủ đến ngày hôm sau buổi chiều, sau đó suốt đêm chơi game, làm việc và nghỉ ngơi đều không quy luật, kia một ngày tam cơm liền càng không cần phải nói. Nhưng cái này nghỉ hệ không giống nhau, hắn mỗi ngày đều đi dọn lạch, cũng thói quen mỗi ngày sau khi trở về đều sẽ ở nhà nhìn đến Khương Tân Tân, hai người rất ít sẽ giao lưu, nhưng mỗi ngày cơm chiều đều là bọn họ hai người ở nhà ăn, bởi vậy hướng xong lạnh sau, Chu diễn xuống lầu đi vào nhà ăn. Thấy trên bàn chỉ có hắn này một bộ chén đũa, dừng một chút, làm bộ Lơ đãng hỏi Dương Quảng gia, nàng còn không có hồi sao? Thói quen là thực đáng sợ đồ vật. Tựa như Chu Diễn lúc trước vẫn luôn quyết định cùng Khương Tân Tân nước giếng không phạm nước sông giống nhau, nhưng chân chính ở tại dưới một mái hiên, mỗi ngày đều sẽ gặp mặt, thời gian dài, liền sẽ chậm rãi Dương thành một loại thói quen. Dương quản ra thở dài một hơi, trong giọng nói khó nén lo lắng, Thái thái đã trở lại, bất quá nàng nói nàng không muốn ăn cơm. Chu diễn kinh ngạc nhìn qua, hiển nhiên cũng nhận thấy được sự tình nghiêm trọng tính, nàng làm sao vậy? Xem ngày hôm qua chặn hướng, hắn ba ôm nàng từ bên ngoài tiến vào, hắn tuy rằng mạc danh xấu hổ, nhưng cũng đoán được, về tô tư duyệt vấn đề hắn ba ba khẳng định giải quyết hảo. Kia hôm nay lại là tình huống như thế nào, nàng đã trở lại cư nhiên không muốn ăn cơm. Thái thái nói có điểm mệnh. Dương quản gia nói, có thể là muốn ngủ một giấc. Chu diễn nga một tiếng, ngồi xuống, đối mặt một bàn đồ ăn. Tự nhiên cũng không có cái gì ăn uống. Hai người ăn cơm, vẫn là so một người một mình ăn cơm muốn hương một chút. Chu Diễn ở vào 16 tuổi tuổi này, mỗi lần ăn cơm ít nói cũng muốn 2-3 chén, hôm nay phá lệ chỉ ăn một chén cơm liền buông chết búa. Khương Tân Tân đơn giản tắm rửa một cái sau liền nằm ở trên giường. Nàng đại nao phong không, suất thần mà nhìn chầm chầm chân nhà. Khi thật tới rồi như vậy thời khắc, nàng ngược lại cái gì cũng chưa tưởng. Chu Diễn ngoài miệng chưa nói cái gì, trong lòng vẫn là có chút lo lắng nàng trở lại phòng cùng thường lui tới giống nhau chơi game, chính là vẫn luôn tiến vào không được trạng thái, qua loa kết thúc một phen sau, liền ra khỏi phòng, ở cửa làm đã lâu tâm lý xây dựng mới lấy hết can đảm lên lầu, đi vào phòng ngủ chính cửa, nâng lên tay tới, lại chậm chạp không có gõ cửa, đành phải lại xoay người rời đi. Dương quản gia tuy rằng là lấy tiền lương làm việc, nhưng hắn ở Chu gia công tác nhiều năm như vậy, đối Chu gia cũng có không nhỏ cảm tình, nghĩ đến thái thái còn không có ăn cơm chiều. Lại liên tưởng đến ngày hôm qua phát sinh sự tình, hắn suy xét gần một giờ sau, lúc này mới chủ động bắt thông Chu Minh Phong điện thoại. Lúc này, Chu Minh Phong đang ở chiêu đái một cái quá khứ lao đồng học. Lao đồng học kêu Hoàng Văn Hải là Chu Minh Phong đại học đồng học, đại học lúc ấy hai người vẫn là một cái ký túc xá, quan hệ cũng không tồi. Tốt nghiệp lúc sau, Chu Minh Phong dấn thân vào vào thương trường, mà Hoàng Văn Hải thì tại cha mẹ khuyên bảo dưới, tới rồi một cái cơ sở đơn vị vì nhân dân phục vụ này chỉ chớp mắt mười mấy năm qua đi. Hoàng Văn Hải cũng thành công mà thăng trước, con đường này đi được cũng thực thuận, hai người vẫn luôn cũng chưa chặt đứt liên lạc, lần này Hoàng Văn Hải tới Yến Kinh đi công tác, thời gian tương đối đuổi, thừa dịp ly chuyến xuất phát thời gian còn có mấy cái giờ, liền tới Chu Thị tập đoàn cùng. Chu Minh Phong nói chuyện phiếm Hàn Huyên. Chu Minh Phong nhìn điện báo biểu hiện là Dương còn gia, liền đối với Hoàng Văn Hải xin lỗi cười, ta tiếp cái điện thoại. Hoàng Văn Hải tự nhiên sẽ không để ý. Chu Minh Phong xoay người đi vào cửa sổ sắt đất trước, tiếp này thông điện thoại. Chấm giọng hỏi, trong nhà có chuyện gì sao? Dương quản gia cũng có chính mình nói thuật, trước nói một kiện chuyện khác tới trưng cầu Chu Minh Phong ý kiến, chờ trải chăn đến không sai biệt lắm sau mới như là lơ đẵng mà để nói, tiên sinh, hôm nay Thái Thái sau khi trở về giống như có điểm không thoải mái, cơm chiều cũng không ăn. Chu Minh Phong ngẩn ra, không ăn. Dương quản gia hồi, đúng vậy, ta hỏi qua Thái Thái muốn hay không kêu gia đình bác sĩ tới, Thái Thái cũng nói không cần. Không biết thái thái có phải hay không mấy ngày này đều ở bên ngoài buôn ba dẫn tới thân thể ăn không tiêu. Chu Minh phong ngử một tiếng, ta đã biết. Treo điện thoại sau, hắn không có lập tức xoay người trở lại sofa bên kia cùng Hoàng Văn Hải nói chuyện, mà là lo chính mình cân nhắc trong chốc lát, tiện đà trên mặt nhiều một tia ý cười. Đương hắn trở lại trên sofa khi, Hoàng Văn Hải cẩn thận ngắm nghĩa vẻ mặt của hắn, to mò hỏi, có phải hay không lại làm cái gì chuyện tốt ta. Chu Minh phong dương mắt nhìn hắn một cái. Hoàng Văn Hải vui tươi hớn hở mà nói: "Ngươi mới vừa như vậy, làm ta một chút liền nghĩ tới đại nhị khi, ngươi còn nhớ rõ đi, lúc ấy ký túc xá cái kia tóc vuốt ngược, có một hồi tóc vuốt ngược cố ý lộng hỏng rồi ngươi nước sôi bình, chúng ta còn tưởng rằng ngươi sẽ phát giận, kết quả ngươi không rên một tiếng, không vài ngày sau, chúng ta mấy cái nói muốn đánh bài, ngươi luôn luôn đều không tham dự loại này hoạt động, ngày đó cũng cùng chúng ta cùng nhau đánh, ngươi thắng tóc vuốt ngược hai. Tháng sinh hoa phí, tóc vuốt ngược hai tháng đều chỉ có thể ở nhà ăn cỏ miễn phí canh." liền màn thầu đều ăn không nổi. Theo Hoàng Văn Hải tự thuật, Chu Minh Phong lúc này mới nhớ lại tới, giống như thật là từng có như vậy một sự kiện. Hoàng Văn Hải lại nói, khi đó ta còn nhìn đến ngươi cười, cùng vừa rồi giống nhau, thật là hoài niệm a. Tới rồi bọn họ tuổi này, lập tức liền buồn buốn, gia đình, sự nghiệp toàn bộ đều có, một đám trên người rốt cuộc nhìn không tới từ trước tính trẻ con cùng không thành thủ. này thình lình nhìn đến Chu Minh Phong vừa rồi như vậy cười, lệnh Hoàng Văn Hải một chút liền nghĩ tới đại học thời gian. Chu Minh Phong sửng sốt. Cũng may cái này để tải thực mau mà đã bị Hoàng Văn Hải nói mấy câu mang qua. Mặc dù lại hoài niệm năm đó thời gian, nhưng nếu làm cho bọn họ tuyển nói, bọn họ cũng không nghĩ trở lại bẩn cùng quá khứ. Hoàng Văn Hải cũng không có ngốc lâu lắm. Chu Thị Tập đoàn phía dưới liền có xe đang đợi hắn. Chu Minh Phong cùng hắn đứng ở thang máy, nhớ tới cái gì, Chu Minh Phong nói, ta liền không tiễn ngươi đi ra tàu cao tốc, lại không quay về nói, trong nhà liền có người muốn sinh bệnh. Chu Minh Phong về đến nhà. Lên lầu, ở lầu 2 cùng lầu 3 bậc thang chỗ đụng phải lại một lần thử thăm dò muốn đi xem Khương Tân Tân tình huống chú diễn. Hai cha con một chạm mặt, Chu diễn như là có tật giật mình, vội vàng rất dư thừa giải thích một câu, ta toàn bộ. Chu Minh Phong ngước mắt liếc mắt nhìn hắn. toàn bộ tán đến trên lầu tới. Bất quá Chu Minh Phong cũng lười đến vạch trần hắn, mà là hỏi, chờ hạ đi ra ngoài ăn khuya, ngươi có đi hay không? Chú diễn, ăn khuya, hắn bà nói ra đi ăn khuya. Chu Diễn còn tưởng rằng là chính mình lỗ thai xảy ra vấn đề đâu. Tổng cảm giác gan khuya cái này hoạt động cùng hắn ba là một chút quan hệ đều không có, đột nhiên như vậy hỏi, Chu Diễn mê hoặc. Đi. Thân thể càng vì thành thật, ý thức còn ở trần chờ. Chu Minh phong gật đầu, ta đi kêu nàng. Nàng? Vậy chỉ có thể là Khương Tân Tân. Chu Diễn nói, nàng nói nàng không ăn uống, cơm chiều cũng chưa ăn. Nói lên cái này, hắn còn muốn hỏi một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đâu. Chu Minh Phong khí định thần nhàn mà lên lầu, ngữ khí bình tĩnh mà nói, nàng lập tức sẽ có ăn uống. Chu Diễn 43-043 Chu Minh Phong đi đến phòng ngủ cửa, gõ hạ môn chờ đợi vài phút sau, lúc này mới đẩy cửa ra đi vào. Đi vào liền nhìn đến Khương Tân Tân nằm ở trên giường. Hắn đi qua đi mới phát hiện nàng là trình chữ to chạm, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp thậm chí là chết lặng nhìn trần nhà. Cũng chính là Chu Minh Phong lá gan đại, nếu là Chu Diễn thấy như vậy một màn. Chỉ sợ sẽ dọa đến cho rằng nàng đã không ở nhân thế. Chu Minh Phong đi qua đi, tùy tay kéo một trường ghế ở mép giường ngồi xuống, hắn nhìn nàng, cũng không biết qua bao lâu, Khương Tân Tân trong mắt mới chuyển động vài cái, cùng hắn ánh mắt đối thượng. Chu Minh Phong biết rõ nàng là vì cái gì mới như vậy, lại vẫn là cố ý hỏi, làm sao vậy? Muốn hay không làm bác sĩ vương lại đây một chuyến? Khương Tân Tân suy yếu mà lắc lắc đầu. Nàng khinh thường bác sĩ. Đừng nói là xem bệnh, nếu hô hấp đòi tiền, nàng đều tình nguyện giới. Không cần, ta chỉ là có chút vây. Khương Tân Tân giờ này khắp này, thật đúng là một bộ giống như muốn sinh bệnh bộ dáng. Xuyên thư lại đây, nàng tinh thần vốn dĩ liền ở vào căng chặt trạng thái. Mấy ngày này vì khai cửa hàng sự, càng là mỗi ngày khắp nơi bùn ba. Hôm nay đột nhiên chi gian, phảng phất cảm thấy kiếm tiền đã không có gì quá lớn ý nghĩa. Ít nhất, nàng cảm thấy ở nàng 40 tuổi phía trước, nàng là kiếm không đến 8 vị số. Kiếm được thì lại thế nào, vẫn là phải cho Chu Minh Phong mua đồng hồ trong khoảng thời gian ngắn, tâm tình của nàng đủ khả năng dùng một cái biểu tình bao khái quát đã chết tính gì ở gờ. tuy rằng nàng biết không dùng được hai ngày, nàng liền sẽ cùng đánh không chết tiểu cường giống nhau mãn huyết xuống lại, nhưng liền hai ngày này, nàng cho phép chính mình suy sụt chán đời. chu minh phong cùng khương tân tân khác nhau ở chỗ đối nhược điểm của hắn nàng hoàn toàn không biết gì cả, nhưng hắn đối nàng nhược điểm trên cơ bản rõ ràng. nghe nói ngươi không ăn cơm chiều, chu minh phong nói, thật sự không quan hệ sao? khương tân tân tiếp tục lắc đầu. Ánh mắt dần dần hạ chuyển qua hắn đồng hồ thượng, tức khác trong lòng lại là một ngạnh. Cái này biểu vừa thấy lại thực quý. Trốn tránh giải quyết không phải biện pháp, đón khó mà lên mới là thật sự. Khương Tân Tân thống khổ nhắm mắt, thanh âm nhỏ bé yếu ớt như mua ơi. cái kia đồng hồ. Chu Minh Phong nhìn nàng này buồn bã hiểu sự bộ dáng, kỳ thật đã hối hận cùng nàng khai cái này vui đùa. Nàng mới bao lớn, hắn so nàng muốn đại mười mấy tuổi, như thế nào cùng nàng so đo đi lên. Nhưng Chu Minh Phong chính mình cũng chưa phát giác hắn đã rất nhiều rất nhiều năm không cùng người nói giỡn. Trong lòng nghĩ không trêu cợt nàng, nhưng thân thể phản ứng càng vì thành thật, nghe được nàng đề đồng hồ, trên mặt hắn xẹt qua một tia nghi hoặc, tựa hồ cũng chưa nhớ tới chuyện này. Khương Tân Tân xem hắn này phản ứng, trong lòng không phải không hối hận, nàng như thế nào liền chủ động để ra nha. Làm người quá thật thành vẫn là không tốt. Chính là làm bộ không biết, đem chính mình nói ra nói trở thành đánh giám giống nhau, này cũng không phải Khương Tân Tân làm người nguyên tắc. Lời nói đều đã nói đến cái này phân thượng, Khương Tân Tân đành phải nói, ngươi nói ta tạp ngươi một khối đồng hồ. Chu Minh Phong lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, lại ôn thanh hỏi, ngươi là ở vì chuyện này ăn không ngon. Khương Tân Tân gật đầu, cảm thấy thật ngượng ngùng. Nàng tức khắc bi từ giữa tới, cư nhiên tới sức lực ngồi dậy, đầy mặt hối hận, ta liền không nên uống rượu, về sau không bao giờ uống rượu. Mặt sau câu nói kia, liền mang theo chút nghiến răng nghiến lợi ý vị. Đời này không bao giờ chạm vào rượu. Uống rượu hàng việc, cổ nhân thành không khinh ta cũng. Chu Minh Phong nghe lời này, trong đầu không tự chủ được mà liền hiện ra ngày hôm qua nàng say rượu sơ so đủ loại. Khương Tân Tân nhìn Chu Minh Phong không nói, trên mặt hắn biểu tình nàng cũng xem không lớn chuẩn, có chút cổ quái. Nàng tiếp tục sám hối, "Ngày hôm qua thật là ngượng ngùng, ngươi cố ý qua đi tiếp ta trở về, ta còn tạp ngươi đồng hồ, ngươi yên tâm." "Ngươi yên tâm" câu nói kế tiếp, nàng liền thật cũng không nói ra được. Quá thì đau. Chu Minh Phong cũng cảm thấy nên điểm đến tức dừng lại. Tư cặp này, hắn ngẩng đầu xem nàng. Ánh mắt ôn hòa, không cần như vậy, chỉ là người khác nghiên cứu phát minh ra tới vận công đồng hồ. Khương Tân Tân đột nhiên nhìn về phía hắn, vận động đồng hồ. Tuy rằng vận động đồng hồ cũng có quý, nhưng theo nàng nông cạn chi thức tới xem, liền tính quý hẳn là cũng sẽ không quý đến lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ nông nỗi. Chu Minh phong gật đầu, còn không có đưa ra thị trường, chủ yếu đối mặt vẫn là hiện đại xã hội á khỏe mạnh đi làm tộc, định giá cũng không cao. Nghiên cứu phát minh thương là ta một cái sư đệ, ta cho hắn đầu tư điểm. Trước hai ngày hắn liền cầm một khối cho ta thử xem, chuẩn bị lấy ra số liệu làm bộ phận tham khảo. Khương Tân Tân lại hỏi dò, kia quý sao? Chu Minh Phong bật cười, đương nhiên không quý, vốn dĩ đi chính là ổn định giá lộ tuyến. Khương Tân Tân hung hăng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cái gì là quen co? Đây là... Cái gì là kiếp sau trọng sinh? Đây là... Liên ở nàng cho rằng muốn mắc nợ trăm vạn ngàn và khi, lại bị báo cho, tạp kia khối là ổn định giá vận động đồng hồ, một chút đều không quý. Khương Tân Tân như là bị người đưa vào chân khí giống nhau, một giây liền nét mặt tỏa sáng, đảo qua phía trước về ngoài, nàng đôi mắt lại khôi phục linh động sinh khí, lập tức liền nhịn không được thả ra lời nói hùng hồn. kia chờ đồng hồ đưa ra thị trường về sau ta cho ngươi mua, đúng rồi, đại khái bao nhiêu tiền tới? Chu Minh Phong hơi suy tư, không rõ lắm, chỉ biết hẳn là sẽ không vượt qua một ngàn. Khương Tân Tân gật đầu, hảo, về sau ta cho ngươi mua, cho ngươi mua bảy khối đồng hồ, ngươi mỗi ngày đổi mang, một tuần không trùng lặp. Nói đến nơi đây, nàng dừng một chút sau, lại nhỏ giọng bổ sung một câu. Đương nhiên, tiền đề là không vượt qua một ngàn. Ta thực nghèo. Chu Minh Phong trong mắt đều là bất đắc dĩ ý cười, nghèo. Muốn nói hắn vì hôm nay treo cận cảm thấy xin lỗi, kia cũng không có. Rốt cuộc hắn ngày hôm qua chính là bị nàng lăn lộn suốt một buổi tối. Hắn duy nhất có chút hối hận chính là, không nên dọa nàng lâu như vậy, thế nhưng lệnh nàng liền cơm chiều cũng chưa ăn. Khương Tân Tân, nàng lựa chọn ăn ngay nói thật. Ta hôm nay cho rằng tạp đồng hồ thực quý thực quý. Dù sao nghèo không tính là, nhưng ta xác thật không có gì năng lực bồi ngươi quý. Chu Minh phong cười, không có thật sự là ngươi bồi, bất quá ngươi cũng xác thật nhắc nhở ta. Nói hắn từ trong túi móc ra tiền bao tới, mở ra tới, từ tường kép lấy ra một trường tạp đưa cho nàng. Xin lỗi, phía trước là ta sơ sẩy, quên cho ngươi cái này. Khương Tân Tân thăm dò một ngắm, không phải màu đen tạp. Nàng cầm này trương tạp, ánh mắt mở mịt, đây là... Ta tiền lương tạp Khương Tân Tân trong lòng tiểu nhân biểu môi, ta tin ngươi có quỷ. Đại Lao Bản còn có tiền lương tạm ngọn ý nhi này đâu. Ngươi còn có tiền lương đâu. Nàng thích hợp biểu đạt chính mình nghi ngờ. Ân, Chu Minh Phong cũng thực khôn khéo, đại học thời điểm ở một cái sư huynh công ty thượng quá ban. Sau lại, sư huynh cũng khiến cho ta tiếp tục tạm giữ trước, xem như thương nghiệp cố vấn. Sư huynh giúp quá ta rất nhiều, ta hiện tại cũng vẫn là hắn thương nghiệp cố vấn. Khương Tân Tân hồi ước một chút giống như nguyên văn thật là có cái này sư huynh lên sân khấu quá. bất quá cái này sư huynh mặt sau là dịu dắt chu diễn, chu minh phong cùng cái này sư huynh quan hệ thực hảo, có thể nói như vậy, ở thương giới cũng coi như là một câu chuyện mọi người ca tụng. chu minh phong gây dựng sự nghiệp lúc đầu, sư huynh cho hắn cung cấp rất nhiều rất nhiều trợ giúp, ở chu minh phong thành công về sau, cũng chưa quên sư huynh, bởi vậy ở trong nguyên văn, chu diễn tốt nghiệp sau gây dựng sự nghiệp khi, vị kia sư huynh cũng hoặc minh hoặc ám cho trợ giúp cùng dịu dắt. Thật sự có tiền lương. Khương Tân Tân vẫn như cũ kinh ngạc. Chu Minh Phong lần này không có lại lừa nàng. Ở Chu Minh Phong kế hoạch là làm nàng một lần nữa sống lại đây lại mang nàng đi ra ngoài ăn đốn ăn khuya. Cũng không biết vì cái gì, hắn liền móc ra tiền bao đem này trương tạp cho nàng. Hắn cùng nàng quan hệ, vốn dị không nên là cái dạng này. Từ hắn cùng nàng cùng chung chăn gối bắt đầu, hết thể liền không thích hợp. Chu Minh Phong rõ ràng mà biết, rất nhiều chuyện đều không hề từ hắn không chế, từ đêm qua trạng huống không ngừng. Hắn không chỉ có không có phiền lòng, ngược lại mất ngủ liền có thể nhìn ra được tới, nhưng mà hắn nguyện ý mặc kệ, đơn giản là hắn nhân sinh từ điển trước nay đều là nhất định phải được. Có. chu Minh Phong nói, cụ thể nhiều ít ta không rõ lắm, ngươi có thể chính mình đi tra. Khương Tân Tân thực tâm động, lại vẫn là dễ rùa nói, cho ta làm cái gì nha. chu Minh Phong rũ mắt, cho ngươi dùng. Khương Tân Tân cũng không sẽ vì cái này hành động mà cảm động. Đại khái là mấy cái tiền nhiệm đều đã từng muốn đem tiền lương tạm cho nàng, nàng cũng chưa tiếp thu, thật cũng không phải nói không nghĩ hoa bạn trai tiền, chính là vì để người vất nhất, nếu là ngày nào đó chia tay vì loại sự tình này cãi cọ liền không hảo. rốt cuộc nam nhân nhân phẩm nha, yêu đương ngọt ngào thời điểm là nhìn không ra tới. bất quá cũng may, mỗi một lần chia tay, tiền nhiệm nhóm cũng không có làm ra cái gì cực phẩm sự tới, ngẫm lại cũng là, nàng coi trọng nam nhân, lại kém cũng ít nhất là cá nhân. hiện tại chu minh phong cho nàng. Tình huống lại không giống nhau. Làm gì không cầm nha? Khương Tân Tân cầm này chương tạp, Đã nghị kỹ rồi, liền hai ngày này có rảnh liền đi xem bên trong đến tột cùng có bao nhiêu tiền. Nàng lại hỏi, ta có thể chi phối phần trăm nhiều thiếu. Toàn bộ. Chu Minh Phong luôn luôn hào phóng, Xài hết lại nói. Khương Tân Tân, này trong thẻ không có bảy tám vị số, Liền tính ngươi là đại lão, Ngươi nói lời này ta cũng một mực cho rằng là trăng bức. Nàng cười hì hì đem tạm thu hảo. Chu Minh Phong lại hỏi. Muốn hay không đi ra ngoài ăn một chút gì, Á Diễn còn đang đợi chúng ta. Khương Tân Tân hiện tại giải quyết mắc nợ nguy cơ, còn cầm một chương tạp, tự nhiên là mãn huyết sống lại, nàng hỏi, ăn cái gì? Đều có thể. Khương Tân Tân tâm tình với lúc, ngảy dựng lên để chân trần tinh thần tỏa sáng chạy tới phòng để quần áo thay quần áo. Đương Chu Minh Phong cùng Khương Tân Tân xuống lầu khi, Chu Diễn đã ở trên sofa chán đến chết đợi một hồi lâu. Chu Diễn nhìn Khương Tân Tân đầy mặt hồng quang, thật sự không giống như là sinh bệnh bộ dáng cũng lén lút thở dài nhẹ nhõm một hơi. 44044. Ba người đại buổi tối đi ăn khuya, này đối với Chu Diễn tôi nói, cũng là tuyệt vô cận hữu thể nghiệm. Vẫn là Chu Minh Phong lái xe, Chu Diễn ngoan ngoãn mà ngồi ở ghế sau, Khương Tân Tân ngồi trên ghế điều khiển phụ. Chỉ là ở xe chậm rãi xử ra Sâm Lâm biệt thự khúc khi, Khương Tân Tân liền kịp thời mà nhắc nhở một câu, ở cửa hàng tiện lợi cửa đỉnh một chút, ta hôm nay còn không có lo lắng đi xem. Hôm nay một ngày đều bật quá chỉ nhìn hạ từ Tòng giản phát tới buôn bán tình huống Chu Minh Phong đem xe vững vàng mà ngừng ở cửa hàng tiện lợi cửa Khương Tân Tân cởi bỏ đai an toàn xuống xe một đường bước nhanh đi vào trong tiệm nàng đã sớm cùng Từ Tòng giản nói qua nay một mảnh buổi tối cơ hồ không có gì khách nhân hắn có thể đóng cửa hào hảo nghỉ ngơi nhưng Từ Tòng giản làm việc dị thường nghiêm túc người cũng thật thành hai ngày này đều là buổi tối cũng khai cửa hàng nay càng lệnh nàng cảm thấy nàng vận khí tốt chiêu tới rồi như vậy một cái phụ trách nhiệm công nhân Tư Tông Giản cái này điểm còn chưa ngủ, đang ngồi ở quầy thu ngân trước đọc sách, nghe được hoan nên quang lâm thanh âm vang lên, hắn ngẩng đầu nhìn lại, thấy là Khương Tân Tân, liền đem đóng dấu ra tới thu bạc danh sách đưa cho nàng. Khương Tân Tân nhìn trên mặt hắn không hề mệt mỏi bộ dáng, cười nói: "Ngươi mỗi ngày buổi tối có ngủ hay không giấc nha?" Tư Tông Giản sử sốt, hiển nhiên không nghĩ tới nàng sẽ hỏi cái này vấn đề, hắn đọc sách thời điểm đều là thói quen mang lên một bộ vô biên khung mắt kính, hắn đẩy đẩy trên mũi mắt kính, thanh âm vẫn là như vậy mát lạnh. Ngủ, ta giống nhau qua 12 giờ sẽ ngủ. Ngủ bao lâu? Năm sáu tiếng đồng hồ. Khương Tân Tân như mày, kia cũng quá ít đi, buổi tối người rất ít, có thể sớm một chút đóng cửa. Ngươi còn ở trường thân thể đâu? Đại khái là từ tòng giản cùng Chu diễn là đồng học, mặc dù nàng biết hắn đã đầy 18 tuổi, lại vẫn là sẽ đem hắn trở thành cùng Chu diễn giống nhau tiểu bằng hưu đối đãi. Từ tòng giản nghe được trường thân thể này ba chữ thời điểm, khóe miệng có nhàn nhạt ý cười. Ân. Khương Tân Tân lại biết. Hắn mỗi lần đều ứng, kết quả vẫn là sẽ đem cửa hàng chạy đến đã khuya. Nàng cầm lấy một cái đại ly giấy, đứng ở lầu ô đèn nổi phía trước, hít sâu một hơi, ta hai ngày này đi vài ra cửa hàng tiện lợi thí bọn họ lầu ô đèn, ta cảm thấy cũng chưa nhà của chúng ta hương vị hảo. Chờ ngày nào đó buôn bán trên trán tới, ta khẳng định muốn thỉnh một cái vong hồng lại đây đánh giá đánh giá, đến lúc đó khẳng định có thể kéo sinh ý. Hiện tại lầu ô đèn là Khương Tân Tân cùng từ Tòng Giản ở nguyên bản cơ sở thượng cải tiến quá Củ cải phi thường thủy, hơn nữa thực ngon miệng. Chủ yếu công lao vẫn là ở từ tòng giản. Khương Tân Tân chỉ phụ trách đếm, cũng bởi vì lầu ô đèn cải tiến phối phương. Khương Tân Tân cũng nghĩ tới, về sau lầu ô đèn này một khối nàng tưởng cấp từ tòng giản thích hợp mà thêm một chút tích hiệu tiền lương. Cái này tích hiệu tiền lương cũng cùng lầu ô đèn sinh ý móc đối. Từ tòng giản gật đầu, ân. Hắn lời nói không phải rất nhiều, lại cho người ta một loại thực đáng tin cậy cảm giác. Khương Tân Tân tuyển một ít lầu ô đèn. Lại bỏ thêm canh sau lúc này mới đối Từ tòng Giản nói, hiện tại không còn sớm, trực tiếp đóng cửa đi. Từ tòng Giản ứng. Vì bảo đảm buôn bán danh sách chuẩn xác, Khương Tân Tân làm lão bản, mỗi lần lấy cái gì đồ vật đều là muốn quá cơ trả tiền. Một lần nữa trở lại trên xe, Khương Tân Tân hít sâu một hơi, ăn một ngụm viên, không cấm càng khái, Từ tòng Giản thật sự không tồi, này lẩu ô đèn phối phương hắn cải tiến một chút, so khác cửa hàng ăn ngon quá nhiều, nghe nói hắn từ tiểu học bắt đầu liền chính mình nấu đồ vật ăn, có chút kinh nghiệm. Ai, Chu Diễn, ngươi ăn không ăn? Hỏi là như thế này hỏi, Khương Tân Tân bay nhanh ăn hai xuyến sau, đem đại ly giấy sau này một đệ. Chu Diễn cũng liền nhận lấy, người này khí vị, hắn dạ dày cũng bắt đầu không thành thật. Hôm nay cơm chiều ăn đến thiếu, lúc này thèm trùng bị gợi lên, bụng thầm thịt đê Hắn cũng không khách khí, vùi đầu nhai mê muội khoai ti. Nhắc tới từ tông giản, Khương Tân Tân cũng liền mở ra máy hát, từ tông giản thực thật thành, làm hắn sớm một chút đóng cửa, hắn vẫn là sẽ chạy đến đa khuya. Vừa rồi hắn nói hắn chỉ ngủ 5-6 tiếng đồng hồ, ngày hôm sau còn thần thái sang láng, ai nàng phát ra từ nội tâm cảm thán, người trẻ tuổi chính là tinh lực hảo A. chu Minh Phong chuyên chú mà chú ý phía trước tình hình giao thông, nghe vậy dừng một chút, từ tòng giản Tên này có điểm quân thai, ngày đó không phải cùng nhau ăn cơm xong sao. Khương Tân Tân tới hương thú, liền cái kia cao cao xoáy xoáy, người nghe quen thai cũng bình thường, lần trước mở họp phụ huynh khi kia mấy cái ra trưởng đều nói từ tòng giản là báo ơn Mỗi lần thi cử đều cả năm cấp đệ nhất, đầu dưa đặc biệt linh quang, thật tốt ta, loại này thông minh lại chăm chỉ học sinh ai không thích. Cũng khó trách từ tòng giản không có hôn đến trong nguyên văn nam chủ hoặc là nam xứng thân phận. Hán thoạt nhìn giống như là một lòng một dạ nhào vào học tập người trên. Căn bản không giống như là sẽ thích cái nào nữ sinh bộ dáng. Chu diễn chậm rãi thả chậm ăn cơm tốc độ. Đây là con nhà người ta a. Khương Tân Tân nói, thật đúng là đừng nói, ta đều hâm mộ từ tòng giản mũ mũi. Như thế nào sinh như vậy thông minh lại hiểu chuyện hài tử a? Chu diễn? Có bị ám chỉ đến? Cung từ tòng giản hình thành tiên minh đối lập chính là chu diễn. Tuy rằng không đến mức mỗi lần thi cử đều đếm ngược đệ nhất, nhưng kia thành tích cũng đủ làm ra trưởng sốt ruột. Hắn liền biết hắn ba ba ước hắn ăn khuya không phải cái gì chuyện tốt. Vẫn luôn lái xe chu minh phong đột nhiên hỏi, thành tích thực hảo sao? Đúng rồi. Khương Tân Tân Chi nhớ không tồi, liền đem lần này cuối kỳ khảo từ tòng giản tổng phân báo ra tới. Cơ hồ môn môn đều mang phần này đầu giữa như thế nào lớn lên nha, lợi hại như vậy. Chu Minh Phong cười khẽ, là cũng không tệ lắm. Hắn dừng một chút, cái này thành tích nếu khảo quốc nội trường học, chỉ cần bình thường phát huy ổn định thành tích, hẳn là có thể khảo được với ta trường học cũ. Khương Tân Tân Di một câu, là Nga, ngươi không đề cập tới ta đều quên mất, ngươi trước kia đọc sách thời điểm cũng là siêu cấp học thần đi. Chu Minh Phong ngữ khí khiêm tốn, còn hảo. Chu Diễn, hắn không nên tới ăn khuya. Ở nhà ăn chút bánh mì đồ ăn vặt nó không hương sao. Vì cái gì muốn ngồi ở trong xe nghe những lời này. Bởi giờ. Hắn có nguyên vẹn lý do hoài nghi. Nói không chừng chính là bọn họ hai cố ý nói cho hắn nghe. Cho hắn biết hắn có bao nhiêu đồ ăn nhiều cha. Hắn tưởng xuống xe. Ba người đi tới một nhà vốn riêng nhà ăn. Này nhà ăn giống nhau là buổi tối 10 giờ liền đóng cửa. Bọn họ tới vừa lúc. Lúc này trong tiệm cũng không có gì người. Bọn họ tìm cái ăn tính góc ngồi xuống. Khương Tân Tân cùng Chu Diễn bụng đều đói bụng, điểm một bàn đặc sắc đồ ăn sau liền xoa tay hầm hẹ chờ đợi thượng đồ ăn. Đang chờ đợi thượng đồ ăn trên đường, Khương Tân Tân lấy ra di động tính một chút nhiệt lượng. Sớm một chút ăn xong, về nhà sau nếu là thời gian còn không tính quá muộn nói, ta còn chuẩn bị du cái vịnh tiêu hao một chút cạ lộ gì. Chính là thời gian quá muộn nói, giống như có chút không có phương tiện đi có phải hay không Chu Diễn. Khương Tân Tân biết bể bơi phía trên chính là Chu Diễn phòng. Nàng sợ như vậy vãn bơi lội sẽ xảo đến Chu diễn nghỉ ngơi, cũng liền thuận miệng để ra một câu. Nàng lời này vừa ra, Chu ra hai cha con biểu tình khác nhau. Chu diễn cũng liền nghĩ tới đêm qua nhìn thấy một màn, ngày hôm qua ta. Hắn ngày hôm qua nhìn đến ba ba ôm nàng tiến vào khi, nàng cũng thấy được hắn. Nếu nhắc tới ngày hôm qua sự, kia hắn tự nhiên là tưởng giải thích một chút, hắn không phải cô ý muốn ở cái kia điểm đi ra cửa phòng, hắn chỉ là có chút đói bụng. Chu Minh phong lại biết hương tân tân ý tứ. Nàng chỉ là sợ bơi lội sẽ xảo đến A Diễn. Nhưng rõ ràng A Diễn hiểu lầm nàng ý tứ, cũng có đem ngày hôm qua sự tình nói lỡ miệng dấu hiệu. Chu Minh Phong không chút hoang mang mà nói, có thuận tiện hay không nhưng thật ra tiếp theo, buổi tối nhiệt độ không khí rốt cuộc thấp một chút, vẫn là không cần bơi lội, ta ngày mai kêu ngươi rời giường, ngươi lại bơi lội. Chu Diễn đột nhiên bị đánh gãy, còn có chút phản ứng không kịp. Khương Tân Tân lại là vội không ngừng lắc đầu, không được không được, ngươi thức dậy quá sớm, ta tưởng ngủ nhiều trong chốc lát. Buổi sáng 6-7 điểm rời giường quá khó khăn. Cái này để tài liền thần không biết quỷ không hay bị rời đi. Chu Diễn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Khương Tân Tân mỗi ngày đều sẽ chú ý thị trường chứng khoán. Không thể không nói, Chu Minh Phong quả nhiên là có chút tài năng, không hổ là tương lai sẽ trở thành nhà giàu số một nam nhân, hắn đề cử mấy chỉ cổ phiếu trương thế đều thực hảo. Có thể nói như vậy, Khương Tân Tân mỗi ngày hạnh phúc cảm, có hơn phân nửa là cổ phiếu cấp, bốn bỏ năm lên một chút, cũng chính là Chu Minh Phong cấp. Khương Tân Tân đều ở hảo tưởng, chiếu như vậy đi xuống, chiếu như bây giờ chứng thế, nàng ngày nhập quá vạn đều không thành vấn đề. Đang ở hảo tưởng khi, nàng nhận được tân đồng sự hình nam ẹ e đuỷn phát tới hỏi chat. Ẹ e đuỷn thực hảo, cũng không phát dài đến 50 giây giọng nói, mà là phát tới mấy trăm tự tiểu viết văn. Đại khái ý tứ là hôm nay muốn buổi sáng ban, bọn họ hai người muốn đi một cái khác công ty tham dự hội nghị phiên dịch cái này công tác. Ẹ e đuỷn còn phi thường thức thời bổ sung một câu, này công tác vốn là một cái khác đồng sự. Nàng hôm nay lâm thời có việc, làm ơ ta, nàng nói có thể chi trả chúng ta một ngày tiền lương. Ngươi nguyện ý sao? Khương Tân Tân, không thành vấn đề. Khó trách nàng đối này công ty nhất kiến như cố, phản phất trở về chính mình công ty giống nhau đâu. Như vậy bầu không khí ai không yêu đâu. Xuyên thư trước nàng kia công ty cũng thực hảo, bất quá đồng sự nếu xin nghỉ nói, công tác tự nhiên liền sẽ gánh vác đến những người khác trên người. Kia khẳng định là không ràng buộc, bởi vậy gặp phải ai xin nghỉ, tuy rằng đại gia cũng đều thông cảm. Rốt cuộc ai không gặp gỡ chuyện này nhì thời điểm đâu, nhưng lượng công việc chợt thêm nhiều, cũng sẽ có một chút không mau. Này đồng sự cũng thật hảo a, chính mình xin nghỉ lâm thời làm khác đồng sự đại lao, cư nhiên còn sẽ chi trả tiền lương. đương nhiên, này lệnh khương tân tân càng thêm xác định, quả nhiên là tiểu thuyết thế giới. Buổi chiều thời gian, nàng đúng giờ đi tới E nói công ty. E ở cửa chờ, đối nàng nói, có một phần quan trọng văn kiện còn không có lấy tới, công ty bên kia phái người đưa tới, hẳn là nhanh vừa dứt lời, cửa thang máy khai. Đương Khương Tân Tân cùng Chu Diễn bốn mắt nhìn nhỏ khi, hai người đôi mắt đều trừng lớn trợn tròn. Tình huống như thế nào? Hai người đều là một đầu dấu chấm hỏi, nhưng mà, càng là lúc này liền càng là khảo nghiệm ăn ý. Khương Tân Tân cùng Chu Diễn tuy rằng nhận thức thời gian không dài, nhưng hiển nhiên, bọn họ là có được nhất định ăn ý. Lúc này, hai người đều không có nói cái gì, không biết người tỷ như Edwin, cũng không nhận thấy được bọn họ nhận thức. Chu Diễn đưa ra văn kiện, Ly Ca. Đây là văn kiện. Hắn vẫn là mồ hôi đầy đầu bộ dáng hiển nhiên là một đường chạy tới. Ẹ e Đình cũng thực đủ ý tứ, cho ngươi xoay một trăm khối, vất vả ngươi, ngươi đi mua điểm ăn uống. Chu Diễn từ chối, công ty mặt khác lại cho công tác bên ngoài phí. Công ty là công ty, ta là ta. Ẹ e Đình nói, Thu, đi mua điểm trà sữa uống, đúng rồi, còn không có cùng ngươi giới thiệu đâu. Tân tân, đây là công ty một cái kiêm chức công, ngươi kêu hắn tiểu Chu là được. Khương Tân Tân nhìn về phía Chu Diễn, lại không giấu vết đem tầm mắt chuyển qua một bên phát tải trên cây. Như thế nào sẽ như vậy xảo? Hay là nàng ở nhà này công ty chính là Chu Diễn đương khuân vắc công công ty? Ý tứ chính là nói, vòng đi vòng lại nàng cư nhiên cấp Chu Minh phong đường công nhân. Nàng biết xuyên thư thế giới tiểu, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ nhỏ thành như vậy a. Này cũng quá! Ngươi hảo! Nàng nói như vậy. Chu Diễn! Không khí có một chút xấu hổ, nhưng ẹ đỉnh cũng không tưởng quá nhiều. Người xa lạ chi gian chào hỏi vốn dĩ chính là như vậy, hắn lại nhìn về phía Chu Diễn, "Tới, Tiểu Chu, đây là chúng ta tổ mới tới đồng sự, ngươi liền kêu nàng Tân Tân tỷ." Chu Diễn nhìn về phía Khương Tân Tân, lại nhìn về phía Edwin. "Tân Tân tỷ?" "Tỷ? Ngươi nghiêm túc?" "45, 045." Làm Chu Diễn kêu nhà mình mẹ kế vì tỷ tỷ, này không thể nghi ngờ là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Hắn thật sự là làm không được, đau đặt tại trên cổ cung kêu không khẩu. Cũng không biết là cảm xúc quá mức mơ hồ, vẫn là tới trên đường chạy trốn quá cấp, hắn cong lưng bắt đầu kịch liệt ho khan. doa Khương Tân Tân còn có ẹ đùy một cú sốc. Cũng là vì Chu Diễn đột nhiên ho khan quan tâm, ẹ đùy cũng liền quên mất ngày một, chờ Chu Diễn một lần nữa bình phục hô hấp sau, nguyên bản phơi đến đã không tính bạch mặt càng là trướng đến đỏ bừng. Chu Diễn không giấu vết mà nhìn Khương Tân Tân liếc mắt một cái. Khương Tân Tân tức khắc liền lý giải hắn dụng tâm lương khổ, đi lên trước tới nói, e đỉnh, Bên kia còn đang đợi chúng ta đi vào mở họp. Ả e Đuỳnh lúc này mới phản ứng lại đây, lại không quá yên tâm, dặn do Chu Diễn một câu, mặc kệ là hồi công ty vẫn là về nhà, ngươi đi đánh xe, ta tới chi trả. Ta phỏng trừng ngươi là mệt. Chu Diễn đối vị này Lý Ca cũng rất có hảo cảm. Hiện tại trong công ty hắn có thể tiếp xúc đến người đều còn có thể, nhưng luận hảo, kia vẫn là Lý Ca. Chu Diễn gật đầu, hảo. Khương Tân Tân đi theo Ả e Đuỳnh hướng trong văn phòng đi đến. Ả e Đuỳnh nói. Này tiểu chu người man tốt. Khương Tân Tân Tổng nghe nói, trên chức trường là không có hữu nghị đang nói, nàng đại khái cũng là bị những lời này ảnh hưởng. Giờ này khác này, thế nhưng tại hoài nghi, cái này ẹ đỉnh có phải hay không đã biết chu diễn thân phận. Nàng cố ý làm bộ tò mò mà tiếp nhận lời nói cha, hắn thoạt nhìn tuổi không lớn. Vị thanh niên, ẹ đỉnh cảm khái một câu, hình như là giám đốc người quen giới thiệu tiến bảo, phỏng chừng là đánh kỳ nghỉ hẹ công kiếm ít tiền đi, loại này tiểu hài tử đều thực không dễ dàng. Dù sao có thể nhiều chiếu cố liền nhiều chiếu cố đi. Hai người vừa nói một bên tới phòng họp. Bọn họ còn tính ra đến sớm. Nhân vật trọng yếu còn không có tới, Khương Tân Tân đi theo ẹ đuỷn ngồi ở phiên dịch vị trí thượng. Này lơ đãng mà thoáng nhìn, Khương Tân Tân phát hiện ẹ đuỷn tay đặc biệt đẹp. Cùng Chu Minh phong đẹp hoàn toàn không giống nhau. Một hai phải nói có cái gì khác nhau nói, đó chính là Khương Tân Tân nhìn đến hắn tay, nhìn đến hắn móng tay, liền tưởng cho hắn làm mỹ giác. Phát hiện ý nghĩ của chính mình có chút nguy hiểm Khương Tân Tân quyết đoán rời đi tầm mắt. Nàng không phát hiện, È e Đuỳnh cũng ở nhìn chằm chằm tay nàng. È e Đuỳnh là tay khống, người khác là xem mặt, hắn là xem tay. Khương Tân Tân dùng thực lực thuyết minh một sự kiện, mỹ nhân thật sự có thể từ đầu sợi tóc đến ngón chân không có chỗ nào là không tinh xảo. Cơ hồ không có gì người biết, È e Đuỳnh lúc trước đi Nhật Bản cũng không xem như lưu học, mà là chuyên tấn công giáp nghệ thiết kế. Hắn thích sinh đẹp tay, càng thích làm đôi tay kia trở nên càng xinh đẹp, lúc trước cũng là gạt người trong nhà. Hắn ở giáp nghệ thiết kế phương.